Nghe được câu này, Tô Duệ không nhịn được nở nụ cười, hắn nghe câu nói này, đã không biết nghe xong bao nhiêu lần. Ở mỗi lần trực tiếp thời điểm, Vương Đông Húc đều sẽ trí ít cường điệu một lần, ít nhất sẽ nói một lần lời tương tự, đây cơ hồ đều trở thành câu thiền ngoài miệng của hắn. Không có cách nào, Vương Đông Húc lập trí trở thành một trò chơi chủ bá, nhưng bởi hành vi của hắn cùng nôn ngữ quá mức làng quái, thường thường khiến người ta phỉ cười không được, đại gia đều vào trước là chủ coi hắn là làm một cái chủ chức khôi hài chủ bá, còn cho chơi. Đây là vì khôi hải mà chơi, đương nhiên sẽ không có người coi hắn là làm chân chính trò chơi chủ bá. Vì lẽ đó, coi như Vương Đông Húc mỗi lần trực tiếp đều sẽ chí ít cường điệu một lần, nhưng vẫn không có người nào sẽ coi hắn là làm trò chơi chủ bá. Lần này, cũng không ngoại lệ, vẫn không có ai coi là thật. Được, nghe lời ngươi, ngươi là khôi hải chủ bá, chúng ta là sẽ không tính sai. Ngươi còn nói ngươi không phải khôi hải chủ bá, ngươi bây giờ nói liền rất buồn cười. Lời tương tự, ở trực tiếp bên trong soạn bình. Nhường Vương Đông Húc muốn phát điên, lại là lần thứ hai cường điệu nghề nghiệp của chính mình, để người ta biết chính mình phân loại. Trên thực tế, Vương Đông Húc bị coi như khôi hài chủ bá, cũng không phải vô duyên vô cớ. Ở chơi game thời điểm, hắn thao tác cùng ý thức đều xem như là không sai, không sánh được ở dịch tuyển thủ nhà nghề, nhưng cùng một ít trò chơi chủ bá hoặc một ít xuất ngũ tuyển thủ so với, hắn vẫn đúng là trên lệch bao nhiêu, thậm chí còn càng tốt hơn một chút. Có thể nói, Vương Đông Húc chơi game thiên phú vẫn có nhưng không có tác dụng ở đường ngay trên cũng chưa từng có dự định qua dùng ở đường ngay trên mỗi lần chơi game bất kể là trò chơi gì đều tốt Vương Đông húc đều sẽ liều mạng tìm đường chết đây cơ hội trở thành hắn một loại quen thuộc thậm chí có thể nói là một loại bản năng không tìm đường chết không thoải mái người không phải đem mình Khanh chết chính là Khanh chết đội hữu mạnh nhất trong lịch sử trư đội hữu hơn nữa tìm đường chết làm ra mới độ cao có thể nói tài năng như thần người bình thường vẫn đúng là không cách nào như hắn như vậy tìm đường chết làm đến khiến người ta Phình bụng cười to, không có chút nào sẽ cảm thấy là cố ý, thêm vào hắn yêu thích nói giỡn, chuyện gì đều làm được đi ra. Ở tình huống như vậy, hầu như không có ai sẽ đem Vương Đông Húc coi như một trò chơi chủ bá, dù cho hắn phần lớn thời giờ đều ở chơi game, vẫn coi hắn là làm khôi hải chủ bá, đem trò chơi coi như hắn khôi hải công cụ. Vì lẽ đó, Vương Đông Húc bất luận giải thích bao nhiêu lần, đều sửa đổi biến không được điểm này, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ qua, vẫn muốn thành muốn trở thành một chân chính trò chơi chủ bá. chỉ có điều Nếu như Vương Đông Húc không đình chỉ tìm đường chết, cái mục tiêu này là vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Nhìn thấy Vương Đông Húc ở chủ bá, Tô Duệ sẽ không có trực tiếp đi vào, mà là trước tiên cho mình đeo một khẩu trang mới tiến vào ký tốc xá. Đừng giải thích, ngươi chính là Khôi hài chủ bá, ngươi lại giải thích cũng không có thể trở thành trò chơi chủ bá. Sau khi đi vào, hắn trực tiếp vỗ một cái Vương Đông Húc đầu, nói rằng. Vương Đông Húc lúc này nói rằng, ai nói, ngươi mới là Khôi hài chủ bá, ta là trò chơi chủ bá. Ngươi xem ta trò chơi chơi nhiều lắm tốt, chơi đến cho dù tốt, ngươi cũng là khôi hài chủ bá. Tô Duệ cười nói, lời này, Nhường Vương Đông Húc không lời nào để nói, nhưng hắn vẫn là trước sau không thừa nhận chính mình là một khôi hài chú bá, xưa nay đều không cho là mình là một đậu bị chú bá, dù cho chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều ở lấy đậu bỉ làm vui, nhưng vẫn là chết không thừa nhận. Vào lúc này, trực tiếp đột nhiên có người quét lượng lớn lễ vật, còn ở soạt bình nói rằng, ta liền nói thương sinh cùng tiện nam là một đôi bạn gây tốt, Mỗi giờ mỗi khắc đều ở thăm giao bạn gây tốt, ngươi xem ta không có nói sai đâu. 666666, cường hào ra tay chính là hào phóng, hơn nữa nhãn lực độc ác. Tiện Nam cùng thương sinh vốn là bạn gây tốt, không phải vậy làm sao sẽ đồng thời trực tiếp. Thương sinh tìm đến tiện Nam, sẽ không ở trực tiếp trình diễn nhi đồng không thích hợp đi, ta tốt chờ mong. Cứ việc, Tô Duệ mang khẩu trang, nhưng hắn vừa xuất hiện ở màn ảnh trước, đại gia liền đều biết thân phận của hắn, bởi vì tiện Nam fans, hầu như cũng đều là hắn fans. Tự nhiên là đều nhận ra hắn, hơn nữa hắn mỗi lần trực tiếp không phải mang mặt nạ, chính là mang khẩu trang, thêm vào hắn nhận ra độ còn là phi thường cao, này mang khẩu trang xuất hiện, đại gia tự nhiên đều biết hắn chính là thương sinh. Đối với thương sinh cùng tiện nam ở trong thực tế quan hệ, vẫn là những này fans nói chuyện say xưa đề tài, nếu như cảm tình không tốt, hai cái chủ bá cũng sẽ không thường thường đồng thời trực tiếp. Mà hiện tại, Tô Duệ tìm đến ký túc xá tìm tiện nam, thì càng là ngồi vững điểm này, nhường trực tiếp khán giả đều sôi trào lên. Không chỉ như thế, làm thương sinh fans biết hắn không có ở chính mình trực tiếp trực tiếp, nhưng là xuất hiện ở tiện nam trực tiếp sau. Những này fans cũng giống như là nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, đều toàn bộ chạy đến tiện nam trực tiếp đến, nhường tiện nam trực tiếp nhân số lập tức gia tăng rồi hai lần còn chưa hết. Các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta là trong sạch. Vương Đông Húc sau khi nói đến đây, vẫn là rất bình thường, nhưng mặt sau câu nói này, nhưng là khiến người ta rất muốn đánh hắn, tiểu sinh xinh, xinh ngươi nói đúng không đúng. Truy cập H.T.T.P. Ở Vương Đông Húc nói ra tiểu sinh sinh thì, Tô Duệ liền nổi lên một thân nổi da gà, hơn nữa Vương Đông Húc còn vãn lên cánh tay của hắn, càng làm cho hắn muốn phát điên. Quả nhiên, ở Vương Đông Húc vừa nói như thế, thêm vào phía sau hắn động tác, nhường trực tiếp càng thêm sôi trào lên, lễ vật xoạt bình lên, hết thẻ khán giả đều ở soạt cùng nhau, cùng nhau. Tiện Nam cùng thương sinh ở phát thức ăn cho chó, có suy nghĩ hay không chúng ta độc thân cậu cảm thụ, từ chối ăn thức ăn cho chó. con mắt Con mắt của ta còn có thể hay không thể muốn. Một đôi gay một đôi gay. Trực tiếp khán giả, vào lúc này bắn ra bốn phía, nói cái gì đều dám nói ra. Điên rồi, đều điên rồi. Tô Duệ đẩy ra Vương Đông Húc, còn bấm ngón tay ở trên đầu hắn mạnh mẽ gậy một hồi, nhường hắn đau đến trực hấp khí. Ở Vương Đông Húc trong miệng, cái gì đều dám nói ra, hơn nữa hắn còn chuyện gì cũng dám làm được. Không biết xấu hổ bà chữ này, ở hắn nơi này bị phát huy đến mức tận cùng, làm hắn tối huynh đệ tốt Tô Duệ cũng thường thường bị cho tới giờ khóc dở cười, có lúc cũng rất là bất đắc dĩ. Có điều, Tô Duệ gặp phải chuyện như vậy, xưa nay đều không hiểu ý nhuyễn, nhất định sẽ cho hắn một bài học, liền như lần này. Chỉ đùa một chút, ta chỉ là chỉ đùa một chút, các người đều đừng coi là thật. Vương Đông Húc san chê cười nói, đối với Vương Đông Húc người này, lấy đầu bỉ mà xuống hắn, một ngày không làm quái tìm đường chết, sẽ một ngày đều không dễ chịu, nói cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, ra mặt dày Khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân, một tối đầu bị chủ bá, muốn làm trò chơi chủ bá, cũng thật là không thể thực hiện sự tình, khôi hài chủ bá mới là thích hợp nhất hắn. Đối với này, Tô Duệ rất là bất đắc dĩ, nhận thức như thế một người bạn, vẫn là huynh đệ tốt nhất, cũng là tìm vận may. Trên thực tế, đối với hắn cùng Vương Đông Húc trong lúc đó hữu nghị, rất nhiều người đều là không hiểu tính cách của bọn họ cách biệt lớn như vậy. Một không cao lắm lạnh, nhưng cũng là thiên hướng nội người, cùng một đầu bị người, gọi là có thể trở thành bạn tốt. Hơn nữa vẫn là có thể chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, đây là nhường rất nhiều biết bọn hắn người, đều cảm thấy rất khó mà tin nổi người, rõ ràng là không thể chơi đến đồng thời người, nhưng là thành bằng hưu tốt nhất, huynh đệ tốt. Nhất, chuyện này làm sao không làm người ta giật mình. chương 678, chỉ điểm Giang Sơn cùng Giao Phe. Tô Duệ cùng Vương Đông Húc hữu nghị, cũng không phải một ngày sản sinh. Mặc kệ những người khác thấy thế nào đều tốt, hai người này tính cách ngược lại người, liền trở thành không nói chuyện không nói được lắm bằng hữu Có thể nói, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, hai người đều là sẽ ngay lập tức đứng ra người, xưa nay đều không có lùi bước qua thời điểm. Chỉ cần Tô Duệ cùng Vương Đông hút cùng nhau, đánh nhau đều sẽ cùng nhau, coi như là bị người, cũng đều sẽ đồng thời bị đánh, sau đó trả thù cũng là cùng tiến lên, sẽ không có đơn đả độc đấu thời điểm. Hai người không phải anh em ruột, nhưng hơn hẳn anh em ruột, cảm tình tốt đến nhường kinh dị. Có điều, nam nhân trong lúc đó cảm tình, đều là có thể tốt đến không thể tưởng tượng nổi này cũng không thông thường, cảm tình, là rất đơn giản. Ở trong tốc xá, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc vui cười đùa giỡn, cũng cho trực tiếp khán giả mang đến không ít lạc thú, nhường trực tiếp online nhân số càng ngày càng nhiều, so với ngày xưa độ hợp nguồn cao rất nhiều. Kỳ thực, đối với với hữu nghỉ giữa bọn họ, đại đa số người tuy đều đang nhạ báng, nhưng kỳ thực cũng đều là phi thường ước ao, ai không muốn có như thế một bạn tốt, vậy cũng so với 100 cái chư bằng cầu hữu đều mạnh hơn nhiều. Có thể chuyện như vậy lại là có thể gặp không thể cầu, bằng hưu chân chính là cầu không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sau đó, Vương Đông Húc mời Tô Duệ lưu lại cùng nhau chơi đùa, mà người sau cũng đáp ứng rồi. Sau đó, Vương Đông Húc chọn một khoản hai người vừa tải trò chơi nhỏ, liền cầm trò chơi tay chui bắt đầu bắt đầu chơi. nay một khoản hai người vừa tải trò chơi nhỏ, đã là ra mười mấy năm, rất nhiều người khi còn bé đều chơi đùa, hơn nữa đều một lần chơi phi thường si mê, hiện tại một lần nữa nhìn thấy trò chơi này cũng đều là ký ức sâu sắc, trí nhớ trước kia lập tức đều nghĩ ra đến, bây giờ nhìn hai người bọn họ chơi, cũng đều là rất hoài niệm, có lại chơi một lần kích động. Loại này hai người vừa tải trò chơi, phi thường chú trọng hai người phối hợp, một người đơn độc chơi, cũng không phải qua không được quan, chỉ là có thể so với hai người đồng thời vừa tải sẽ khó hơn rất nhiều. Hơn nữa, loại trò chơi này, hai người đồng thời là chơi là thú vị nhất, mà một người chơi chính là vì vừa tải mà vừa tải, này lạc thú liền giảm rất nhiều. Ở cửa thứ nhất thời điểm, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc phối hợp vẫn tính là không sai, ít nhất bởi vì người sau không có tìm đường chết, nhường cửa thứ nhất này rất dễ dàng liền thông qua, hầu như không có chút khó khăn gì. Chỉ có điều, ở cửa ải thứ hai bắt đầu, Vương Đông Húc liền không nhịn được bắt đầu lắng lên, lại bắt đầu hắn tìm đường chết đại nghiệp. Cuối cùng, ở Vương Đông Húc đưa hai cái mạng tình huống, này cửa ải thứ hai cuối cùng cũng coi như là qua, cũng bắt đầu rồi cửa thứ ba, độ khó cũng phải cao hơn rất nhiều. Tô Duệ cùng Vương Đông Húc lựa chọn vừa tải hình thức là địa ngục hình thức, độ khó vốn là so với đơn giản hình thức cùng khó khăn hình thức muốn khó hơn nhiều, mỗi cái trò chơi nhân vật đều chỉ có 3 cái mệnh, chết rồi cũng là thất bại, coi như là hai người đều tốt chơi, qua ải cũng là phi thường khó khăn, thêm vào Vương Đông Húc tìm đường chết, liền để qua ải biến càng thêm gian nan rất nhiều. Sau đó, ở cửa thứ 3 thời điểm, Vương Đông Húc tìm đường chết thành công, để cho mình điều thứ 3 mệnh, cũng chính là một điều cuối cùng mệnh thành công chôn vùi ở này cửa thứ 3 bên trong Chỉ có điều, ở này đôi người hình thức giới, đơn độc một giờ lỡ mệnh không còn, cũng không có nghĩa là trò chơi kết thúc, chỉ cần đội hưu có mệnh, trò chơi vẫn là có thể tiếp tục chơi tiếp, bởi vì trò chơi này là có thể sống tạm bợ chỉ cần đội hữu còn có mệnh, có thể đem mệnh nhận lấy. Liền, Vương Đông Húc liền hướng Tô Duệ mượn một cái mạng, lại tiếp tục bắt đầu chơi. Nhưng coi như là Vương Đông Húc mạng của mình đã không còn, hiện tại đã bắt đầu hướng về Tô Duệ sống tạm bợ tới chơi, nhưng vẫn ngăn cản không được hắn tìm đường chết tâm Ở phía sau trong game, vẫn là không ngừng mà tìm đường chết, xưa nay đều không có đình chỉ qua. Cuối cùng, ở cửa thứ 5 thời điểm, Vương Đông Húc thành công đem Tô Duệ hai cái mạng cho lãng không còn, người sau chỉ còn giữ lại một cái bản mệnh, cũng không có cách nào mượn, hắn trò chơi cũng là tạm thời tuyên bố kết thúc. Sau đó, trò chơi này để cho Tô Duệ một thân một mình vừa tải, sẽ không lại có thêm nội hữu Hắn bây giờ, cũng cũng chỉ còn sót lại một cái mạng, nếu như chết rồi, trò chơi liền thật sự kết thúc. Vốn là hai người hình thức địa ngục độ khó cũng đã rất khó vừa tại thành công, thêm vào hắn lại là một người muốn khiêu chiến hai người này hình thức, này so với chơi một người hình thức muốn khó khăn hơn nhiều, độ khó gia tăng rồi gấp đôi không thôi. Có điều, ở Vương Đông Húc sau khi chết, Tô Duệ trái lại ung dung rất nhiều, thiếu một cái tìm đường chết chứ đội hữu hắn trái lại không có cái gì gánh nặng, bởi vì không có ai hám hại hắn, này chơi lên dĩ nhiên là càng thêm ung dung. Đối với trò chơi này, hắn đương nhiên là sẽ không cố ý đi thăng cấp sở kỳ hiệu tới chơi, cũng sẽ không đem thư ngượng giá trị dùng này trò chơi nhỏ trên. Húng chi, nếu như tô rệ cái gì đều dùng tín ngưỡng giá trị thăng cấp sở kỳ hiệu, coi như hắn có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị đến tiêu xài, nhưng rất nhiều chuyện đều sẽ ít đi rất nhiều là thú, cuộc sống này cũng sẽ vô vị nhiều, này lâm thời chơi trò chơi, vừa không có lợi ích ở trong đó, tự nhiên là không có cần thiết vì thành công vừa tải mà đi lãng phí tín ngưỡng giá trị thăng cấp tương quan sở kỳ Hắn tuy rằng không có thăng cấp qua phương diện này sở kỳ hữu, nhưng chơi lên cũng không kém. Trên thực tế, Tô Duệ thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hữu nguyên nhân, nhường hắn ý thức cùng thao tác đều là so với trước đây càng ngày càng tốt, coi như không sử dụng sở kỳ hữu, hắn thao tác cũng so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, loại ưu thế này ở tại hắn trong game cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể thể hiện ra, điều này làm cho hắn chơi trò chơi gì cũng có thể như thế, có thể cấp tốc bắt đầu, đồng thời có thể chơi rất tốt. Liên như hiện tại trò chơi này Hắn đã nhiều năm không có chơi đùa, nhưng trải qua phía trước hai quan quen thuộc sau khi, hắn ở phía sau mấy quan, chơi lên đã là thuận buồm xuôi gió. Đang không có Vương Đông Húc cái này chưa đội hữu sau, Tô Duệ đơn độc sông nhốt lại, so với trước còn muốn đung dung rất nhiều. Có điều, Vương Đông Húc trò chơi nhân vật tuy rằng chết rồi, nhưng không có nghĩa là hắn người này sẽ biến mất, mà là có thể tiếp tục lưu lại chỉ điểm Giang Sơn. Nay không, ở chính mình trò chơi nhân vật lãng sau khi chết, Vương Đông Húc liền bắt đầu chỉ điểm Tô Duệ chơi game. Chỉ vào màn hình, nói rằng, sai rồi, sai rồi, ngươi nên hướng về bên này đi. Ngôi sống xuống, nhanh ngồi sống xuống, nhảy lên đến, nhảy lên đến, hướng về bên này đi, không đúng, là hướng về bên này đi, nghe ta, không sai, xem lùi về sau, hiện tại có thể xuống tới, đường đi a tiếp tục xuống A Vương Đông Húc cầm thanh, sẽ không có biến mất qua, càng nói càng hăng say, phản phất là chính hắn đang đùa như thế. Người câm miệng cho ta. Vương Đông Húc phí lời. Nhường Tô Duệ chơi đến mức rất bốc lửa. Vương Đông Húc nhưng là không phản đối, lại tiếp tục chỉ điểm Giang Sơn, "Sai rồi, sai rồi, ngươi không thể như vậy chơi, nhanh lên một chút nhảy tới, tiếp tục nhảy, nhanh hạ xuống, nhanh hạ xuống, bột muốn đi ra, nghe ta, ngươi đừng đi loạn à, ngươi có hay không chơi, không phải như vậy chơi, mau nhanh nhảy xuống, nhanh à. đừng lo lắng." Không biết lúc nào, Tô Duệ trong tay có thêm một cây đao, một cái dao phay, đồng thời bay ở Vương Đông Húc trước mặt. Nguyên bản còn muốn phải tiếp tục chỉ điểm Giang Sơn Vương Đông Húc, nhìn thấy cái này giao phê sau khi, lập tức biến miệng nói rằng, đại thần, ngươi chơi thật tốt, ngươi tiếp tục chơi, ta lặng lặng xem. Nay vừa đến, cuối cùng cũng coi như là thành tính hơn nhiều. chương 679, cố chấp cùng lao nhanh. Ở lấy ra giao phê sau, Vương Đông Húc tổng xem là khá an phận biết. Nay đến, ít đi Vương Đông Húc ổn ảo, Tô Duệ cũng có thể thành tính biết, chuyên tâm chơi game. Đang không có Vương Đông Húc chỉ điểm Giang Sơn hắn sông nhốt lại đều càng thêm dễ dàng điểm, nối liền công vừa tải vài quan. Cuối cùng, Tô Duệ thành công thông qua trò chơi thứ 9 quan, đi tới thứ 10 quan, cũng chính là cuối cùng quan, đồng thời vẫn là khó khăn nhất quan, bên trong chung cực bột nhưng là rất nhiều người đã từng ác ngộ. Ở thông qua thứ 9 quan thời điểm, hắn bị khen thưởng cái mạng, cũng không nữa là đan mạng lớn hiệp. Có điều, ở thứ 10 quan thời điểm, Tô Duệ liền đem cái mạng này cho Vương Đông Húc, nhưng người sau cũng có thể tiếp tục gia nhập trò chơi không cần chỉ có thể nhìn hắn chơi. Ở nhìn lâu như vậy, thêm vào lại không thể chỉ điểm Giang Sơn, Vương Đông Húc cũng sớm đã ngừa tay, gia nhập trò chơi, liền bắt đầu hưng phân déo lên không ngừng. Điều này làm cho Tô Duệ đều có chút bận tâm đem mệnh cho hắn, có phải là cái quyết định sai lầm? Có điều, Vương Đông Húc nhìn lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể chơi, cũng không có như trước như vậy liều mạng tìm đứng chết, vẫn tính là rất xứng hợp. Điều này làm cho khán giả đều hô to khó mà tin nổi, này không phải tiện nam Hai người phối hợp bên dưới, vi lực tăng mạnh, rất nhanh sẽ đem phía trước tiểu Bình đều thanh lý, đi tới trung cực bột. Chỉ là vào lúc này, đại gia mới phát hiện vẫn là cái kia quen thuộc tiện Nam, chỉ biết là tìm đường chết tiện Nam. Ở trung cực bột sau khi đi ra, hắn rốt cục lần thứ hai lặng lên, lại bắt đầu tìm đường chết lên, lúc này mới nhường khán giả cảm thấy đây là hàng thật đúng giá tiện Nam. Rất nhanh, ở vương Đông Húc không ngừng mà tìm đường chết bên dưới, thành công đem mình khanh chết rồi cũng làm cho tô duệ trò chơi nhân vật ít đi hơn nửa mệnh, cũng sắp chết rồi. Ở chết thời khắc đó, Vương Đông Húc còn một bước, còn không thể nào tiếp thu được mình đã chết rồi sự thực, ta làm sao sẽ chết, làm sao có khả năng sẽ chết, khẳng định là trò chơi ra bột, không phải vậy ta là không thể sẽ chết. Không sai, Vương Đông Húc đem mình tìm đường chết hành vi, quy về trò chơi ra bột, mà không phải hắn sai, bị khán giả mắng to không biết xấu hổ. Ở việc này sau, Vương Đông Húc còn dùng thập phần tiện vẹ mặt, đối với trực tiếp khán giả nói rằng, ta chính là không biết xấu hổ, các ngươi có thể bắt ta làm sao, đến đánh ta à. Có điều, ở vương Đông Húc lần thứ hai làm sau khi chết, Tô Duệ liền một mình đối mặt này chung cực buốt chỉ còn giữ lại tiểu nửa cái mạng hắn, đã không thể đại ý hơn nữa, chỉ cần lại bị bột đặt xuống, hắn cũng sẽ ngỏm cụ tỏi. May là chính là, đối với cuối cùng này quan chung cực buốt hắn vẫn là hiểu rất rõ, biết bột ngược điểm, chỉ cần cẩn thận điểm, vẫn có cơ sẽ thành công. Quả nhiên, ở trực tiếp đông đảo khán giả nhìn kỹ, Tô Duệ không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đánh giết chung cực bốt, thành công qua cửa thứ 10 quan. Có thể nói, trò chơi này mặc dù là xong người hình thức, nhưng này đã có thể tính là hắn một mình vừa tải. Vương Đông Húc không có giúp đỡ được gì, còn thường thường hãm hại hắn. Quan trọng nhất chính là, còn lãng phí hắn ba cái mệnh. Nếu như không có bị Vương Đông Húc lãng phí ba cái mệnh, hắn sẽ càng dễ dàng qua ải, mà không cần đánh cho khổ cực như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ bọn họ tuy rằng lựa chọn chính là xong người hình thức nhưng kỳ thực có thể tính là một người vừa tải hình thức, hơn nữa độ khó cấp bậc, vẫn là song người hình thức. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể thành công thông qua hết thẻ cửa ải, thành công qua cửa, này xác thực là rất không dễ dàng, cũng nói hắn thao tác trình độ rất tốt, nếu không, có thể không cách nào thành công qua cửa. Qua cửa sau khi, Tô Duệ mới phát hiện trong lúc vô tình đã qua không ít thời gian, nguyên lai like hắn đã chơi lâu như vậy trò chơi. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm, hắn cũng ứng nên về rồi. Liên! Tô Duệ cùng Vương Đông Húc nói tiếng, liền rời đi ký túc xá, mà người sau nhưng là tiếp tục ở trong túc xá trực tiếp, tiếp tục bắt đầu hắn lãng cùng tìm đường chết. Không lãng không thoải mái, không tìm đường chết uổng làm người, đây chính là Vương Đông Húc pháp tác sinh tồn. Từ ký túc xá sau khi ra ngoài, Tô Duệ liền trực tiếp hướng về cửa trường học phương hướng đi đến, hiện tại đã không còn sớm, hắn chuẩn bị lái xe trở lại, cũng không chuẩn bị tiếp tục tham quan trường học, mà hắn dừng xe ở phía ngoài trường học. Ở ký túc xá đến cửa trường học đoạn này giữa lộ, Chuyện gì đều không có phát sinh, cắt đều có vẻ rất bình tĩnh, mà tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh. Có điều, ngay ở Tô Duệ đi tới cửa trường học thời điểm, chiếc xe lái đi. Mà chiếc xe này tốc độ xe cũng không nhanh, cho tới có thể để cho hắn nhìn thấy người lái xe. Dưới khắc, hắn bình tĩnh tâm tình hạ cờ bị đánh vỡ, không chút suy nghĩ, liền đuổi theo. Chiếc xe này xác thực là chiếc tốt xe, được cho là siêu xe, nhưng lúc này Tô Duệ có thể không còn là trước đây tiểu tử nghèo cũng sẽ không lại bị chiếc xe ô xe hấp dẫn, coi như là trước đây hắn, cũng không sẽ thấy chiếc xe xe liền đuổi theo, chuyện như vậy, bất kể là lúc nào hắn, đều là không thể làm được đi ra. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải là bị xe hấp dẫn, mà là bởi vì người lái xe, mới sẽ làm hắn phấn đấu quên mình đuổi tới. Người trong xe, đạo thân ảnh quen thuộc kia, vĩnh viễn không quên được dung mạo, nhường vào giờ phút này tô duệ, nội tâm hạ cờ loạn cả lên, hắn không biết mình muốn làm cái gì, cũng đã bản năng đuổi theo hay là muốn tìm đến nàng, hay là cũng chỉ là muốn cái đáp án mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng là trực không thể thành công. Đêm đó gặp gỡ, nhường hắn trực thật lâu đều quên không được, ngày thứ hai không chào mà đi, càng làm cho hắn trực canh cánh trong lòng. Sau đó, ở quán ba lần thứ hai ngẫu nhiên gặp, nhưng không cách nào gặp mặt tiết đuối, nhường Tô Duệ biết rõ bất kể là cỡ nào nỗ lực quên đều tốt, hắn vẫn là không cách nào làm được chân chính quên, hắn không có cách nào làm được chân chính tiêu tan, không có cách nào đem trong lòng nàng bưng ra. Hiện tại lại ở trong trường học gặp thoáng qua, nhường hắn nguyên bản bình tĩnh nội tâm, hạ cơ ngực lớn lên, căn bản là không thể bình tĩnh lại. Tô Duệ đột nhiên truy xe hành vi, nhường Chu Vi rất nhiều học sinh đều phi thường kinh ngạc, đều là trận mắt ngoác mồm nhìn hắn, đều không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên đuổi theo chiếc xe, cũng rất vì hắn điên cuồng mà kinh ngạc. Tốc độ của người này quá nhanh đi. Nhân hòa xe thi chạy, quá điên cuồng, đây là vì là yêu phát điên sao. Đi ngang qua đi, lưu lại điệu thán phục, nhưng làm người trong cuộc tô Duệ nhưng là không nghe được những thanh âm này, cũng sẽ không để ý tới những thanh âm này, hắn bây giờ, nghĩ thầm muốn đuổi tới phía trước xe. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn không biết tại sao mình sẽ điên cuồng như vậy, cũng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thậm chí, hắn không biết coi như để cho mình đuổi tới phía trước xe, có thể ngay mặt nhìn thấy nàng, nhưng hắn lại sẽ làm cái gì, này các, hắn cũng không biết, cũng không có suy nghĩ qua. Hoặc là đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là đơn thuần muốn gặp nàng diện, muốn biết nàng trải qua có được hay không, Hoặc là chỉ là muốn hỏi nàng, lúc đó vì sao lại không chào mà đi, đem hắn lại làm làm cái gì, chỉ là nàng tầm hoan mua vui việc vui sao. Hắn bây giờ, khả năng chỉ là muốn cái đáp án, cái trực canh cánh trong lòng đáp án, cái có thể sẽ nhường hắn rất khó vượt qua, nhưng cũng sẽ nhường hắn chân chính từ bỏ đáp án. Vì đáp án này, Tô Duệ đã chấp nhất đến cố chấp trình độ, cho tới nhường hắn không cách nào bình tĩnh, không cách nào lý chi đối với chuyện như vậy. chương 680, chưa đến không đi khảm. Phía trước xe xuất hiện ở trường học sau, tốc độ liền bắt đầu thêm sắp rồi. Dù cho, Tô Duệ ở phía sau lao nhanh, dùng hết toàn lực đuổi theo phía trước xe, nhưng người nhanh hơn nữa, lại làm sao có khả năng cùng xe so với, khoảng cách vẫn là càng kéo càng lớn. Nếu như phía trước xe không chủ động dừng lại, vậy hắn căn bản là không thể đuổi tới, coi như chạy nhanh hơn nữa, cũng chỉ là phí công mà thôi. Đáng tiếc chính là, đối với mỗi cái chủ xe tới nói, coi như chú ý tới mặt sau có người ở chạy. Nhưng phần lớn đều hẳn là sẽ không nghĩ đến là ở truy xe của mình, cũng sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ mở mau một chút, chiếc xe này cũng là như thế, không chỉ không có dừng lại, trái lại là càng mở càng nhanh. Kỳ thực, làm lái xe ra trường học sau, Tô Duệ liền biết mình là không thể đổi theo, coi như hắn ngay lập tức đi mở xe, xe đã sớm không còn bóng, lấy xe càng là một điểm ý nghĩa đều không có. Chỉ có điều, dù cho hắn biết do không đổi kịp, rất biết rõ chạy nhanh hơn nữa, cũng là phí công. Nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Ở chạy một nhiều km sau, phía trước dừng xe ở phần trên, đang đợi đèn đỏ qua. Thế này, Tô Duệ phản phất thu được cổ vũ giống như vậy, cả người đều tràn ngập kính, lập tức đuổi theo, tốc độ rất là kinh người. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn không có truy nửa trên khoảng cách, xe lại di chuyển, đèn đỏ đã qua, xe trực tiếp hướng về trước mở, qua giao lộ sau, lập tức lại thêm mau đứng lên, khoảng cách lại lôi kéo. Cuối cùng, Tô Duệ đã triệt để không thấy được xe. Nhưng vẫn là theo bản năng đổi theo, hoặc là ở trong lòng của hắn căn bản cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Không biết chạy bao lâu, hắn đã là mồ hôi đầm địa, môi cũng đã trắng bệnh, rốt cục nhận mệnh bình thường ngồi dưới đất, phản phất tinh khí thần lập tức không có, cả người đều đổ. Ở ven đường, Tô Duệ thất thần nhìn về phía trước, ánh mắt nhưng là đã thất yêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mỗi khi hắn đều muốn từ bỏ thời điểm, nàng tổng sẽ xuất hiện, cho hắn một tia hy vọng, nhường hắn lần thứ hai nhớ lại những chuyện này. Sau đó sẽ từ trước mặt hắn biến mất, nhường hắn lại cố gắng thế nào đều không thể nhìn thấy hắn, hy vọng triệt để phá diệt. Lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng, này đã nhường Tô Duệ nhanh phát điên hơn, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Từ khi, lần đó tình cờ gặp gỡ sau, Tô Duệ liền cũng không còn cách nào quên nàng, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới có thể nắm giữ nàng. Hắn chỉ là muốn một cái đáp án, một tại sao không chào mà đi đáp án mà thôi, nhưng nhưng vẫn không cách nào tội nguyện, cũng chỉ có thể yên lặng chịu được loại này dày vò. Nàng mỗi lần xuất hiện, đối với hắn đều là một loại giàn vạn, một loại nhường hắn phát điên, có thể thống kích đến hắn sâu trong nội tâm yếu kém nhất điểm giàn vạn. Ở đêm đó, nàng không chào mà đi, cùng với lưu lại một ít tiền mặt, đối với Tô Duệ tới nói, chính là một loại sỉ nhục một loại về tình cảm sỉ nhục Hắn lần thứ nhất động tâm, cuối cùng nhưng là lấy kết quả như thế kết thúc, nhường hắn cảm giác được trước nay chưa từng có trơ tăng. Một khi bị gian cắn 10 năm sợ tình thẳng, yêu thích đây chính là hắn cho tới nay. Không có lại có thêm một đoạn mới cảm tình nguyên nhân chủ yếu, dù cho có người đối với hắn biểu thị qua hảo cảm, nhưng hắn vẫn là thờ ơ không động lòng, hoặc là giả giả vờ không biết như thế, vẹn vẹn chỉ là lo lắng cho mình lần thứ hai động tâm, sẽ lại trải qua một lần này đau thấu tim gan giàn vạt. Chuyện như vậy, một lần cũng đã đầy đủ, Tô Duệ không muốn lại trải qua lần thứ hai chuyện như vậy. Có thể nói, liền tên cũng không biết nàng, lưu lại tiền mặt, để lại cho hắn bóng ma trong lòng, vẫn không cách nào tiêu tan. Không cách nào đối mặt bóng ma trong lòng Liên bởi vì chuyện này Tô Duệ vẫn không dám đi quán ba Thật vất vả khôi phục một chút dũng khí Chuẩn bị đi quán ba đối mặt Để cho mình chân chính tiêu tan Nhưng lại thiên lại lần nữa gặp phải nàng Nhưng hắn còn không có được án Nàng liền lần thứ hai từ trước mặt hắn biến mất Nhường hắn như thế nào đi nữa truy đều không đuổi kịp đi Mà hiện tại qua thời gian lâu như vậy Hắn đều coi chính mình đã quên Sẽ không lại nghĩ lên nàng Nhưng nàng lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn Lập tức đem hắn sâu trong nội tâm ký ức khác nhau treo chọc lên Làng Tô Duệ phát điên đuổi theo thời điểm Nàng lại như trước hai lần như vậy Ở trước mắt của hắn biến mất Dù cho hắn đem hết toàn lực đuổi theo Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn nàng biến mất Liền thấy nàng một mặt đều không thể làm được Này đối với hắn mà nói So với nàng xưa nay chưa từng xuất hiện Còn muốn càng tàn khốc hơn Càng thêm thống khổ Đây là một loại giàn vạt Hy vọng trong nháy mắt vụt vạt Đây là tối làm người khó chịu sự tình Khi thực lấy tô Duệ lúc này thành tiểu ngày hôm nay, hắn muốn tìm cái gì người phụ nữ đều có thể, đại gia khuê tú, thiên kim đại tiểu thư, minh tinh danh nhân, thế giới người mẫu cũng có thể, chỉ cần hắn muốn, căn bản là không lo không có nữ nhân. Nhưng cảm tình chuyện như vậy, cũng không phải muốn làm rõ là có thể rõ ràng, nếu như có thể như vậy dễ dàng nhìn thật thoáng, vậy hắn hiện tại cũng không sẽ khó chịu như vậy, hắn đã vây ở cái này trong ngõ cụt đi không ra, chỉ có thể nhịn được tâm lý này trên giàn vạt, muốn muốn đi ra đến. Hay là chỉ có nhìn thấy nàng, được luôn luôn ham muốn đáp án, hắn mới có thể chân chính tiêu tan, chân chính thả xuống, mà sẽ không còn như vậy thống khổ. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ vẫn không có cơ hội này, một lần lại một lần thất vọng, càng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn, an vị ở ven đường, cả người xem ra phi thường chán nạn, dẫn tới người qua đường liên tiếp chú ý, nhưng nhưng không có một người lại đây tìm hiểu tình hình, việc không liên quan tới mình, người người đều không muốn để cho chính mình phiền phước. Không biết qua bao lâu, Tô Duệ nghe được bên thai có người đang nói chuyện, là rất thanh âm giàn mua, tuổi con trẻ, có cái gì không qua được hảm, túi đầu đủ rũ có thể giải quyết không là cái gì vấn đề, mệt mỏi, hoa nước liền khóc lên, sau đó liền tái xuất phát, ai không phải như vậy tới được. Những câu nói này, nhường Tô Duệ từ trạng thái thất thần tỉnh lại, hắn bị điểm tỉnh rồi, không lại vẫn ngồi. Cảm ơn ngài, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hắn đứng lên đến, hướng về một bảy mươi, tuổi lao ra ra túi đầu, biểu thị chính mình lòng biết ơn. Lào ra ra nói rất đúng, cả đời dài như vậy, không cái gì khảm là không qua được. Bây giờ tìm không tới nàng, sau đó còn có thể cơ hội gặp lại được, đến lúc đó, lại hướng về nàng để hỏi cho rõ, mà trước lúc này, Tô Duệ biết mình không thể túi đầu đủ rũ, mà là nên tỉnh lại lên, làm ra càng tốt hơn thành tựu, như vậy ở trước mặt của nàng sẽ càng thêm có niềm tin, mà không còn là trước đây, bị một điểm tiền liền bị phá tan tiểu từ nghèo. Và hôm nay qua đi, hắn sẽ cố gắng làm được càng tốt hơn sẽ không lại để cho mình có cơ hội, bị chuyện giống vậy lưu lại bóng ma trong lòng. Cùng lao ra ra nói cảm ơn sau khi, Tô Duệ hướng về trường học phương hướng đi đến, hắn xe còn đỉnh ở trường học bên kia, hiện tại phải đi về mở, chỉ có thể đi trở về đi. Ở về đi trường học thì, hắn mới phát giác được nguyên lai like mình đã chạy lâu như vậy, đều chạy đến địa phương xa như vậy, trước vẫn không có nhận ra được, đáng tiếc chính là, đều làm không cố gắng. Chuyện của tôi VN Nàng, Tô Duệ vẫn là quên không được, Nhưng hắn sẽ không còn như vậy hồn bay phách lạc, mà là sẽ làm được càng tốt hơn. Chương 681, Quy hoạch Vừa nãy, Tô Duệ lao nhanh gây nên rất nhiều người quan tâm. Chỉ có điều, nay vừa đến một hồi, đã qua đi không ít thời gian, người cũng sớm đã thay đổi một nhóm. Vì lẽ đó, Tô Duệ lần thứ hai trở lại Thẩm Châu Đại học thời điểm, tuy rằng có không ít người nhìn thấy hắn, nhưng cũng không biết hắn vừa nãy hành vi. huống chi, coi như có người biết hắn vừa nãy làm cái gì, cũng sẽ không thái quá lưu ý. Càng sẽ không chuyên môn lại đây hỏi dò, đại đa số người đều sẽ không như thế kẻ nhạt. Bởi vậy, ở trở lại thẩm châu đại học sau, Tô Duệ rất dễ dàng liền đem lái xe đi rồi, không có được đến bất kỳ quái dày. Sau khi trở về, hắn cùng Tô Tiêu nói một tiếng sau, liền đem mình nốt ở trong phòng. Có mấy người, không phải nói muốn quên là có thể quên, có một số việc, cũng không phải nói muốn thả xuống là có thể thả xuống. Người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình, tình là làm người khác đau đầu nhất sự vợ. Lại há lại là có thể dễ dàng thả xuống. Có điều, Tô Duệ đã chân chỉnh lại tinh thần, sẽ không lại vì chuyện này mà chán trường xuống. Hắn đã quyết định để cho mình càng thêm nỗ lực, làm được càng tốt hơn thành tích. Trong tương lai một ngày, hắn sẽ lấy tốt nhất tư thái xuất hiện ở trước mặt của nàng, lúc này mới có thể chân chính thoát khỏi trong lòng khối này bôi không đi bóng tối. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho là mình hiện tại không bỏ xuống được chuyện này, vậy chỉ dùng những chuyện khác để che giấu chuyện này, thông qua công tác lai sứ chính mình quên chuyện này. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ sắp tới, liền trốn ở trong thư phòng, cũng không phải là bởi vì chớ tang thương tâm, mà là muốn thông qua công tác, đến để cho mình tạm thời quên những chuyện này. Kỳ thực, ở trong hai ngày này, Tô Duệ vẫn đang suy tư công ty phát triển quy hoạch. Ở rất nhiều người trong mắt, nhân sinh tập đoàn tốc độ phát triển đã phi thường kinh người, dưới cờ công ty con, làm ra thành tích, càng làm cho người trận mắt ngoát mộm, có thể nói là trước nay chưa từng có. Dù sao, nhân sinh tập đoàn ở thành lập thời khác, không có bất kỳ bối cảnh gì quan hệ, cũng không có nhân mạch, tài nguyên, liền ngay cả tài chính đều là không đủ, dưới tình huống như vậy, nhân sinh tập đoàn còn có thể cấp tốc như vậy phát triển lên, thậm chí còn đạt tới hôm nay loại này quy mô, xác thực là rất khó mà tin nổi, cũng làm cho rất nhiều đồng hành cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là làm làm nhân sinh tập đoàn người sáng lập, tô Duệ nhưng vẫn là rất không vừa ý, nhận làm nhân sinh tập đoàn cũng không có đạt đến hắn muốn trình độ. Dưới cái nhìn của hắn, Nếu như chỉ là một phổ thông gây dựng sự nghiệp người, có thể làm ra thành tích khá như vậy, đó là đương nhiên là đáng giá khẳng định, đây là rất chuyện không bình thường, nhưng hắn cũng không phải một phổ thông gây dựng sự nghiệp người. Tuy rằng, Tô Duệ không có bất cứ người nào mạch quan hệ, nhưng hắn so với cái khác gây dựng sự nghiệp người đều muốn có thêm một ưu thế, đó chính là hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa. Ở nhân sinh máy sửa chữa dưới sự giúp đỡ, hắn so với bất kỳ gây dựng sự nghiệp người đều muốn có không gì sánh kịp ưu thế, to lớn hơn nữa giao thiệp. To lớn hơn nữa bối cảnh, nhiều hơn nữa tài chính đều là không sánh được nhân sinh máy sửa chữa ưu thế lớn, hắn có thể sáng tạo ra không thể kỳ tích đi ra. Chính là bởi vì, Tô Duệ nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, hắn mới sẽ cảm thấy nhân sinh tập đoàn quy mô, vẫn không có đạt đến hắn kỳ vọng. Trên thực tế, nếu như là trước đây, hay là hắn sẽ thỏa mãn với hiện tại thành tích, nhưng theo trải nghiệm của hắn, theo hắn vị trí độ cao, nhường hắn đối với yêu cầu của chính mình cũng là càng ngày càng cao, chờ mong cũng là càng to lớn hơn. Sớm cũng không phải hiện tại có thể thỏa mãn. Ở Tô Duệ trong lòng, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hiện tại đều vẫn không có làm được, mà nhân sinh tập đoàn hiện tại cũng không có dư lực có thể đi hoàn thành, đây chính là hắn không hài lòng địa phương. Đương nhiên, cùng với nói Tô Duệ đối với nhân sinh tập đoàn không hài lòng, chẳng bằng nói hắn đối với mình không hài lòng. Hắn cho là mình không có lợi dụng được nhân sinh máy sửa chữa, không có nhường nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến to lớn nhất, đối với nhân sinh máy sửa chữa là một loại hết sức lãng phí. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện đang nghĩ tới chính là làm sao lợi dụng được nhân sinh máy sửa chữa, sau đó sẽ cố gắng phát triển nhân sinh tập đoàn, hoàn thành chính mình tất cả chuyện muốn làm, đem hết thể mục tiêu đều hoàn thành. Đối với hắn mà nói, kỳ thực là có thể không cần như thế khổ cực, hắn có thể càng thoải mái làm được rất nhiều chuyện. Nếu như Tô Duệ nguyện ý cùng người hợp tác, vậy hắn là không cần nhọc nhằn khổ sở đi làm công việc bể buộn như vậy, mà nhân sinh tập đoàn cũng không cần từ không đến có kiến thiết, chỉ cần nguyện ý cùng người hợp tác, bất kể là công ty vẫn là nhà xưởng, hay hoặc là là đường dây tiêu thụ, đều sẽ có sẵn có xuất hiện ở trước mặt của hắn, tùy ý hắn sử dụng, mà không cần tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tâm tư đi phát triển, đi kiến thiết, hoàn toàn là có thể không cần như thế khổ cực. Chỉ là, hắn nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cùng người hợp tác, không muốn cùng bất luận người nào chia sẻ nhân sinh máy sửa chữa bí mật. Nếu như Tô Duệ lựa chọn cùng người hợp tác, từ mà thu được lượng lớn tài nguyên, này xác thực là có thể để người ta sinh tập đoàn một lần là xong lập tức hoàn thành hết thẻ mục tiêu. Liên tỉ như quang niên khoa học kỹ thuật công ty, không cần tiếp tục phải nhọc nhằn khổ sở kiến thiết chip nơi sản xuất, chỉ cần cùng người hợp tác, lập tức có tiên tiến nhất hoàn thiện nhất nhà xưởng cho sử dụng, sản xuất công nghệ cũng ngay lập tức sẽ phóng tới trước mặt hắn, mà hắn chỉ cần cùng mấy người hợp tác, là có thể lập tức được những thứ này. Nhưng nếu như vậy, tô rệ nhân sinh máy sửa chữa liền không thể tránh khỏi sẽ lộ ra ánh sáng, sẽ để những người khác người biết nhân sinh máy sửa chữa tồn tại Liên quan với nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, hắn biết coi như là lộ ra ánh sáng, hắn cũng sẽ không bị người đưa đi cắt miếng, coi như có người muốn nghiên cứu hắn, cũng sẽ trải qua sự đồng ý của hắn, chắc chắn sẽ không ép buộc hắn, điểm này, đúng là hẳn không có vấn đề, như thế độc nhất vô nhị bánh bao, ai cũng sẽ không cùng với trở mặt. Thế nhưng, nhân sinh máy sửa chữa quá mức nghịch thiên rồi, sự tồn tại của nó sẽ muốn làm cho tất cả mọi người, hết thể thế lực đều muốn có được nó, nếu như không chiếm được nó. Vậy thì khống chế Tô Duệ cái này tốc chủ, điều này cũng tương đương với được nhân sinh máy sửa chữa, cái kia sự tự do của hắn sẽ không thể tránh khỏi bị hạn chế, mặc kệ là xuất phát từ bảo vệ hắn, vẫn là những nguyên nhân khác, cái này cũng là không thể tránh được, coi như là quốc gia cũng sẽ không cho phép bị những thế lực khác được. Có thể nói, nếu như có thể khống chế nhân sinh máy sửa chữa, cái kia thống nhất toàn thế giới là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là cần một ít thời gian phát triển. Nhưng đối với những thế lực khác tới nói, Nếu như không chiếm được, tốt nhất chính là hủy diệt, vậy cũng không cần lo lắng sẽ nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, do đó mang đến ngập đầu thai ương Vì lẽ đó, Tô Duệ một khi lộ ra ánh sáng nhân sinh máy sửa chữa là vô cùng nguy hiểm, có người sẽ bảo vệ hắn, nhưng cũng sẽ có muốn giết chết hắn người, mà hắn tuyệt đối không phải một sẽ đem sự sống chết của chính mình giao cho những người khác người, mà là sẽ tận lực nghĩ biện pháp khống chế vận mệnh của mình, mà không phải để những người khác người đến quyết định tất cả những thứ này. Vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn đối với nhân sinh máy sửa chữa tiến hành bảo mật, không thể nhường người thứ hai biết, cũng là không cách nào và những người khác hợp tác, chỉ có thể y dựa vào chính mình. Nay vừa đến, nhân sinh tập đoàn muốn phát triển, Tô Duệ nhất định phải nghĩ biện pháp, không có cách nào thông qua ngoại giới thu được tài nguyên, hết thể đều muốn ý dựa vào chính mình đi hoàn thành. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại chính là đang nghĩ biện pháp, đến khiến người ta sinh tập đoàn phát triển càng mau một chút. Trường 682, mở ra lối riêng. Xuất phát từ tự thân bảo vệ, Tô Duệ không thể để cho nhân sinh máy sửa chữa có lộ ra ánh sáng cơ hội. Vì lẽ đó, đang phát triển nhân sinh tập đoàn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ít dựa vào chính mình, mà không thể cùng ngoại giới hợp tác. Ở con đường này không thể thực hiện được sau, Tô Duệ chỉ có thể mặt khác muốn những biện pháp khác. Kỳ thực, nếu như hắn không nội vã, hoàn toàn có thể từ từ đi, khiến người ta sinh tập đoàn chậm dại phát triển cũng có thể từng bước phát triển trở thành cự vô bá xí nghiệp. Bây giờ đối với với nhân sinh tập đoàn tới nói, chỉ là thiếu hụt thời gian mà thôi, có đầy đủ thời gian, cắt cũng có thể thuận theo tự nhiên, vấn đề nan giải gì cũng có thể được giải quyết, mà hết thể mục tiêu cũng có thể đạt thành. Chỉ có điều, tô ruệ nhưng là không muốn làm từng bước làm, cũng không muốn tiêu phí phí mười mấy 20 năm, thậm chí còn là thời gian mấy chục năm mới hoàn thành những chuyện này, này đối với hắn mà nói, quá trợm, cùng hắn sơ chung hoàn toàn không to Bởi vậy, hắn hiện đang nghĩ tới sự tình, chính là lợi dụng có hạn thời gian, khiến người ta sinh tập đoàn phát triển đến càng to lớn hơn quy mô. Nhưng nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, kỳ thực đã rơi vào cái tuần hoàn. Ở tại hắn công ty con không có được càng nhanh hơn phát triển thì, quang niên khoa học kỹ thuật công ty rất khó có đầy đủ tài chính cùng tài nguyên, cũng là không cách nào nhanh chóng hoàn thành chip hạng mục, mà chip hạng mục không thành công, loại như chắc việc thiết bị điện công ty cũng không có cách nào đẩy ra mới sản phẩm cũng là không cách nào tăng nhanh phát triển, đây là một từ nội bộ rất khó đánh vỡ tuần hoàn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ rõ ràng nếu như muốn đánh vỡ cái này tuần hoàn, nhất định phải mở ra lối riêng. Vĩnh Quốc tin công ty liền không nói, hiện tại đang chuẩn bị đẩy ra mới loại hình tin sản phẩm, cũng không có dư lực khởi động cái khác hạng mục, mà chắc việc thiết bị điện công ty cũng là như thế, ở được giới hạn ở chip chờ nguyên nhân, cũng là không cách nào đẩy ra có ảnh hưởng lực sản phẩm mới, còn quang tốc máy móc chế tạo công ty chờ mấy nhà công ty con Liên Cương không cần phải nói, là hoàn toàn không có cách nào đẩy ra sản phẩm mới. Vì lẽ đó, Tô Duệ nếu như muốn đẩy ra sản phẩm mới, hơn nữa còn là có ảnh hưởng lực sản phẩm mới, nhất định phải thông qua những phương thức khác. Chỉ có đẩy ra có ảnh hưởng lực sản phẩm mới, mới có thể làm nhân sinh tập đoàn mang đến lượng lớn tài chính, đồng thời cũng có thể để cho hắn đến đến lượng lớn tín ngượng giá trị, mới có thể để người ta sinh tập đoàn đánh vỡ hiện tại tốc độ phát triển bình cảnh, chân chính phi trùng thiên. Ký thực, đang trên đường trở về, Tô Duệ ngay ở muốn cái vấn đề. Hắn cảm giác mình ở một số chuyện trên dòng suy nghĩ khả năng sai rồi, hơn nữa sai đến mức rất thái quá, hắn nên thay đổi dòng suy nghĩ, làm chút mới thử nghiệm mới được. Trước, Tô Duệ trực đem thi đấu, coi như thu được tín ngưỡng giá trị chủ yếu nhất con đường, nhưng hắn hiện tại bắt đầu cho rằng hay là những phương thức khác, cũng không chắc chắn nhiều lần thi đấu ít, khả năng còn có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Lấy hắn hiện tại tham gia thi đấu mà nói, hắn thu được tín ngưỡng giá trị tốc độ Là xa xa theo không kịp tiêu hao đặc biệt theo nhân sinh tập đoàn phát triển gia tốc, thì càng là như vậy. Nếu như Tô Duệ hiện tại không nghĩ tất cả biện pháp kiếm nhiều một chút tín ngưỡng giá trị, là không cách nào thỏa mãn nhân sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai nhu cầu, mà hắn muốn tăng lên tự thân, tín ngưỡng giá trị cũng là còn thiếu rất nhiều. Liên quan với thi đấu, này không phải hắn có thể quyết định, không phải hắn muốn tham gia thi đấu, liền lập tức có thi đấu xuất hiện, chút tùy tùy tiện tiện thi đấu, tham gia nhiều hơn nữa cũng không lớn bao nhiêu tác dụng Nhưng chút có danh tiếng có quan tâm độ thi đấu, cũng không phải mỗi ngày đều có. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã nghĩ thông qua những phương thức khác, đến thu được tín ngượng giá trị, không thể chỉ có thể ý lại so với thi đấu. Đối với hắn mà nói, hiện tại thu được tín ngượng giá trị phương thức, không thể nghi ngờ liền vài loại, là thi đấu, hay là trực tiếp, ba là đẩy ra sản phẩm mới. Trước hai loại, hầu như là không có cách nào không chế, vậy thì còn lại loại thứ ba khá là có thao tác tính. nhưng đẩy ra sản phẩm mới cũng không phải chỉ tùy tiện đẩy ra cái gì sản phẩm cũng có thể thu được tín ngưỡng giá trị, này đẩy ra sản phẩm mới nhất định phải có ảnh hưởng lực, như vậy mới có thể thu được tín ngưỡng giá trị. Tí như, chắc việc thiết bị điện công ty trước đẩy ra thiết bị điện sản phẩm, cũng làm cho Tô Duệ thu được không ít tín ngưỡng giá trị, cùng với Vinh Quốc Tin công ty tiểu mới tin, cũng là như thế, hắn đều là từ thu hoạch không ít, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ, cũng không có làm được giá trị sử dụng tốt nhất. Cho tới phải làm sao? mới có thể để cho giá trị sử dụng tốt nhất, mới có thể thông qua đẩy ra sản phẩm mới, từ đó thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Liên quan với vấn đề này, Tô Duệ cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, hắn cảm thấy nếu như có thể trở thành sờ ti vờ rốt, biểu gạ tẹt dạng nhân vật, hay là vấn đề này là có thể dễ như ăn cháo giải quyết. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải như bọn họ như vậy có tiền, chỉ là có tiền, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hắn chỉ ý tứ là như sở ti vở rột cùng biêu gạ tẹt dạng trở thành sĩ nghiệp đại danh tử, nhắc tới sĩ nghiệp, nhắc tới sản phẩm liền sẽ nghĩ tới bọn họ, đây chính là hắn mong muốn. Đặc biệt người trước, quả táo sở ti vở rột, càng là đem điểm ấy làm được cực hạ, đại gia nhắc tới Apple công ty, đều sẽ nghĩ tới sở ti vở rột. Có thể nói, đối với phần lớn người tiêu thụ tới nói, hầu như đều biết sở ti vở rột, cái sĩ nghiệp ra, nhưng là làm được so với minh tinh còn muốn hồng, này là phi thường hiếm thấy thậm chí còn đã qua đời mấy năm, nhưng vẫn rất nhiều người đều nhớ ký hắn, còn trong lực ghi nhớ hắn. Mà tô rệ muốn chính là loại này, chỉ có làm được điểm ấy, hắn mới có thể theo công ty phát triển, cùng với đẩy ra không giống sản phẩm mới, từ đó thu hoạch được lượng lớn tín ngượng giá trị, đây mới là có thể chân chính đem giá trị sử dụng tốt nhất. Trở thành sở ti vở rột dạng nhân vật, đây chính là hắn hiện nay đâm triêu thi vấn đề, phải làm sao mới có thể như sở ti vở rột dạng trở thành áp Apple công ty linh hồn nhân vật. Nếu như Tô Duệ có thể làm được điểm ấy, vậy hắn sau này là có thể quần quận không ngừng thu được tín ngượng giá trị, hơn nữa thu hoạch đến tín ngượng giá trị, sẽ vượt qua thi đấu đoạt được, mà này chính là hắn mong muốn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Liên quan với cái kế hoạch này, hắn đã nghi tới, dựa vào phổ thông sản phẩm, là rất khó làm được điểm ấy. Tỷ như, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra thiết bị điện sản phẩm mặc dù tốt, cũng so với đồng loại sản phẩm đều muốn tiến tiến. Nhưng cũng chỉ là khiến người ta trước mắt lượng, chỉ là nhường người tiêu thụ cảm thấy dùng tốt, nhưng cũng đa số đều không có hứng thú đi thực sự hiểu rõ cái này thiết bị điện sản phẩm, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến tô dệ trên, cũng là sản sinh không được bao nhiêu tín ngượng giá trị. Nay đến, nếu như muốn nhường người tiêu thụ sản sinh càng nhiều tín ngượng giá trị, hắn vẫn là nhất định phải thông qua cái khác sản phẩm, cái khác càng có ảnh hưởng lực sản phẩm mới được. Hiện nay, chắc việc thiết bị điện công ty thiết bị điện sản phẩm là rất khó làm được điểm ấy. Thêm vào chip hạng mục còn chưa thành công càng là không có cách nào đẩy ra sản phẩm mới đến cũng lại càng không có biện pháp thực hiện cái kế hoạch này nghĩ tới nghĩ lui, Tô Duệ cảm thấy hiện nay thời đại ở dân dụng trong thị trường có ảnh hưởng nhất lực đồng thời rộng lớn nhất sản phẩm hẳn là thuộc về di động liền như sở ti vở ruột cũng là bởi vì đẩy ra quả táo di động mới chính thức nhường đại chúng bản thân biết có thể nói di động thị trường phát triển đến hiện tại vẫn vẫn không có đạt đến đỉnh cao còn có rất lớn thị trường có thể đảm mốc Này xác thực là cái rất thích hợp sản phẩm. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải muốn đẩy ra di động. Ở Quang niên khoa học kỹ thuật công ty không có quyết định trước trước, muốn đẩy ra di động, cũng là không thể nào làm được. Nhưng di động sản phẩm, có thể không đơn thuần là làm phần cứng, phần mềm cũng là dạng có thể. chương 683, Di động ôm vệ dạ tỉnh xịp em. Di động sản phẩm, đây chính là Tô Duệ đang suy nghĩ sản phẩm. Đương nhiên, hắn cũng không phải chuẩn bị sản xuất di động, hắn bây giờ cũng không thích hợp đẩy ra di động. Đối với Tô Duệ tới nói, nếu như hắn muốn đẩy ra di động, không đơn thuần chỉ thỏa mãn với hướng về các đại xưởng thường chọn mua linh kiện tiến hành lắp ráp sau đó thiếp tấm bảng liền đẩy ra thị trường. Nếu là như vậy, vậy hắn tình nguyện không đẩy ra di động, cũng sẽ không đẩy ra như vậy thiếp bài di động. Dù sao, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ, nếu như chỉ là như vậy đến đẩy ra di động, cái kia cũng thật là không xứng nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như hắn muốn sản xuất di động Ít nhất cũng sẽ như Huawei công ty như thế, tự chủ sản xuất di động chip, đồng thời còn muốn làm được chủ yếu phần cứng toàn bộ thực hiện tự chủ sản xuất, này so với Huawei công ty còn muốn làm được càng cực hạn, mà sẽ không chỉ làm cái thiết bài di động sướng thương. Đương nhiên, Tô Duệ biết làm được điểm này cũng không dễ dàng, tối thiểu hắn bây giờ là không làm được đến mức này, mà hắn cũng không có chuẩn bị hiện tại liền đẩy ra di động. Di động sản phẩm, không đơn thuần là sản xuất di động, mà là có thật nhiều tương quan diễn sinh phẩm, tỉ như các loại phần mềm. Có điều, nếu như Tô Duệ muốn sản sinh to lớn nhất sức ảnh hưởng, vậy thì không thể chỉ khai phá một khoản áp ảnh hưởng này lực to lớn hơn nữa cũng là có hạn, mà là nên khai phá ra một loại OB dạ tỉnh system, một loại di động OB dạ tỉnh system, liền tỷ như Android hệ thống cùng OSC hệ thống. Không nói những cái khác, quả táo di động sở di có thể bán đến tốt như vậy, rất được quảng đại người tiêu thụ yêu thích, trừ quả táo di động linh kiện sắc thực tốt bên ngoài, càng nhiều chính là bởi vì tự thân iOSC hệ thống. Cùng với hoàn chỉnh sinh thái liên, có thể cho người tiêu thụ mang đến càng tốt hơn sử dụng trải nghiệm, nếu như không phải yêu thích rằn vật người, quả táo di động iOS IOSC hệ thống xác thực là rất thích hợp, đây là quả táo một đại ưu thế một trong, cũng là nhường còn đại. Người tiêu thụ lựa chọn quả táo nguyên nhân chủ yếu một trong. Vì lẽ đó, nếu như tô rệ có thể khai phá ra một khoản có thể so với Android do hệ thống cùng IOSC hệ thống di động ổn về dạ tình system, thậm chí là so với này hai đại chủ lưu hệ thống còn tốt hơn. Vậy hắn liền không sợ không có danh tiếng, như thế có thể trở thành sở ti vở rột nhân vật như vậy, nhường hết thể người tiêu thụ đều vững vàng ghi khác, chí ít ở quốc nội, hắn tiếng tâm đem có thể lớn hơn sở ti vở rốt Nếu như làm được điểm này, hắn đem có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở cẩn thận phân tích sau khi, vẫn là cho rằng thích hợp nhất nhân sinh tập đoàn sản phẩm, nên chính là di động ổ vệ dạ tỉnh Sipem. Này đem có thể thay đổi cực lớn nhân sinh tập đoàn tình huống trước mắt hay là có thể nên tới một lần bay lên cũng là nói bất định đương nhiên hắn biết di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm cũng không phải dễ dàng khai phá nếu như như vậy dễ dàng khai phá cái kia thế giới di động hệ thống cũng sẽ không bị an đờ do hệ thống cùng OSC hệ thống vững vàng nắm giữ bao nhiêu xí nghiệp lớn muốn khai phá ra di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kkéèm chiếm trước một phần thị trường số lượng cũng không thể thành công không nói quốc nội xí nghiệp Liền ngay cả Microsoft Shop như vậy công ty lớn, ở PC hệ thống làm được cực hạn, nhưng đang di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm nhưng là liên tục ăn quả đắng. Đến hiện tại, đang di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm trên vẫn là chiếc kích chầm xa, không có cái gì kết quả tốt, thậm chí ở Hoa Quốc thị trường số lượng, Microsoft di động hệ thống cũng đã rơi xuống. Tới không, 1% trình độ, một điểm đều không có ở PC ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm trên bà khí, đó là thua thương tích đầy mình. có thể nói Ở thế giới di động hệ thống trên, Android và cùng iOS xì hầu như chiếm lấy toàn bộ thị trường, hết thẻ phần mềm đều là ưu tiên vì là hai người này hệ thống khai phá cùng thăng cấp, hệ thống khác hầu như không đang suy nghĩ trong phạm vi. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn khai phá một khoản di động ổ vệ dạ tỉnh system, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như chỉ là khai phá một khoản không ai dùng di động ổ vệ dạ tỉnh system, vậy dĩ nhiên là vô cùng đơn giản, tùy tiện tìm mấy cái trình tự viên là có thể. Nhưng điểm này ý nghĩa đều không có, đối với nhân sinh tập đoàn một điểm trợ giúp đều không có, hắn cũng không thể nhờ vào đó thu được tín ngưỡng giá trị. Nay vừa đến, Tô Duệ muốn lấy này thu được tín ngưỡng giá trị, nhất định phải khai phá ra một khoản bị ẩn chắc hòa OSC cũng muốn giỏi hơn di động ổm về dạ tỉnh Sipem. Quan trọng nhất chính là muốn bao quát trên thị trường hết thể phần mềm áp mới có thể thành công, không làm được đến mức này, là có thể kịp lúc hết hy vọng, liền không muốn ở trên mặt này uống phí tâm cơ. Di động ổm về dạ tỉnh Sipem Một mình hắn đương nhiên là mở không phát ra được, dù cho hắn sẽ biên trình cũng vô dụng, lớn như vậy lượng công việc, một mình hắn cũng không biết muốn làm tới khi nào. Có điều, Tô Duệ cũng không có dự định chính mình khai phá ra một khoản ốm vệ dạ tỉnh system đi ra, chuyện như vậy hoàn toàn là có thể giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi làm. Tỷ như hắn có thể chỉnh hợp một nhánh khai phá đoàn đội đi ra, sau đó vì hắn khai phá ra một khoản ốm vệ dạ tỉnh system đi ra, cũng có thể trực tiếp thu mua một sắn coi ốm vệ dạ tỉnh system, này cũng có thể hoàn toàn không cần một mình hắn đến khai phá ổ OP dạ tỉnh Sipem. Chỉ cần có thể được ổ OP dạ tỉnh Sipem, cái kêu mặc kệ này OP dạ tỉnh Sipem là tốt hay xấu, này đều là không trọng yếu. Bởi vì Tô Duệ cũng không có hy vọng tùy tiện mở phát ra di động OP dạ tỉnh Sipem, có thể sánh vai Ander do cùng OSC hệ thống, đây đương nhiên là không thể, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý niệm như vậy, nhưng hắn nhưng là có thể đem nguyên bản không có tác dụng gì di động OP dạ tỉnh Sipem cho biến thành tốt nhất ổ tệ dạ tỉnh xịt hệ. Chỉ cần hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, khiến cho thăng cấp ra hoàn mỹ nhất tốt nhất di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm là có thể. Liên quan với điểm này, Tô Duệ không có đã nếm thử, không biết tỷ lệ thành công sẽ cao bao nhiêu, nhưng hắn nhưng là cảm thấy thử một lần. Đối với hắn mà nói, làm như vậy nếu như thất bại, tổn thất hoàn toàn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, nhưng nếu như thành công, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn liền lớn vô cùng có thể khiêu chiến đến Under do hệ thống cùng OSC hệ thống, vậy hắn đem thu được chỗ tốt là không thể đo đếm, chí ít có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, do đó làm được rất nhiều chuyện. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ cảm thấy không có cái gì tốt do dự, nhân sinh tập đoàn liền nên dính đến phương diện này đến, không đơn thuần là làm thực nghiệp, cũng là có thể kinh doanh khai phát nhuễn kiện này một hối, này có lẽ sẽ trở thành mới tăng trưởng điểm. Nếu như hắn thật sự làm thành chuyện này, đối với sau đó quang niên khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra chip cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, càng có thể làm được thị trường hóa. Phần mềm cùng phần cứng kết hợp, mới là mạnh nhất, cái này cũng là Apple công ty có thể xương bá nhiều như vậy. năm nguyên nhân, đơn độc chỉ có một loại, đều sẽ có rõ ràng lược điểm, sẽ trở thành phát triển lực cản. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã quyết định khai phá hoàn toàn mới di động ổm tệ dạ tỉnh Sipem, này khó tránh khỏi muốn cùng Under giúp cùng OSC hệ thống bài thủ đoạn, nhưng hắn cũng không ý kỵ. Đối với hắn mà nói, coi như thất bại. Cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thất một ít tài chính cùng tín ngưỡng giá trị mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là làm lỡ thời gian mấy tháng, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Nhưng đối với quả táo cùng Underjoy tới nói, nhưng là phi thường trí mạng. Báo lại xa cao hơn nhiều tập trung vào, mà nguy hiểm lại thấp, Tô Duệ cảm thấy không tìm được không làm nguyên nhân. Di động ổn tệ ra tỉnh xịt hẻm, hắn là nhất định phải mở phát ra. chương 684, định ra kế hoạch. Ở thư phòng quy hoạch lâu như vậy, Tô Duệ rốt cục xác nhận cơ bản phương hướng. Không sai, hắn liền chuẩn bị khai phá ra một khoản di động ổn tệ dạ tỉnh system, liền như Android hệ thống cùng OS C hệ thống. Đối với cái này di động ổn tệ dạ tỉnh system, Tô Duệ mục tiêu chính là trở thành chủ lưu một trong, coi như không cách nào hoàn toàn thay thế toàn bộ thị trường số lượng, nhưng ít nhất cũng phải chiếm lĩnh một phần thị trường số lượng. Nói thật sự, khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh system đối với Nhân Sinh tập đoàn tới nói, thật sự phi thường trọng yếu. Dù sao, ở Tô Duệ quy hoạch bên trong, Nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con đẩy ra sản phẩm đều là sẽ hướng về trí năng sản phẩm phương hướng này phát triển Vậy thì thiếu không được ổ bệ dạ tỉnh xịt kém nếu như nhân sinh tập đoàn cần ổnệ dạ tỉnh xịt kèm là cùng những công ty khác hợp tác này trừ sẽ bị phân đi rất lớn một phần lợi nhuận còn có thể được người chế trụ. chuyện này đối với tương lai là cực kỳ bất lợi cùng với như vậy nhân sinh tập đoàn còn không bằng khai phá chính mình ổ bệ dạ tỉnh xịt kkém có thể hoàn toàn trăm khống chế này càng có lợi một ít hơn nữa Làm như vậy, có thể để cho sản phẩm cùng hệ thống càng hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau, có thể càng tốt hơn lợi dụng được linh kiện, sẽ cho người tiêu thụ càng tốt hơn sử dụng trải nghiệm. Liên như quả táo di động giống như vậy, ở tự chủ khai phá hệ thống dưới, cung cấp bậc linh kiện, sử dụng lên chính là so với cái khác hàng hiệu di động càng tốt hơn càng nhanh hơn, vậy thì chiếm cứ một đại ưu thế, khiến quả táo có thể thu được trọng đại lợi nhuận đồng thời, lại có rất lớn quyền lên tiếng, không cần được giới hạn ở cái khác xí nghiệp. vì lẽ đó Nhân sinh tập đoàn tương lai trí năng sản phẩm, nên nắm giữ chính mình ổn vệ dạ tỉnh xịt mềm, mà không phải là cùng cái khác cung cấp thương hợp tác. huống chi, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chính đang chuẩn bị khai phá chip, nếu như có thể phối hợp chính mình ổ vệ dạ tỉnh hệ mềm đẩy ra, này có thể càng tốt hơn phát huy ra chip tính năng, nhường người tiêu thụ càng tốt hơn trải nghiệm đến loại này mới chip mang đến thay đổi, hơn nữa là tốt thay đổi, này sẽ càng lợi cho thị trường mở rộng. Dù sao, làm một gia mới xí si nghiệp, coi như khai phá ra tốt chip nhưng không hẳn có thể được ổ bệ dạ tỉnh system tối ưu hóa. Bởi vì Underjoy, IOSC cùng mặt Microsoft cũng sẽ không đặc biệt vì loại này mới chip tiến hành tối ưu hóa, thậm chí sẽ làm ra phụ tối ưu hóa sự tỉnh Khả năng này không phải là không có. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty phát triển lên, đối với chúng nó là không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, trái lại có có thể trở thành chúng nó người cạnh tranh, chí ít sẽ trở thành chúng nó người hợp tác đối thủ cạnh tranh. Ở tình huống như vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip, Ở tiên kỳ cũng đừng muốn lấy được những này hệ thống ủng hộ và tối ưu hóa tình cảnh tuyệt đối sẽ càng b biết cân nhắc đến tình huống như thế nhân sinh tập đoàn nhất định phải càng cần phải khai phá chính mình ổ bệ dạ tỉnh xịt kèm Nếu như vậy thì sẽ không bị những này ổn bệ dạ tỉnh xịt kèm xí nghiệp khống chế mạch máu ở chip đẩy ra sau khi là có thể lợi dụng chính mình ổệ dạ tỉnh xịt kèm tiến hành mở rộng này sẽ có rất lớn tiện lợi chỉ cần chính mình ổệ dạ tỉnh xịt kèm có thểòng Du trì chip Đối với chip tiến hành tối ưu hóa, những người tiêu thụ cảm giác được càng tốt hơn trải nghiệm thì, Android những này ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm vì không mất đi thị trường số lượng, nhất định phải chủ động lượng bộ, vì là loại này chip tiến hành tối ưu hóa, đây là thế tất sẽ phát sinh, liền coi như chúng nó không đối với hắn tiến hành tối ưu hóa, cũng không có quan hệ, này trái lại có thể tăng lên nhân sinh tập đoàn đẩy ra ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm. Thị trường số lượng Từ mọi phương diện đến xem, Nhân sinh tập đoàn khai phá chính mình ổ vệ dạ tỉnh hệ đều là không có bất kỳ chỗ hỏng. Coi như thất bại, tổn thất cũng không hề lớn, hoàn toàn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng một khi thành công, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, sẽ có một chất thay đổi, sẽ thu hoạch đếm không xuể chỗ tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ như vậy kiên quyết muốn khai phá di động ổ vệ dạ tỉnh hệ. Chuyện này sẽ thành làm nhân sinh tập đoàn tương lai chủ yếu phương hướng phát triển một trong. Khai phá di động ổ vệ dạ tỉnh hệ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Nhân Sinh tập đoàn cũng có ưu thế của chính mình. Một mặt ưu thế là Tô Duyệt nắm giữ Nhân Sinh máy sửa chữa, có thể đem tràn ngập thiếu hụt ổ vệ dạ tĩnh hệ, tối ưu hóa thành hoàn mỹ ổ vệ dạ tỉnh hệ. Ở một phương diện khác ưu thế chính là Nhân Sinh tập đoàn dưới cờ đẩy ra sản phẩm, hoàn toàn có thể cùng ổ vệ dạ tĩnh hệ phối hợp, này có thể phát huy ra hệ thống tác dụng lớn nhất. Vì lẽ đó, Nhân Sinh tập đoàn khai phá chính mình di động ổ vệ dạ tĩnh hệ cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng cũng là nắm giữ rất nhiều ưu thế, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Đi ngang qua các loại phân tích sau khi, Tô Duệ định ra cơ bản quy hoạch. Sau đó, hắn liền bắt đầu vì là cái kế hoạch này mà chuẩn bị, bắt đầu làm một cái chuyện, cũng đại diện cho kế hoạch đã chính thức khởi động. Tô Duệ tuy rằng nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, nhưng không có cách nào làm được biểu đặt, trong tay không có ổn về dạ tỉnh xịt em, cũng không có cách nào tiến hành thăng cấp tối ưu hóa. Đương nhiên, nếu như hắn muốn, Có thể đối với Android do hệ thống cùng OSC hệ thống tiến hành thăng cấp, khiến cho thăng cấp ra càng tốt hơn càng tiên tiến ổn vệ dạ tỉnh xịt sau đó trực tiếp đem ra cho công ty của chính mình sử dụng, phương thức này cũng không thử không thể. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng làm như vậy, trong đó mầm họa quá to lớn. Nếu như đối với Android do hệ thống cùng OSC hệ thống tiến hành thăng cấp là có thể được càng tốt hơn ổn vệ dạ tỉnh xịt nhưng không thể tránh khỏi chính là loại này hệ thống sẽ có Android do cùng OSC bóng dáng ở bên trong. Sẽ làm người tiêu thụ liên tưởng đến này hai loại hệ thống, cũng sẽ bị định vì sao chép. Đồng thời, hai người này ốm kệ dạ tỉnh xịt kèm công ty cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà là sẽ cùng nhân sinh tập đoàn lên tòa án. Cuối cùng, mặc kệ nhân sinh tập đoàn là thắng là thua đều tốt, đều sẽ là không được tốt, sẽ bởi vì chuyện như vậy làm lỡ phát triển, cũng sẽ đối với công ty danh dự tạo thành ảnh hưởng. Liên quan với những vấn đề này, Tô Duệ không thể không cân nhắc đi vào. Nay vừa đến. Hãn tự nhiên là không thể trực tiếp đối với Ander do cùng Ander do cùng OSC tiến hành thăng cấp, muốn thăng cấp OP dạ tỉnh system, vẫn là nhất định phải khai phá ra mặt khác một loại hoàn toàn mới OP dạ tỉnh system mới được, như vậy mới phù hợp nhân sinh tập đoàn nhu cầu. Đương nhiên, Ander do cùng OSC làm tham khảo đối tượng, vẫn là có thể, nhưng liền không thể làm chủ thể hệ thống đến thăng cấp. Không cách nào từ sẵn có chủ lưu hệ thống tới tay, Tô Duệ nhất định phải thông qua những phương thức khác đến thu được muốn có được một rất tốt rất hoàn thiện di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng nếu như đối với cái này, di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm yêu cầu không cao, chỉ cần có cái dạng giáo, coi như là đối với chủ lưu phần mềm không bao quát, vậy cũng là có thể tiếp thu, vậy dạng này di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm liền phi thường dễ dàng được, chỉ cần trả giá một điểm nho nhỏ đánh đổi, lập tức liền có lượng lớn di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm đặt ở trước mặt, cùng chọn. Dù sao khai phá di động ổ tệ dạ tỉnh xít kèm đoàn đội cũng không ít, hoặc là nói có năng lực khai phá di động ổ tệ dạ tỉnh xít kèm đoàn đội cũng không ít, hoàn toàn có thể hợp nhất như thế một nhánh đoàn đội, đến khai phá hoàn toàn mới di động ổ tệ dạ tỉnh xít kèm. Nếu như vậy, Tô Duệ vừa có thể được di động ổ tệ dạ tỉnh xít kèm đến tiến hành thăng cấp, lại không cần lo lắng sẽ dám an đờ do cùng với OSC dính líu quan hệ, đây là nhất cử lưỡng tiện. Liên quan với hợp nhất khai phá đoàn đội một chuyện, hắn liền không dự định chính mình tự thân làm Chỉ là đưa vào kế hoạch ở trong, do những người khác đi hoàn thành, tỷ như thẩm tình, là có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, Tô Duệ chỉ cần thông báo thẩm tình, đem kế hoạch của hắn nói cho nàng, chuyện về sau, sẽ do nàng tiến hành sắp xếp. Chương 685, không cần lo lắng. Liên quan với khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm, Tô Duệ biết cái kế hoạch này không dễ dàng. Dù sao, khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm, chuyện cần làm quá nhiều quá nhiều tuyệt không là thu mua một phòng làm việc là có thể. Thu mua phòng làm việc, chỉ là khai phá di động ổ bệ dạ tỉnh system bước thứ nhất, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như chọn mua máy chủ loại hình. Có điều, khai phá di động ổ bệ dạ tỉnh system, thứ cần thiết cũng có thể dùng tiền mua đến. Một vài vấn đề, cũng đa số cũng có thể dùng tiền giải quyết, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, khai phá di động ổ bệ dạ tỉnh system cũng không phải không thể thực hiện, này cùng khai phá chip hạng mục liền không giống nhau. Người sau là có tiền đều không nhất định có thể thành công. Quan trọng nhất chính là, khai phá di động ổn về dạ tỉnh Sipem, dựa theo tô rệ yêu cầu đến, cần tài chính cũng không cần quá nhiều, này là phi thường then chốt một điểm. Dù sao, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, ở khởi động chip hạng mục sau, có thể vận dụng tài chính đã không hơn nhiều. Nếu như khai phá di động ổn về dạ tỉnh Sipem, cần tài chính rất nhiều, người kia sinh tập đoàn liền không cách nào gánh nặng cái này chi tiêu, cũng chỉ có thể đình chỉ cái kế hoạch này. Có điều hiện nay đến xem, lấy Nhân Sinh tập đoàn có thể vận dụng tài chính, dùng để khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh system, hẳn là không có vấn đề, đủ để chống đỡ toàn bộ tiền kỳ chi tiêu, còn hậu kỳ thì càng không cần lo lắng. Khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh system là tô dự kế hoạch ở trong một bước, mà bước đi này sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn, sẽ cùng cái khác kế hoạch kết hợp lại đến đồng thời, đối với những khác kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như có thể thành công, đối với Nhân Sinh tập đoàn tới nói Tuyệt đối là chuyện tốt to lớn làm tô Duệ đem cái kế hoạch này nói cho thẩm tình sau người sau Tuy rằng làm như vậy bước chân bước đến hơi lớn đồng thời khai phá chip hạng mục hiện tại lại chuẩn bị khai phá di động ổn tệạ tỉnh xịt kèm thêm vào cái khác hạng mục này xác thực là có chút quá mức cấp tiến nguy hiểm cũng có chút cao có điều thẩm tình cũng biết ổn tệ giả tỉnh xịt kèm đối với nhân sinh tập đoàn tới nói cũng là phi thường trọng yếu trong tương lai đem sẽ trở thành một rất trọng yếu mức câu thậm chí có thể thuộc về không thể thiếu mức câu Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Tô Duệ kế hoạch, Thẩm Tình cũng không có ý kiến, nàng cũng đồng dạng khai phá di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm. Vì lẽ đó, Thẩm Tình biểu thị nàng ngay lập tức sẽ chỉnh hợp một nhánh đoàn đội đi ra, cũng sẽ thu mua tương quan phòng làm việc, làm hết sức khai phá ra một khoản hoàn chỉnh di động ốm vệ dạ tỉnh xịt system đi ra. Có Thẩm Tình tiếp nhận sau, Tô Duệ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra tiêu diệt, hắn chỉ cần một cơ bản giảng giáo là được, còn di động ổn vệ dạ tỉnh system có hay không thiếu hụt, hoặc là không phải hoàn chỉnh. Hắn đều là không đáng kể, nhưng vấn đề này cũng có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa để giải quyết. Nếu như không có nhân sinh máy sửa chữa, hắn cũng không sẽ mạo hiểm như vậy, rất nhiều chuyện đều sẽ không đi làm. Có điều, nếu như không có nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ cũng không có ai sinh tập đoàn, cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại, chớ nói chi là là khai phá di động ổm về giả tình system, đây chỉ là một giả mệnh đề mà thôi, một điểm ý nghĩa đều không có. Ở nhân sinh máy sửa chữa ủng hộ, rất nhiều chuyện. Hắn đều có can đảm đi làm. Dù sao, có lớn như vậy lá bài tẩy, Tô Duệ nếu như còn chuyện gì đều ý thủ hí cước, trông trước trông sau, vậy thì quá không có gì hay, cũng sẽ không xứng đáng đến nhân sinh máy sửa chữa, đây chỉ là bạo liễm của trời mà thôi. Hắn cũng không phải là người như thế, ở có niềm tin tương đối sau khi, hắn liền dám đi làm. Đối với Tô Duệ tới nói, coi như có thể thất bại, nhưng chỉ cần tỷ lệ thành công cao hơn thất bại suất, đều đáng giá thử một lần, coi như thất bại. Quá mức một lần nữa đã tới mà thôi. Bất kể nói thế nào, nhân sinh máy sửa chữa nhường hắn bất cứ lúc nào nắm giữ cơ hội Đông Sơn tái khởi, lại có cái gì tốt lo lắng. Vì lẽ đó, rất nhiều nhìn như nguy hiểm qua cao, quá mức cấp tiến hạng mục, Tô Duệ cũng có thể không chút do dự đi làm, mà không có đi lo lắng nhiều như vậy, hắn cảm thấy không cần như thế. Liên tỉ như lần này di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm, nếu để cho ngoại giới người biết nhân sinh tập đoàn chuẩn bị liên quan đến. Sợ lại sẽ bắt đầu cười nhạo nhân sinh tập đoàn không biết tự lượng sức mình, mà sẽ không cho là nhân sinh tập đoàn có thể thành công, chỉ sẽ cho rằng nhân sinh tập đoàn sẽ đổ đến càng mau một chút. Dù sao, nhân sinh tập đoàn khởi động hạng mục quá hơn nhiều, hơn nữa đều là đại hạng mục, cần đầu tư đều là rất cao, coi như là một ít xí nghiệp lớn, cũng chỉ dám tiến hành một, nhưng sẽ không giống người sinh tập đoàn mạo hiểm như vậy, ở đại hạng mục còn chưa thành công, thậm chí chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu, chính là cần nhiều nhất tài chính thời điểm lại khởi động một cái khác đại hạng mục, chuyện như vậy quá mức mạo hiểm, đại đa số xí nghiệp đều sẽ không như vậy làm. Nhưng nhân sinh tập đoàn liền làm như vậy, hơn nữa không đơn thuần là hai cái đại hạng mục, mà là đồng thời tiến hành nhiều hạng mục, mỗi cái hạng mục cần tài chính đều là rất lớn, đồng thời cần thời gian rất lâu mới có báo lại hạng mục. Nay vừa đến, ngoại giới tự nhiên là không ủng hộ nhân sinh tập đoàn cách làm, cũng chỉ có thể đem này coi như chuyện cười đến xem. Chỉ là, tô ruệ xưa nay đều không để ý đến qua ngoại giới khai phá Hắn vẫn là làm theo ý mình, chỉ cần chuyện muốn làm, lập tức liền sẽ đi làm, còn ngoại giới cái nhìn, đồng hành chỉ chỉ trò trò, hắn là không có chút nào quan tâm, cũng đối với nhân sinh tập đoàn không hề có một chút ảnh hưởng. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, nhân sinh tập đoàn khai phá di động ổm về giả tỉnh xịt kèm một chuyện, lại sẽ rất nhanh chuyển đi, nói vậy lại sẽ khiến cho nghiệp giới khiếp sợ, nhưng đa số đều sẽ ôm chế rêu thái độ, mà sẽ không đem nhân sinh tập đoàn cử động coi như uy hiếp. Kỳ thực, ở rất nhiều xí nghiệp trong mắt Vừa bắt đầu Nhân Sinh Tập Đoàn là rất có tiềm lực mới xí nghiệp, đại gia đều cho rằng Nhân Sinh Tập Đoàn rất có thể vượt khởi, trở thành một đại tân tú. Nhưng sau đó, Nhân Sinh Tập Đoàn khởi động chip các loại hàng ngủ, một loạt quyết sách, do đó nhường rất nhiều người, rất nhiều xí nghiệp đều sửa đổi thay đổi cái nhìn, nhận làm Nhân Sinh Tập Đoàn chỉ là không thấy rõ hiện thực, một không biết tự lượng sức mình xí nghiệp mà thôi, cho rằng như vậy xí nghiệp là không thể thành công, cuối cùng chỉ có thể bồi đến cùng khố đều không có. Dưới tình huống như vậy, Rất nhiều xí nghiệp đều không cho là nhân sinh tập đoàn, có khiêu chiến chúng nó địa vị độ khả thi, nhận làm nhân sinh tập đoàn chung quy chỉ sẽ trở thành một chuyện cười mà thôi, mà không cho là có khả năng thành công tính. Dù sao, nhân sinh tập đoàn thiệp cập hạng mụ, đều là một ít đại đầu tư cao nguy hiểm hạng mụ, như vậy hạng mụ, không phải một nhà mới xí nghiệp có thể có khả năng. Một ít lâu năm xí nghiệp lớn, ở tài chính sung túc dưới, đều sẽ may nhờ mất hết vô liếng, cuối cùng thảm đạm kết cuộc chớ nói chi là là nhân sinh tập đoàn như thế một nhà mới xí nghiệp, đại gia tự nhiên là không thể cho rằng có khả năng thành công tính, cuối cùng chỉ là sẽ mất hết vô liếng, lấy phá sản đóng cửa vì là kết quả. Cứ như vậy, không có một xí nghiệp coi trọng nhân sinh tập đoàn, đem cuộc đời tập đoàn coi như đối thủ cạnh tranh, chỉ là ở tính toán nhân sinh tập đoàn đóng cửa sau khi, có thể để cho chúng nó được chỗ tốt gì. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ tự nhiên là không thể không có chút nào biết, hắn cũng nghe qua một chút nghe đồn. Nhưng hắn không chỉ không có bất kỳ lo lắng, cũng không có chút nào tức giận, trái lại cảm thấy như vậy là chuyện tốt đến, không có xí nghiệp coi trọng nhân sinh tập đoàn. Tất cả mọi người đều xem thường nhân sinh tập đoàn, người kia sinh tập đoàn cũng là có thể phát triển khiêm tốn, sẽ không lo lắng sẽ bị cái khác xí nghiệp nhằm vào. Chuyện này đối với nhân sinh tập đoàn tôi nói là tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu có thể không cần lo lắng ngoại giới uy hiếp, có thể rất tốt phát triển. Bởi vậy, Tô Duệ không hề tức giận. Trái lại cảm thấy như vậy cũng không có cái gì không tốt đẹp. chương 686, về công ty. Sau đó trong vài ngày, Tô Duệ sinh hoạt lại bình tĩnh lại. Trong mấy ngày này, hắn làm nhiều nhất sự tình, chính là trực tiếp, bởi nhàn dối thời gian khá nhiều, nhường hắn kéo dài trực tiếp thời gian. Tô Duệ thông qua trực tiếp, cũng thu được không ít tín ngưỡng giá trị, cái này cũng là hắn vì sao lại kéo dài trực tiếp thời gian nguyên nhân. Ở trừ trực tiếp sau khi, hắn cũng sẽ đi tâm ngữ tiệm bánh gà tổ hỗ trợ, cũng chính là đánh làm trợ thủ. Đối với Tô Duệ tới nói, dù cho ở tiệm bánh gạ tổ làm trợ thủ làm bánh gà tổ, cũng là rất phong phú, hắn cũng không cảm giác mình có tiền, liền không thể làm những chuyện này, hắn cũng không có đi nghĩ nhiều như thế, cũng cảm thấy không có cần thiết nghĩ nhiều như thế, yêu thích làm cái gì thì làm cái đó. Coi như là thế giới thủ phủ, cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ, cái kia muốn làm chuyện gì, tự nhiên là không có cần thiết đến xem thân phận của chính mình. Dù cho, Tô Duệ hiện tại ra tài bạc triệu, Cũng giống như vậy ý nghĩ. Nếu không là hắn công tắc quá bận, hắn còn là phi thường tình nguyện trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ hỗ trợ, có thể nhìn Tô Tiêu cùng lầm thi ý, chính là hạnh phúc lớn nhất, sinh hoạt sẽ phi thường phong phú. Vì lẽ đó, một có thời gian, Tô Duệ sẽ đi tầm ngữ tiệm bánh gà tổ hỗ trợ, rất thú vị sự tình, ít nhất so với đi lêu lồng thật nhiều. Phần lớn thời giờ, Tô Duệ đều là phi thường bận rộn, có rất ít nhản dôi thời gian, liền ở Thẩm Châu thị chờ thời gian đều không dài. Bình thường bồi tô tiêu các nàng thời gian thì càng thiếu. Bởi vậy, nếu như có thời gian, hắn vẫn là hy vọng có thể dùng đến tiếp người nhà, bồi bằng hữu, đây mới là tối chuyện có ý nghĩa. Ở tô Duệ trong mắt, hắn đem người nhà cùng bằng hữu nhìn ra trọng yếu nhất, tô tiêu cùng lâm thi ý đều là hắn người nhà. Trong mấy ngày này, hắn trải qua phi thường phong phú, thời gian cũng qua thật nhanh. Trong ngày mắt, đã qua chừng mấy ngày. Ở ngày này bên trong... Tô Duệ đang chuẩn bị đưa Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đi tâm ngữ tiệm bánh gà tổ thì, hắn nhận được đến từ chính thẩm tình điện thoại. Rất nhanh, hắn cùng thẩm tình nói chuyện điện thoại, cũng biết cú điện thoại này ý đồ đến. Tô Tiêu thấy Tô Duệ nghe điện thoại, lại nghe được một chút nội dung, nàng cũng đã biết hắn có chuyện phải về công ty làm, liền đối với hắn dùng tay khoa tay, ý tứ chính là nhường hắn đi làm, không cần đưa các nàng đi tiệm bánh gà tổ, nàng cùng Lâm Thi ý sẽ chính mình đi tiệm bánh gà tổ. Có điều, Tô Duệ tới gần Tô Tiêu, nói, không có chuyện gì, ta trước tiên đưa các ngươi đi tiệm bánh gà tổ, lại đi công ty, buổi tối trở lại tiếp các ngươi trở lại. Bởi Tô Tiêu thính lực không được, hắn lúc nói chuyện, trừ nhất định phải lớn tiếng bên ngoài, còn muốn tới gần nàng, mới có thể để cho nàng nghe rõ hắn, cái này cũng là hắn sẽ tới gần nàng nguyên nhân. Sau đó, Tô Duệ không cho Tô Tiêu có phản đối cơ hội, trực tiếp lái xe đưa các nàng đi tiệm bánh gà tổ. Đối với hắn mà nói, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý mới là trọng yếu nhất, coi như chuyện của công ty trọng yếu đến đâu cũng là có thể trước tiên thả một thả, cũng không làm lỡ hắn lái xe đưa các nàng đi tiệm bánh gà tổ. Hứa hổ, chuyện lần này cũng không phải như vậy gấp gáp. Đến tiệm bánh gà tổ sau, Tô Duệ lần thứ hai đối với Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, nói rằng, ta trước tiên đi công ty, buổi tối trở lại tiếp các người, không nên để cho chính mình khổ cực như vậy, biết không? Tô Tiêu gật gật đầu, Lâm Thi Ý nhưng là nói rằng, không đến thì càng tốt. Ta không đến, ngươi cũng không nên tức giận. Tô Duệ nhìn nàng, cười nói, Lâm Thi Ý bị môi nói: "Ngươi không đến, ta càng cao hứng hơn, tại sao phải tức giận, ngươi đến ta mới tức giận." "Vậy ta liền nhất định phải tới, nhưng ngươi nhìn ta tức giận cũng tốt." Tô Duệ cười nói. Ở Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý trước mặt, tính tình của hắn thật sự rất tốt, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tức giận như thế, chỉ có Lâm Thi Ý làm ra thương tổn tới mình tức giận, hắn mới sẽ bởi vì lo lắng mà phát cáo, thời điểm khác, xưa nay liền chưa từng thấy hắn đối với nàng phát hỏa. Ở Tô Duệ trong lòng, Đã sớm đem Lâm Thi Ý coi như em gái của chính mình, mà hắn vẫn cho rằng mội mội chính là đến thương yêu, mà không phải đến phát hỏa. Vì lẽ đó, hắn đối với Lâm Thi Ý, xưa nay đều là rất tốt, cũng sẽ không đối với nàng phát hỏa, dù cho nàng nói, khó hơn nữa nghe cũng là như thế, cười cười thì thôi, chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa hắn cũng biết nàng là mạnh miệng nhẹ dạ người, trong miệng không tha người, nhưng trong lòng vẫn là rất quan tâm hắn. Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý đấu một hồi miệng sau mới mang theo hảo tâm tỉnh lái xe rời đi lần này thẩm tình đột nhiên gọi điện thoại lại đây là vì mấy ngày trước hắn bàn giao nàng việc làm cũng chính là cùng khai phá di động hồtệ dạ tỉnh xịt kèm có quan hệ ở trong mấy ngày này thẩm tình làm rất nhiều công tác một món trong đó sự tình, chính là xem xét khai phá di động hồtệ dạ tỉnh xịt kèm đoàn đội đối với nhân sinh tập đoàn tình huống bây giờ tới nói đẩy ra di động hồ tệ dạ tỉnh xịt kèm là phi thường trọng yếu cũng là rất gấp gáp sự tỉnh cái kia bắt đầu lại từ đầu làm Tỉ như ra thành lập đoàn đội, lại lại bắt đầu lại từ đầu một mới OP dạ tỉnh system, lại chậm rãi hoàn thiện, làm như vậy tập trung vào tuy rằng sẽ ít đi rất nhiều, hơn nữa mở phát ra ổ OP dạ tỉnh system, cũng có thể càng thêm phù hợp nhân sinh tập đoàn nhu cầu, nhưng cần thời gian nhưng là quá dài, cũng sẽ không thích hợp nhân sinh tập đoàn nhu cầu tính. Vì lẽ đó, dưới tình huống như vậy, tốt nhất cách làm, chính là thu mua một nhánh sẵn coi đoàn đội, tốt nhất là đã khai phá ra ổ OP dạ tỉnh system phòng làm việc. Sau đó thu mua huấn luyện, trở lại trầm rãi hoàn thiện ổng tệ dạ tỉnh system, đây chính là tối tiết tiết kiệm thời gian, hiệu suất cao nhất cách làm. Liên quan với sự lựa chọn này, thẩm tình là lựa chọn người sau, lựa chọn trực tiếp thu mua khai phá ra di động ổng tệ dạ tỉnh system phòng làm việc, cái này cũng là tô Duệ kiến nghị. Dù sao, một đã khai phá ra di động ổng tệ dạ tỉnh system phòng làm việc, nắm giữ hoàn chỉnh đoàn đội, cùng với tương quan kinh nghiệm, chuyện này đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, đều là phi thường cần cũng có thể vì thế tiết kiệm thời gian dài. Nếu như không làm như vậy, chỉ cần là từ thành lập đoàn đội bắt đầu, liền cần tiêu tốn thời gian dài, chớ nói chi là mặt sau khai phá ổn để dạ tỉnh xịt ẻm, cùng với đoàn đội trong lúc đó rèn luyện cũng phải cần thời gian. Đây đối với Tô Duệ tới nói, cần thời gian là không thể nào tiếp thu được. Làm như vậy, hiệu suất quá trưởng, hiện tại hắn cần chính là càng nhanh càng tốt, dù cho tập trung vào sẽ lớn một chút, cũng là sẽ không tiếc. Lấy nhân sinh tập đoàn tình huống mà nói Dùng có thể tiếp thu tập trung vào đem đổi lấy thời gian tiết kiệm Đây tuyệt đối là vật có giá trị Nguyên nhân chính là như vậy Thẩm tình mới sẽ chọn trực tiếp thu mua săn co phòng làm việc Mà nàng chính là vì chuyện này mà liên hệ Tô Duệ Cũng đại diện cho thu mua phòng làm việc một chuyện có mặt mày Một ít chuyện cần do hắn đến định đoạn Lúc này mới sẽ thông báo cho hắn Biết rồi sau chuyện này Tô Duệ cũng là phi thường trọng thị Công việc này thất đối với hắn mà nói Là trong kế hoạch rất trọng yếu một bước Hắn tự nhiên không thể không trọng thị Nay không, hắn đưa Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đến tầm ngựa tiệm bánh gà tổ sau, liền lập tức lái xe đi công ty, chính là vì mau chóng xác định ra chuyện này, chuyện như vậy là càng nhanh càng tốt, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, càng khai phá ra bản thân ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm, từ bên trong thu được chỗ tốt sẽ càng nhiều, có thể tăng nhanh phát triển bước tiến. Nếu như, Tô Duệ trong lòng ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm, có thể mở phát ra, chuyện này sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng tiền lợi, trong đó lợi ích, đủ để lớn đến để cho người đó mắt Một tốt ổ tệ giả tỉnh xịt kèm, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, quá trọng yếu. chương 687, Thu mua phòng làm việc. Sau đó không lâu, Tô Duệ đến đến công ty, cũng nhìn thấy thẩm tình. Ở gặp mặt sau khi, thẩm tình đại khai báo cáo công tắc sau, liền lấy ra một phần tư liệu sách đi ra. Thẩm tình hiện tại xác thực là xem xét được rồi một nhà phòng làm việc, nhà này phòng làm việc kích thước không lớn, nhưng có hoàn chỉnh đoàn đội, đồng thời cũng tự chủ khai phá ra di động ổn tệ giả tỉnh Sipem. đương nhiên Công việc này thất hiện tại vẫn không có thực hiện lợi nhuận, vẫn là nằm ở hao tổn ở trong, mở phát ra di động ổm về dạ tỉnh siết kèm, hiện nay cũng không có thị trường hóa điều kiện, chỉ có thể coi là chưa thành phẩm, cũng là mang ý nghĩa trong tương lai một quang thời gian bên trong, cũng không thể thực hiện lợi nhuận, cái này cũng là phòng làm việc vì sao lại bán ra nguyên nhân. Chỉ có điều, hiện tại chuyên môn khai phá di động ổm về dạ tỉnh siết kèm phòng làm việc, có hơn 90%, đều là vẫn không có thực hiện lợi nhuận. dù sao Hiện tại thế giới di động ổn vệ dạ tỉnh Sipem đã bị Under do cùng OSC chiếm phần lớn thị trường số lượng, bây giờ nói là tứ đại di động ổn vệ dạ tỉnh Sipem, nhưng Under do thị trường số lượng đạt đến 66. Không một, mà OSC chiếm 27. 84% thị trường số lượng, hai nhà này di động ổn vệ dạ tỉnh Sipem liền chiếm 93. 85%, mặt khác hai nhà di động ổn vệ dạ tỉnh Sipem, chiếm đoạt thị trường số lượng, gộp lại cũng có điều mới 3. 64%, liên 4% đều không đạt tới, biết bao thảm đạm, hơn nữa thị trường số lượng còn không ngừng mà thu nhỏ lại. Liên ngay cả làm thế giới đệ tam đại di động ổm tệ dạ tỉnh system, công ty phần mềm đẩy ra Windows Phone, thị trường số lượng vì là 2. 79% Công ty phần mềm, làm thế giới FTC phần mềm khai phá dẫn đường, cùng với kiêm nhiệm toàn cầu to lớn nhất có mụ tờ phần mềm cung cấp thương mở phát ra di động ổm tệ dạ tỉnh system cũng có điều mới hay. 79% thị trường số lượng đều không có thực hiện lợi nhuận độ khả thi, chớ nói chi là là cái khắc phòng làm việc khai phá di động ổm tệ dạ tỉnh xịt kèm. Có thể nói, phần lớn di động ổm tệ dạ tỉnh xịt kèm đều không có thị trường hóa điều kiện, còn không cách nào đẩy ra thị trường ứng dụng, tự nhiên cũng không có hy vọng thực hiện lợi nhuận. Coi như là hoàn thành phẩm, muốn đẩy ra thị trường, nhưng không có phần mềm chống đỡ, cũng chỉ là hướng phí tâm cơ, quay đầu lại, cũng sẽ không bị người tiêu thụ tiếp nhận cuối cùng chỉ có thể ra tăng hao tổn phạm vi mà thôi. Ở Android cùng OSC này hai ngọn núi lớn trước mặt, cái khác di động ổn tệ dạ tỉnh system là một biết đánh nhau đều không có. Vì lẽ đó, thẩm tình đề cử phòng làm việc, tự nhiên cũng là tình huống này, mở phát ra di động ổn tệ dạ tỉnh system. Đối với thế cục bây giờ tới nói, một chút tác dụng đều không có, nếu như ứng dụng đến một ít phổ thông chí năng sản phẩm trên người, vậy còn có thể thực hiện, nhưng nếu như muốn dùng ở smartphone trên, hầu như là không thể thành công. Bởi vì người tiêu thụ sẽ không tiếp nhận như thế lạc hậu di động ổm về dạ tỉnh xịt em, liền phần mềm cũng không thể bao quát, vậy cũng chờ muốn có người sẽ tiếp nhận rồi. Chỉ có điều, liên quan với điểm này, Tô Duệ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà hắn cũng chưa từng có nghĩ tới có thể thu mua đến một thành thục di động ổm về dạ tỉnh xịt Đồng thời, nhân sinh tập đoàn cũng cũng không đủ tài chính thu mua triệu đựng di động ổm về dạ tỉnh xịt Bởi vậy, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, lấy trước mặt tài chính. Thích hợp nhất thu mua chính là loại này chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, nhưng còn thực hiện lợi nhuận loại nhỏ phòng làm việc. Đối với điểm này, Tô Duệ là tán thành, mà hắn đối với thẩm tình đề cử, cũng cho rằng là hợp tình hợp lý. Ở sĩ nghiệp phát triển bên trong, không phải một mực theo đổi được, ở một ít điều kiện không có thời điểm, lựa chọn thứ yếu một ít vật phẩm, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu xem ra nhà này phòng làm việc tư liệu, nhìn ra rất chăm chú. công việc này thất. Hiện nay ngoại trừ lão bản bên ngoài, tổng cộng có 8 người, đều là trình tự viên xuất thân, có kinh nghiệm phong phú, xem như là hảo thủ, 8 người dùng hết trước, lúc này mới nhường phòng làm việc duy trì một tốt hơn cục diện, có thể vận hành bình thường. Bởi, phòng làm việc thời gian dài chưa thực hiện lợi nhuận, thêm vào lão bản có mới đầu tư hạng mục, cứ thế từ bỏ phòng làm việc, cũng là có bán ra chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới sẽ vừa ý nhà này phòng làm việc, đây là hoàn toàn phù hợp tô rệ điều kiện phòng làm việc. đồng thời Cũng là nhân sinh tập đoàn ở tài chính không nhiều tình huống, thích hợp nhất thu mua phòng làm việc. Đồng thời, nhà này phòng làm việc ở vào thẩm châu thị, cũng thuận tiện với quản lý cùng phối hợp. Nhìn nhà này phòng làm việc tư liệu sau, Tô Duệ ý nghĩ, cũng là cho rằng rất thích hợp nhân sinh tập đoàn, cũng chính là hắn mong muốn phòng làm việc. Cứ việc, nhà này phòng làm việc mở phát ra di động ổm về dạ tỉnh xịt em, cũng không đầy đủ, thậm chí chỉ có thể coi là chưa thành phẩm, nhưng này không có quan hệ, hắn là có thể giải quyết vấn đề. Hiện ở muốn tìm được một thành thủ hoàn thiện di động ốm về dạ tỉnh Sipem, cái kia tuyệt không là một chuyện dễ dàng, hơn nữa coi như có thể thu mua, vậy khẳng định cũng là một con số trên trời, tuyệt đối không phải cuộc đời tập đoàn hiện tại có thể chịu đựng kim lạch. Nguyên nhân chính là như vậy, dưới tình huống như vậy, Tô Duệ nhận làm nhân sinh tập đoàn có thể lựa chọn phòng làm việc, cũng chính là gần như trạng thái này, không có cách nào tìm tới tốt hơn rồi. Ở nhà này phòng làm việc điều kiện đều phù hợp tình huống, thêm hành lại ở vào thẩm châu thị. Hắn cảm thấy cũng không có chỗ nào cần do dự, lúc này liền biểu thị thu mua nhà này phòng làm việc, trình hợp tiến vào nhân sinh tập đoàn bản khối bên trong, trở thành trong đó một khâu. Làm tô rệ làm ra sau khi quyết định, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, thẩm tình bắt đầu liên hệ phòng làm việc người phụ trách, cũng chính là phòng làm việc lão bản, bắt đầu hiệp thương cụ thể thu mua sự tình hạng. Bởi, phòng làm việc lão bản cũng gấp với bán ra phòng làm việc, thêm vào thẩm tình cũng muốn mau sớm giải quyết tốt chuyện này. Ở song phương đều có mau chóng hoàn thành giao dịch ý nghĩ sau, hợp tác lên, tự nhiên cũng là rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì khúc chết. Chỉ là dùng thời gian một ngày, nhân sinh tập đoàn sẽ chính thức thu mua nhà này phòng làm việc. Nói là nhân sinh tập đoàn, cũng không thỏa đáng, lần này thu mua, là lấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty danh nghĩa thu mua, uy về quang niên khoa học kỹ thuật công ty danh nghĩa. Bởi vì, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng sau đó khai phá đẩy ra di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm đều sẽ lấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra sản phẩm làm chủ, di động ổn vệ dạ tỉnh system tương đương với phụ trợ vị trí, cái kia do quang niên khoa học kỹ thuật công ty dành nghĩa thu mua, trực tiếp trực tiếp quang niên khoa học kỹ thuật công ty quản lý, là nhất là thích hợp, cũng không có cần thiết chuyên môn vì phòng làm việc thành lập một công ty. Coi như tương lai đẩy ra di động ổn vệ dạ tỉnh system, chiếm rất lớn thị trường số lượng, có tương đương quy mô sau, lại mặt khác độc lập đi ra, thành lập một công ty, cũng là có thể Hiện tại liền không cần như thế. Ở sau một ngày, nhà này phòng làm việc, cùng với danh nghĩa 8 cái khai phá nhân viên, đều thuộc về quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Đương nhiên, cụ thể thủ tục cùng quy trình còn chưa hoàn thành, phòng làm việc người đại biểu pháp lý cũng chính đang thay đổi, mỗi cái chứng minh cũng đang làm bên trong, nhưng thu mua hợp đồng đã hoàn thành. Trên danh nghĩa, nhà này phòng làm việc đã là thuộc về quang niên khoa học kỹ thuật công ty, chỉ là cần một ít thời gian để hoàn thành một vài thủ tục mà thôi, nhưng đây là sẽ không có ảnh hưởng gì. Ở thu mua phòng làm việc sau, Tô Duệ cùng thẩm tình tự mình đi phòng làm việc một chuyến, thấy hết thể khai phá nhân viên. Dù sao, ở phòng làm việc vừa bị thu mua, dưới cờ công nhân, tất nhiên sẽ lòng người bằng hoàng khẳng định là không cách nào an tâm làm việc, đây là nhân chi thường tình. Cái kia Tô Duệ cùng thẩm tỉnh thì có cái này đứng ra động viên bọn họ cần phải, đây chính là bọn họ làm việc thất mục đích chủ yếu, làm cho khai phá nhân viên có thể an tâm ở lại chỗ này công tác, cũng không cần có cái gì lo lắng. chương 688 Tăng lương. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty thu mua phòng làm việc, quy mô cũng không lớn. Toàn bộ phòng làm việc, cũng chỉ có 8 cái công nhân viên, đồng thời cũng là chủ yếu khai phá nhân viên. Cho tới, công việc này thất cái khác công tác, tỉ như tài vụ và kế toán các loại, phần lớn đều là lao bản mình làm, không phải vậy xin mời người ngoài đến giúp đỡ. Có thể nói, công việc này thất chính thức công nhân, cũng chỉ có 8 cái khai phá nhân viên, những người khác đều là thuộc về tạm thời làm việc chỉ có yêu cầu thời điểm mới sẽ làm việc thất làm việc. Có điều, hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty đã thu mua phòng làm việc sau, cũng sẽ không lại cần tạm thời làm việc, cái khác công tác đều sẽ giao qua chuyên gia phụ trách, mà này 8 cái công nhân cũng chỉ muốn phụ trách khai phá di động ổm tệ dạ tỉnh xịt kèm là được. Đối với công việc này thất tới nói, kỳ thực gia nhập quang niên khoa học kỹ thuật công ty là có tiền đồ hơn lựa chọn. Chỉ là hiện ở phòng làm việc mỗi cái công nhân đều là phi thường thấp thỏm, đối với tương lai thấp thỏm. Bọn họ không biết phòng làm việc gia nhập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, sẽ biến thành hình dắng gì, này đều là chuyện tương lai tỉnh không phải bọn họ hiện tại lo lắng, hiện ở tại bọn hắn nghi tới là, bọn họ còn có thể hay không thể tiếp tục lưu ở phòng làm việc, vẫn là sẽ bị đổi việc. Dù sao, một phòng làm việc bị thu mua sau, nguyên tắc thành viên bị đổi việc, cũng là rất bình thường, toàn bộ đều có cơ hội lưu lại khả năng tới tính, cũng không phải rất lớn, này khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ lo lắng. Đối với với tài năng của chính mình, bọn họ đều là có lòng tin, tối thiểu bị đuổi việc sau, vẫn là có thể rất dễ dàng tìm tới công tác. Chỉ có điều, nếu như có thể lựa chọn, 8 người này đều muốn tiếp tục ở lại công việc này trong phòng công tác, cũng không muốn gia nhập những công ty khác. Bất kể nói thế nào, từ phòng làm việc thành lập tới nay, bọn họ liền đều ở nơi này làm việc, thời gian lâu như vậy qua, đối với phòng làm việc đều là có thâm hậu càng tình, tự nhiên đều không muốn rời đi hoàn cảnh quen thuộc ngược lại đi trong hoàn cảnh lạ lắm đơn độc phân đấu. Vì lẽ đó, này 8 cái công nhân tự nhiên là có chút bận tâm bị lao bản mới đổi việc, mới quan tiền nhiệm 3 thanh hỏa, này cây đuốc thứ nhất, có biết dùng hay không đang đổi việc công nhân trên, lấy này đến lập huy, cái kia liền không nói được rồi. Ở những nhân viên này thấp thỏm thời điểm, Tô Duệ cùng thẩm tình đến đến công ty. Tô Duệ cùng thẩm tình nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ căng thẳng, cũng biết bọn họ là làm việc đàng hoàng người, cũng không am hiểu Cái này có thể là rất nhiều trình tự viên đều nắm giữ tính cách, không am hiểu cùng người giao lưu, càng am hiểu cùng quầm vụ tờ câu thông. Đối với cho các ngươi tư liệu, ta cũng đã xem qua, công việc của các ngươi năng lực là có thể đáng giá khẳng định, ta hy nhìn các ngươi có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững. Thẩm tình nói như thế. Nghe được câu này, 8 người tâm, tổng xem là khá thả nửa dưới, ý này nên thì sẽ không bị đổi việc. Ở đây, ta đại biểu công ty hướng về các ngươi hứa hẹn, gia nhập quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Các ngươi sẽ có càng tốt hơn công tác hoàn cảnh, càng tốt hơn đãi ngộ phúc lợi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bạch vùng phí, nhưng ta cũng còn cường điệu hơn một điểm. Biết lắm khổ nhiều đạt được nhiều, chỉ muốn các ngươi chịu để tâm công tác, làm tốt công việc, công tác đoạt được thì sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhưng nếu như các ngươi muốn không lý tưởng, vậy sẽ phải sống chuẩn. Bị sẵn sàng, công ty là sẽ không giữ người không phận sự. Thẩm tinh tiếp tục nói, sau đó các ngươi này chi đoàn đội quy mô sẽ càng lúc càng lớn, Sẽ có càng nhiều người gia nhập các ngươi, nhưng ta hướng về các ngươi hứa hẹn, đoàn đội sẽ lấy các ngươi làm chủ, do các ngươi lãnh đạo đoàn đội, nhưng nếu như các ngươi không có năng lực, hoặc là không hề thật lòng quản lý cùng lãnh đạo tốt đoàn đội, vị trí kia sẽ do có năng lực người mới thay thế. Ở chúng ta nơi này, tuổi nghề cũng không phải thăng chức điều kiện, năng lực cùng nỗ lực mới là. Nếu như các ngươi nỗ lực làm công việc tốt, cái kia thì sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đang nói xong những câu nói này sau, tám người này đợi một lát sau mới nhớ lại vỗ tay. thẩm tình, kỳ thực chính là ân uy cũng thi, đem khen thưởng cùng trừng phạt đều nói tới phi thường rõ ràng, nhưng nếu như công ty có thể thật sự làm được điểm này, không chỉ đối với công ty là rất tốt, đối với công nhân viên tới nói, cũng là một chuyện tốt, mỗi cái có năng lực, có lòng cầu tiến công nhân đều sẽ thích ở như vậy công ty đi làm, mà không muốn đang giảng ân tình, giảng quan hệ công ty đi làm, cũng không phải mỗi người đều sẽ azure ninh hot. Có điều, đối với thẩm tình, Tám người này hiện tại cũng chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ, ai cũng không biết lời này có phải là thật hay không. Những nhân viên này không có ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty từng công tác, tự nhiên là rất khó tin tưởng những câu nói này. Nói một đàn là một nẹo, chuyện như vậy cũng không phải là không có. Ở rất nhiều công ty đều là lãnh đạo như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng những câu nói này. Nhưng ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty, xác thực là làm được điểm này, không đơn thuần là quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Cả cuộc đời tập đoàn đều là như vậy, biết lắm khổ nhiều, cùng với làm nhiều có nhiều, có tài có thể có lòng cầu tiến lại chịu nỗ lực công nhân, ở nhân sinh tập đoàn, đều là có thể được thăng chức tăng lương cơ hội, có thể so với những công ty khác được càng nhiều cơ hội, không cần muốn giảng quan hệ giảng nhân mạch, chỉ cần dùng năng lực của chính mình đi chứng. Minh là được, đây chính là nhân sinh tập đoàn đối xử công nhân thái độ, không đúng vậy sẽ không để cho nhiều người như vậy khăng khăng một mực ở lại nhân sinh tập đoàn, mà không muốn rời đi. Chứ một chút không có năng lực, nhân tài sẽ thích đi liều quan hệ, liều nhân mạch, hoặc là nịnh hót thượng vị, mà người có năng lực, thì lại đều là yêu thích dùng chính mình chân tài thật học thượng vị. Ở điểm này, nhân sinh tập đoàn làm được tốt vô cùng, chủ yếu là thẩm tình quản lý đến được, ở phương diện này trên, đặc biệt nghiêm ngặt, không cho có người lạm dụng quyền lực, mà có thể tận lực tránh khỏi nhường công ty xuất hiện dưỡng người không phận sự tình huống, coi như không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn tình huống như thế, nhưng ít ra có thể tiêu trừ phần lớn. Này đã so với những công ty khác muốn tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, 8 người này hoài nghi, kỳ thực là không có cần thiết, khi bọn họ ở trong công ty công tác sau một thời gian ngắn, liền biết lời này là thật hay giả. Kỳ thực thẩm tình ngày hôm nay nói, trên căn bản, đều là tô Duệ ý tứ, chỉ là do nàng thay thế hắn đứng ra. Dù sao, tô rệ cũng không quen hoàn cảnh như vậy, càng không quen ở trước mặt mọi người nói chuyện, cũng chỉ có thể do thẩm tình đứng ra, đến động viên cùng cổ vũ công nhân, nàng đứng ra cũng là thích hợp nhất. Sau đó, Thẩm Tinh lại mở miệng lần nữa nói rằng, cuối cùng, lao bản nhường ta cho các ngươi mang đến một cái tin, các ngươi gia nhập Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật công ty sau, tiền lương phúc lợi ở nguyên lai mức trên tăng cường 2 phần 10, khi nhìn các ngươi sẽ làm việc cho giỏi, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Vừa nghe lời này, đại gia lập tức phấn chấn lên, tăng lương là cỡ nào tươi đẹp một chuyện, hơn nữa một lần liền thêm 2 phần 10, này cũng không ít. Nguyên bản, những người này nhưng là có chút bận tâm tiền lương sẽ giảm xuống, phúc lợi sẽ huỷ bỏ. Bởi vì phòng làm việc căn bản cũng không có lợi nhuận, vẫn còn hao tổn trạng thái, gia nhập công ty sau, liền khó tránh khỏi sẽ vì tiết kiệm chi, xuất hiện cắt giảm tiền lương cùng phúc lợi tình huống. Nhưng hiện tại, quang niên khoa học kỹ thuật công ty không chỉ không có hàng tần, trái lại cho mỗi người đều thêm 2 phần 10 tiền lương, đây là tối làm người phân chấn tin tức. Có thể nói, bọn hắn bây giờ, đột nhiên cảm thấy gia nhập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, có lẽ sẽ là bọn họ kết quả tốt nhất. Chương 689 cả rốt và cây vậy. Đối với công nhân muốn cái gì, Tô Duệ tự nhiên là rất rõ ràng. Dù sao, ở có sự nghiệp của chính mình trước, hắn nhưng là từng làm rất nhiều công tác, trong đó tán công vì là đa số. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ phi thường rõ ràng công nhân muốn lấy được chính là cái gì, hoặc là nói hắn biết mình làm công thời điểm muốn cái gì. Mỗi cái công nhân muốn không phải mịt mờ tương lai, cũng không phải hoa trong gương, trong trong nước bình thường lý tưởng, càng không phải nhường một lãnh đạo đưa cho bọn hắn gặp nạn dễ thấy hảo giác. Tương lai, lý tưởng cùng không tưởng, đây đối với phổ thông công nhân tới nói, có tác dụng gì sao? Không có tác dụng gì, những thứ đồ này không thể làm tiền thuê nhà, cũng không thể dùng đến mua nhà mua xe, cũng không thể cho hài tử nộp học phí. Chuyện này đối với phổ thông công nhân tới nói, là một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ là muốn bọn họ không công lao động mà thôi. Hiện tại công nhân, đều không phải dễ gạt gấm, cả ngày cho bọn họ đàm luận lý tưởng, giảng tương lai, nhường bọn họ vì là công ty phát triển cống hiến sức mạnh của chính mình nhưng lại không nói chuyện tiền, này cùng sái lưu manh không có cái gì không giống nhau. Có thể nói, đang đi làm thời điểm, Tô Duệ cũng là rất đáng ghét gặp phải như vậy lão bản, lãnh đạo như vậy, hắn muốn chính là chân chính vật chất trên khen thưởng mà không phải tinh thần trên cổ vũ, đây là không cho hắn nhấc lên kính đi công tác, cái khác công nhân cũng sẽ như vậy. Chính vì hắn ở tầng dưới chốt làm lên, cũng là phi thường rõ ràng công nhân trong lòng suy nghĩ, biết canh gà đối với bọn họ là không có tác dụng gì ngược lại sẽ nhường bọn họ đối với công ty càng ngày càng mất hứng mà thôi. Vì lẽ đó, tô rệ công ty sẽ không giảng canh gà, hết thể đều lấy thực tế xuất phát, làm đến nơi đến chỗ làm, gặp nạn dễ thơi hảo giác là không được. Dưới tình huống như vậy, hắn mới sẽ ở vừa thu mua phòng làm việc sau, liền lập tức cho phòng làm việc mỗi cái công nhân thăng trước, lập tức liền thêm 2 phần 10 tiền lương, này đã là cực kỳ hào phóng, từ công nhân biểu hiện đến xem, cũng xác thực là hoan hô nhảy nhót, cũng nói này 2 phần 10 tăng lương, đã đánh động bọn họ. Không sai, vì để cho những nhân viên này cố gắng làm việc, Tô Duệ không có nhường thẩm tình giảng canh gà, mà là trực tiếp lựa chọn tăng lương. Tin tưởng những nhân viên này ở tăng lương sau khi, tâm nên ổn định lại, sau đó sẽ vì công ty cố gắng làm việc. Đây chính là hắn mong muốn, dùng tăng lương đến nhường bọn họ đối với công ty sản sinh quy tụ cảm. Đi ra làm công, không chính là vì kiếm tiền, muốn chỉ là kiếm lời nhiều tiền hơn, cùng với ở càng công bình công tác trong hoàn cảnh công tác, đây chính là công nhân tha thiết ước mơ. Mà không phải cho bọn họ gặp nạn dễ thấy hào giác, cho bọn họ giảng canh gà, như vậy một hai lần cũng còn tốt, số lần hơn nhiều, thời gian dài, sẽ chỉ làm công nhân phản cảm, cuối cùng chỉ có thể lên tác dụng ngược lại. Có thể nói, nếu như một xí nghiệp vẫn cho công nhân gặp nạn dễ thấy hào giác, vẫn lấy giảng canh gà đến nhường bọn họ cống hiến, nhưng xưa nay không cho công nhân thăng chức tăng lương, vậy này ra xí nghiệp cuối cùng sẽ là đóng cửa lấy kết quả. Chỉ có đối với công nhân viên được, ý nghĩa thực tế trên tốt. Mới là đối với công ty tốt nhất, như vậy công ty, mới hội trưởng lâu dài cửu, quy mô mới sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì công nhân mới sẽ làm đến nơi đến chốn lưu ở công ty làm việc, chân chính vì là công ty cân nhắc, vì là công ty làm công hiến, như vậy mới có thể để cho công ty được càng tốt hơn phát triển, ở trên thị trường, mới sẽ có cạnh tranh lực. Ở công nhân tập trung vào, Tô Duệ tin tưởng tương lai là có thể thu hồi nhiều lần báo lại, nếu như đối với chuyện như thế này, theo kiệt, cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là công ty mà thôi. Vì lẽ đó, gặp nạn dễ thấy hào giác là không được, canh gà cũng là nghe một chút coi như, đừng coi là thật, cũng đừng nghĩ đem ra lửa gạt người, ai cũng không giết, nắm tiền tới tay, mới là có ý nghĩa, lý tưởng cùng tương lai, đó là sau đó, hiện tại nhưng là không có cách nào khiến người ta ăn no. Đối với điểm này, Tô Duệ nhìn ra khá là rõ ràng, cũng biết phải nên làm như thế nào. Ở công nhân tập trung vào trên, hắn là không có chút nào sẽ keo kiệt vẫn luôn rất cam lòng tập trung vào. Trên thực tế, ở nhân sinh tập đoàn dưới cờ hết thẻ trong công ty con, cùng với hết thẻ nhà xưởng, dưới đáy công nhân bắt được tiền lương phúc lợi, đều là so với đồng hành muôn cao, tương tự chức vụ, ở nhân sinh tập đoàn nơi này, có thể bắt được càng nhiều lao động đoạt được. Nếu như không phải nếu như vậy, nhân sinh tập đoàn cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn tiến vào bên trong công tác, công nhân cũng sẽ không không muốn rời đi. Tiền lương cao, công tác hoàn cảnh và bầu không khí được, chỉ cần chịu nỗ lực có lòng cầu tiến thì có tăng giá tăng lương cơ hội, nói cách khác phát triển tiền cảnh được, công việc như vậy, ai sẽ không muốn, lại có ai sẽ đồng ý rời đi. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân sinh tập đoàn xưa nay cũng không thiếu người, lượng lớn người muốn đi vào nhân sinh tập đoàn, cũng là bởi vì bị người sinh tập đoàn quản lý cùng tiền lương hấp dẫn. Đương nhiên, Tô Duệ biết chỉ cần là có cả rốt là vô dụng, cả rốt và cây gậy mới là tối tốt đẹp. Mà nhân sinh tập đoàn đại bồng, chính là nắm giữ ở thẩm tình trong tay, có năng lực, chịu nỗ lực đồng ý làm đến nơi đến trốn công tác người, ở nhân sinh tập đoàn tự nhiên là được ham nên, có thể bắt được rất tốt tiền lương phúc lợi, đồng thời cũng phải nhận được phát triển cơ hội, nhưng nếu như không muốn nỗ lực, không muốn làm việc, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, cùng với lời biếng dùng mánh lưới, vậy này đại bổng sẽ rơi vào những người này trên người, sẽ bị không chút do dự đá ra đội ngũ, đồng thời sẽ không lại chúng tuyển. Liên quan với điểm này, nhân sinh tập đoàn vẫn rất nghiêm ngặt, một khi bị phát hiện, không hề có một chút ân tình có thể giảng, mặc kệ làm bao lâu cũng mặc kệ là nghề nghiệp gì, đều ngay lập tức sẽ bị đá ra công ty. Nếu như có người cố ý ẩn giấu, hoặc là vì đó chỗ dựa, vậy cũng đơn giản, chính là đồng thời cút ra ngoài. Đây chính là nhân sinh tập đoàn đại đồng, tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhân sinh tập đoàn cũng sẽ không hoa lương cao giữa người không phận sự, tiền lương tuy cao, nhưng cũng là cần người có năng lực mới có thể bắt được, muốn ở nhân sinh tập đoàn đục nước béo cỏ, vậy thì làm tốt bị đuổi ra ngoài chuẩn bị tâm lý. Mà hiện tại Cái này quản lý chế độ đương nhiên cũng sẽ dùng ở phòng làm việc nơi này, đây là sẽ không ngoại lệ. Hiện tại, tôi dễ cho mỗi cái công nhân ở nguyên lai like tiền lương càng thêm tân 2 phần 10, nhưng nếu như những nhân viên này bắt được càng cao hơn tiền lương sau, nhưng không muốn làm việc, hoặc là làm không chuyện tốt, cũng đừng trách hắn vô tình. Một khi phát hiện tình huống này, lập tức liền sẽ đem người đá ra, tuyệt đối không thể nhường bọn họ tiếp tục lưu ở công ty làm việc. Đây là đối với những khác công nhân một loại không công bằng. Nếu như những nhân viên này ở bắt được càng cao hơn tiền lương sau, đồng ý làm đến nơi đến trốn làm việc, vậy sau này còn có thể rất nhiều tân cơ hội. Chuyển của tôi.net.http Hơn nữa theo công ty phát triển, phát triển của bọn họ tiền cảnh cũng sẽ càng ngày càng tốt, tương lai có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Tất cả những thứ này đều có khả năng, chỉ cần bọn họ đồng ý làm việc cho giỏi, cái gì cũng có khả năng thực hiện, liền xem những người này là lựa chọn thế nào. Cà rốt và cây gậy, hiện tại tô rễ là cho cà rốt. Còn này đại đồng có thể hay không rơi xuống, vậy sẽ phải xem công nhân sự lựa chọn của bọn họ. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng dùng đến này đại đồng, vẫn là chỉ dùng cà rốt tốt hơn, như vậy đối với song phương đều tốt, nhưng nếu như thực sự là không có cách nào sử dụng đại đồng, hắn cũng không hiểu ý nhuyễn. chương 690, phim âm bản nguyên đại mã. Ở Tô Duệ cùng thẩm tình đến sau khi, phòng làm việc liền như ăn một viên thành thời đan như thế. Ít nhất, và hôm nay qua đi. Phòng làm việc sẽ không lại đối mặt bất cứ lúc nào giải tán khả năng, chí ít trong thời gian ngắn là không thể giải tán. Quan trọng nhất chính là, ở gia nhập quang niên khoa học kỹ thuật công ty sau, những này khai phá nhân viên có thể truyền tâm làm chính mình công tác, không cần lại bị những chuyện khác phân tâm, cũng có thể được càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên, có thể làm ra càng tốt hơn thành tích. Bây giờ nhìn lại, tương lai hết thể đều sẽ thập phần mỹ hảo, chí ít sẽ so với quá khứ muốn tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, công việc này thất toàn thể công nhân tự nhiên là tương đương với an thành tơi đan, công tác đã an ổn xuống, thêm vào còn có 2 phần mới tăng lương, đây chính là tha thiết ước mơ tiểu mục tiêu, lại có cái gì tốt lo lắng, lại xấu cũng sẽ không xấu trước đây, còn muốn thưởng thường lo lắng lĩnh không tới tiền lương. Đương nhiên, liên quan với quang niên khoa học kỹ thuật công ty hành động, làm bán nghiệp bên trong nhân sĩ bọn họ, tự nhiên là không thể hoàn toàn chưa từng nghe nói, cũng là từng có nghe thấy. Chỉ có điều, đối với công tác khai phá nhân viên tới nói, Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty lá gan rất lớn, cái gì cũng dám đi làm, coi như bị ngoại giới trở thành không biết tự lượng sức mình, nhưng bọn họ cũng không sẽ quan tâm, bởi vì bọn họ cho rằng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty dám làm như vậy, trước tiên không nói có hay không kỹ thuật, tài chính trên là tuyệt đối không có vấn đề. Có tài chính sau khi muốn ngược lại cũng sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, cũng là mang ý nghĩa trong tương lai một quang thời gian bên trong, bọn họ đều không cần lo lắng sẽ thất nghiệp, Cũng không cần lo lắng quang niên khoa học kỹ thuật công ty sẽ phát không nổi tiền lương. Cho tới mấy năm sau khi, quang niên khoa học kỹ thuật công ty có thể hay không không chống đỡ nổi mà đóng cửa, đó là chuyện sau này, cách hiện tại còn rất xa, không có cần thiết buồn lo vô cớ. huống chi, coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty không chống đỡ nổi, phòng làm việc cũng có thể bị chuyển nhượng đi ra ngoài, cũng như thế sẽ không giải tán, bọn họ cũng như thế sẽ có công tác, thêm vào đoạn này lý lịch, bọn họ thu vào sẽ càng cao hơn phải nhận được càng tốt hơn đãi ngộ, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, những này khai phá nhân viên, đối với tương lai lại có cái gì tốt lo lắng, tương lai chỉ sẽ tốt hơn, không thể so với qua càng tệ hơn, không có cái gì tốt lo lắng. Giải quyết phòng làm việc lòng là người vấn đề, nhường công nhân đều có thể an tâm công tác sau khi, tô rệ cùng thẩm tình này một chuyến mục đích, cũng coi như là xong xong rồi. Sau đó, chuyện cần làm chính là chỉnh hợp phòng làm việc, để cho hòa vào quang niên khoa học kỹ thuật công ty, trở thành một người trong đó bộ ngành, mà không còn là phòng làm việc riêng biệt. Đây chính là thẩm tỉnh cùng với cái khác nhân viên quản lý công tác, bọn họ sẽ an bài tốt tất cả những thứ này. Cho tới Tô Duệ, nhưng lại như phòng làm việc phim âm bản một phần di động ổng tệ dạ tỉnh system nguyên đại mã, còn mang đi mấy đài thiết bị, sau đó hắn liền rời đi trước phòng làm việc. Liên quan với phòng làm việc mở phát ra di động ổng tệ dạ tỉnh system, hắn chỉ là xem qua bình chắc, nhưng là không có tự mình thao tác qua. Nói cách khác hắn cũng không biết cái này di động ổ vệ dạ tỉnh xịt phèm là hình dạng gì. Đây chính là hắn tại sao muốn đem di động ổ vệ dạ tỉnh xịt phèm nguyên đại mã mang đi nguyên nhân. Hắn chính là chuẩn bị cố gắng nghiên cứu một chút này di động ổ vệ dạ tỉnh xịt phèm, vì là tương lai đẩy ra di động ổ vệ dạ tỉnh xịt làm chuẩn bị. kỹ thực, liên quan với cái này di động ổ vệ dạ tỉnh xịt biểu hiện, tô rệ là không coi trọng. Trên thực tế, nhân viên chuyên nghiệp đưa ra bình chắc, cũng là cực sai cũng không phải một hoàn thiện thành thục di động ổn tệ dạ tỉnh sĩ kèm, chỉ có thể coi là một thiếu hụt nhiều vô cùng khuyết điểm. Chỉ là, thiếu hụt nhiều hơn nữa, coi như là cái bán thành phẩm, tô Duệ cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty thu mua phòng làm việc, kỳ thực chính là vì tuyệt vời đến một di động ổn tệ dạ tỉnh sĩ kèm, đây chính là hắn thu mua phòng làm việc nguyên nhân, lại làm sao có khả năng sẽ không cố gắng nghiên cứu một chút cái này di động ổn tệ dạ tỉnh sĩ kèm xem có thể hay không làm sau đó thăng cấp chủ thể. Liên quan với cái này di động ổn vệ dạ tỉnh SITEM, Tô Duệ đã nhìn kỳ giới thiệu cùng Bình Chắc. Kỳ thực, cái này di động ổn vệ dạ tỉnh SITEM cũng không tính là hoàn toàn tự chủ mở phát ra, trong đó tham khảo rất nhiều chủ lưu ổn vệ dạ tỉnh SITEM, tỉ như Anders cùng OSC hai cái hệ thống, chính là to lớn nhất tham khảo đối tượng, rất nhiều phương diện đều là lấy hai người này hệ thống vì là tham chiếu diện, cũng có thể nói là hai cái hệ thống kết hợp, Lại mặt khác gia nhập một vài thứ đi vào, liền trở thành một hoàn toàn mới di động ôm tệ dạ tỉnh xịt tèm. Nếu như đối với Android cùng OSC hai cái hệ thống quen thuộc, cái kia ở cái này di động ôm tệ dạ tỉnh xịt kèm trên, liền sẽ phát hiện rất nhiều tương đồng điểm, có thể nhìn thấy hai cái hệ thống bóng dáng Có điều, đem hai cái hệ thống dung hợp đến đồng thời, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, thiếu hụt là ác không thể thiếu, lấy sở trường bù sở đoạn, kết hợp hai cái hệ thống ưu điểm, đem hết thể khuyết điểm đều tiêu trừ. Do đó khai phá ra một thành thục hoàn thiện hoàn toàn mới hệ thống đến, đây cơ hội là không thể nào làm được sự tình, tối thiểu, đối với một chỉ có 8 người quy mô phòng làm việc, là vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Như thế một nhánh tiểu đoàn đội, muốn khai phá ra một hoàn toàn mới hệ thống, mạnh mẽ đem hai cái hệ thống dung hợp đến đồng thời, chỉ sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, chỉ có thể làm ra tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đi ra, là không thể khai phá ra một hoàn mỹ di động ôm về dạ vì lẽ đó Đối với cái này di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm, Tô Duệ cũng không có quá cao chờ mong. Hơn nữa, hắn đối với ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có một cơ bản giảng giáo, dù cho chỉ là một chưa thành phẩm, cũng đủ để thỏa mãn điều kiện của hắn, sẽ không có yêu cầu khác, không có những điều kiện khác. Nay vừa đến, coi như cái này di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm đánh giá lại kém, vấn đề nhiều hơn nữa, Tô Duệ cũng sẽ không quá để ý. Đối với hắn mà nói, giải quyết những vấn đề này, hay là chỉ là tiêu hao nhiều hơn một ít tín ngưỡng giá trị mà thôi, là có thể đem sự thiếu sót này nhiều vô cùng di động ổ bệ dạ tỉnh xịt kèm, tối ưu hóa đến không có thiếu hụt, để cho chậm rãi hoàn thiện lên. Vì lẽ đó, coi như cái này di động ổ bệ dạ tỉnh xịt kèm không nữa tốt đều tốt, này đều chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng nhất chính là muốn có thể thăng cấp. Nếu như không thể thăng cấp, vậy này cái di động ổ bệ dạ tỉnh xịt kèm coi như cho dù tốt, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có, cũng không cách nào đẩy ra thị đ càng không thể vì là khai phá chip, khai phá chí năng sản phẩm mà chuẩn bị, đây là một điểm rất trọng yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Tô Duệ tới nói, di động ổng về dạ tỉnh xịt kèm có được hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể hay không thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp. Nếu như có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, cái kia tất cả cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như không thể, hết thảy đều là vấn đề, hơn nữa là không giải quyết được vấn đề, cũng đại diện cho con đường này là không thể thực hiện được liên quan với nhân sinh máy sửa chữa có thể hay không thăng cấp di động ổ vệ dạ tỉnh hệm, Tô Duệ là khảo nghiệm qua. Tuy rằng hắn không có ở phòng làm việc khai phá di động ổ vệ dạ tỉnh hệm khảo nghiệm qua, nhưng cái khác ổ vệ dạ tỉnh hệm, hắn là có từng thử, đồng thời được nghiệp chứng, nhân sinh máy sửa chữa là có thể thăng cấp di động ổ vệ dạ tỉnh hệm. Nếu như Tô Duệ không có xác nhận điểm này, hắn cũng sẽ không mạo tùy tiện đi thu mua phòng làm việc, thậm chí đều sẽ không khởi động khai phá di động dạ tỉnh hệm kế hoạch. Dù sao, hắn biết rõ một điểm, nhân sinh tập đoàn khai phá di động ổm về dạ tỉnh xịt kèm, có thể thành công hay không, then chốt chính là ở nhân sinh máy sửa chữa, nhưng nếu như nhân sinh máy sửa chữa không cách nào hoàn thành chuyện này, cái kia mặt sau kế hoạch cũng không có tất muốn tiến hành. chương 691, Hệ thống tăng lẻ mèo Phim âm bản đến Nguyên Đại Mã, Tô Duệ liền mang theo Nguyên Đại Mã về nhà nghiên cứu đi tới. Hiện tại, hắn chuyện cần làm, chủ yếu có hai việc, cũng là trọng yếu nhất hai việc. chuyện thứ nhất, Chính là nghiên cứu cái này di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm ưu điểm cùng khuyết điểm. Tô Duệ muốn đối với cái này di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm làm được thâm nhập hiểu rõ. Tuy rằng, hắn đã xem qua nhân viên chuyên nghiệp đối với hệ thống bình trắc cũng phi thường tỉ mỉ, nhưng hắn không có tự mình sử dụng cùng kiểm tra, đối với hệ thống hiểu rõ, vẫn là không dám thâm nhập. Cho tới chuyện thứ hai chính là lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa, đối với di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm tiến hành thăng cấp chủ yếu là vì xác nhận nhân sinh máy sửa chữa có thể hay không đối với loại này hệ thống tiến hành thăng cấp, nếu như không thể, cái kia trước những việc làm đều là uổng phí, thu mua phòng làm việc cũng là trở thành một cái không có ý nghĩa sự tình, nhưng nếu như có thể thăng cấp, cái kia tất cả cũng không thành vấn đề, đại diện cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty có. Niềm tin rất lớn có thể đẩy ra tự động hóa vệ dạ tỉnh system. Vì lẽ đó, chuyện này là trọng yếu nhất, so với những chuyện khác đều trọng yếu hơn, cũng là không thể coi thường càng không thể kéo dài, nhất định phải sớm ngày tiến hành thử nghiệm. Nếu như thất bại, liền mau chóng đình chỉ cái kế hoạch này, mà khác nghĩ biện pháp, như vậy mới có thể làm hết sức làm được dừng tổn, miễn cho tạo thành tổn thất lớn hơn, chuyện như vậy có thể tránh khỏi, hay là muốn tránh khỏi. Đương nhiên, không cách nào thăng cấp, cũng chỉ là trong đó một loại khá nhỏ độ khả thi, phát sinh độ khả thi vẫn tương đối tiểu nhân, chỉ là để cho an toàn, hay là muốn đem khả năng này cân nhắc đi vào, ở loại này kế hoạch trước mặt. Mỗi một bước đều phải tận lực cẩn thận một điểm, chuyện này đối với công ty là không có chỗ xấu. Trên thực tế, ở trước hôm nay, hoặc là ở thu mua phòng làm việc trước, Tô Duệ đã đãn điểm thử đối với di động hệ hệ hệ hệ hệ tiến hành thăng hệ Chỉ là, trước hệ thăng cấp đối tượng, không phải phòng làm việc khai phá di động hệ bệ dạ tỉnh hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ dạ tỉnh hệ hệ Tô Duệ đều dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp qua, cuối cùng phát hiện đều là có thể được. Đồng thời, hắn còn phát hiện nhân sinh máy sửa chữa không chỉ có thể đối với những này di động ốm về dạ tỉnh xịt tiến hành thăng cấp, còn có thể tiến hành thăng cấp, đây là càng to lớn hơn phát hiện. Hiện tại Under do chủ lưu phiên bản, vì là Under do không lọ liên đây là phần lớn chủ lưu di động hệ thống phiên bản, chỉ có số ít vừa đẩy ra mới cơ hình di động, mới dùng tới tối phiên bản Under do không mà mạ lảo nhưng đây là cực kỳ số ít. Tô Duệ thông qua nhân sinh máy sửa chữa, trực tiếp cầm trong tay Ander do không lọ lỷ vộp di động, thăng cấp đến nắm giữ Ander rồi không mà mạ mã là hệ thống di động, cuối cùng, cùng cái khác nắm giữ Ander rồi không mà mạ là phiên bản di động tiến hành so sánh. Sau đó, hắn phát hiện hai cái hệ thống hầu như là nhất trí, hết thể công năng đều là giống nhau, chỉ là người trước tính năng hơi hơi muốn thiếu một chút, nhưng này cùng hệ thống là không có quan hệ, chỉ là cùng di động phần cưng có quan hệ, dù sao. Người sau là mới nhất cơ hình di động, phần cứng đương nhiên sẽ càng cao hơn một chút, sử dụng đồng dạng hệ thống, tự nhiên biểu hiện sẽ càng thêm ưu việt một điểm. Thông qua lần này so sánh, hắn có thể xác nhận thăng cấp sau phiên bản, xác thực sẽ là sau đó hệ thống thăng cấp dáng vẻ, có thể nói là giống như lúc, không có gì khác nhau. Sau đó, hắn lại sẽ under do không mà mà lào di động, trực tiếp thăng cấp đến under rồi không nụ gạ, cái này phiên bản, dựa theo under do hệ thống khai phá tiến triển đến xem, nhanh nhất. Cũng là cần một năm này mới có thể đẩy ra thị trường, nói rõ cách khác hắn thông qua lần này thăng cấp, được tương lai Android hệ thống, dù cho vẹn vẹn chỉ là một năm sau hệ thống, cũng là thuộc về tương lai hệ thống. Trải qua so sánh sau khi, Tô Duệ phát hiện Android không so với Android không, có rất lớn thay đổi, chỉ cần quen thuộc cái này mới hệ thống sau, tuyệt đối sẽ so với Android không càng được hoàn nên Có thể nói, làm sử dụng Android không sau liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng về Android không. Đại gia đều sẽ càng thêm yêu thích Underjoy không đây tuyệt đối là càng tốt hơn di động hệ thống, có thể làm cho người ta càng khỏe mạnh sử dụng trải nghiệm. Thông qua lần này thăng cấp, cùng với đối với mới hệ thống kiểm tra sau, Tô Duệ phát hiện Underjoy hệ thống tiềm lực xác thực là phi thường lớn, tiến bộ chi lớn, cũng làm cho hắn khá là kinh ngạc, không trách có thể trở thành thế giới thị trường số lượng to lớn nhất di động ổn về dạ tỉnh Sipem, nó xác thực là có loại năng lực này, nếu như đẩy ra Underjoy không tin tưởng Under do hệ thống thị trường số lượng lại sẽ mở rộng. Sau đó, hắn rồi hướng IOSC hệ thống, tiến hành thăng cấp, bởi IOSC hệ thống di động, cũng chỉ có quả táo di động, điều này cũng càng thuận tiện một ít, có thể càng tốt hơn so sánh. Hiện tại mới nhất phiên bản IOSC hệ thống, là IOSC 8, hiện tại đã thăng cấp đánh vỡ IOSC 3, cách đẩy ra mới nhất phiên bản IOSC 9, khả năng còn cần thời gian mấy tháng, nên ở đầu tháng 9 trung tuần tuyên bố IOSC 9 chính thức bản. Có điều, Tô Duệ trực tiếp đối với IOS C3, tiến hành thăng cấp, liền trực tiếp thăng cấp đến IOS C9 chính thức bản. Nhân sinh máy sửa chữa đối với hệ thống thăng cấp, không phải một tiểu phiên bản thăng cấp, tỷ như sẽ không từ IOS C3 thăng cấp đến IOS C4, lại thăng cấp đến IOS C5, sẽ không như vậy thăng cấp, mà là trực tiếp thăng cấp đến IOS C9, trực tiếp hoàn thành một đại phiên bản thăng cấp, điều này cũng cho hắn bất đi rất nhiều phiền phức. Ở đối với IOS C9 chính thức bản, tiến hành nghiên cứu sau. Tô Duệ lại tiếp tục dùng nhân sinh máy sửa chữa tiếp tục thăng cấp trực tiếp thăng cấp đến iOSc 19 cơ bản dựa theo Apple công ty đẩy ra mới phiên bản quy luật đây sẽ là dưới năm đầu tháng 9 chú tuần mới sẽ đẩy ra mới hệ thống nói cách khác đồng dạng là thuộc về một năm sau sản phẩm cuối cùng hắn đem iOSc8 iOSc 9 cùng iOSc 10 tiến hành so sánh đem 3 cái phiên bản ưu khuyết điểm đều tỉ mỉ ghi chép xuống lại từng cái tiến hành so sánh đang hoàn thành sau chuyện này Tuy vậy không phải không thừa nhận này Apple công ty gốc gác còn là phi thường mạnh mẽ, trong tương lai đẩy ra hệ thống phiên bản sẽ càng ngày càng tốt, sẽ cho người tiêu thụ càng cao hơn trải nghiệm, nhưng hắn cũng phát hiện một điểm, vậy thì là hệ thống thăng cấp, xác thực là nhường người tiêu thụ đổi đi trong tay quả táo di động nhất quán phát bảo. Nếu như không tiến hành thăng cấp, một khoản lão loại quả táo di động còn có thể tiếp tục sử dụng, chí ít sẽ không thể đốn đến không cách nào sử dụng trình độ. Nhưng ở hệ thống tăng lệ về sau Trong tay quả táo di động trở nên phi thường thẻ đốn, một ít công năng mới xác thực là phi thường dùng tốt, nhưng di động phản ứng nhưng là phi thường trì độn, điều này cũng sẽ làm người tiêu thụ không chịu được phản ứng trì độn di động, liền, liền dồn dập đều càng đổi mới rồi quả táo di động, cũng là có thể được tốt nhất sử dụng trải nghiệm. Có thể nói, quả táo di động xác thực là rất tiện dụng, nhưng nếu như muốn dùng trên mới nhất phiên bản, vẫn là cần 2 năm một đuổi, còn muốn tốt nhất sử dụng trải nghiệm, cái kia càng là cần 1 năm một đuổi. Mỗi lần đều đổi mới nhất cơ hình, mới có thể càng tốt hơn trải nghiệm đến mới phiên bản sử dụng trải nghiệm. Đối với này, Tô Duệ cảm thấy Apple công ty làm như vậy, mặc kệ là cố ý gây ra, hay là vô tình vì đó, đều là rất tốt một nước cờ. Cái này cũng là quả táo di động hàng năm, cao lượng tiêu thụ bảo đảm. Trừ thăng cấp Android cùng OS xỉ 2 khoản di động ổn để dạ tỉnh xịt kèm bên ngoài, hắn cũng thăng cấp Windows Phone cùng OS, cũng có thể thăng cấp đến tương lai phiên bản, còn này 4 cái phiên bản có thể thăng cấp tới trình độ nào, hắn cũng không có trải qua thử nghiệm. Dù sao, Tô Duệ chỉ cần biết rằng nhân sinh máy sửa chữa có thể thăng cấp di động ổn về dạ tỉnh system là có thể, không có cần thiết thăng cấp đến quá cao phiên bản, này không có ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí tín ngưỡng giá trị mà thôi. Hắn, một bước đầu nhập vong ru, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 692, thăng cấp cùng thăng cấp khác nhau. Liên quan với thăng cấp di động ổn về dạ tỉnh system, Tô Duệ đã xác nhận không có vấn đề. Đương nhiên, hắn đều là đối với trên điện thoại di động hệ thống trực tiếp thăng cấp, cũng không có hệ thống tăng lệ véo nguyên đại mã. Chỉ thăng cấp di động hệ thống, vậy cũng chỉ có này một cái điện thoại di động có thể sử dụng cái hệ thống này, hắn điện thoại di động đều không có thăng cấp qua hệ thống, cũng mang ý nghĩa muốn nhường càng nhiều di động đều dùng tới mới nhất hệ thống, cái kia liền cần một đài một đài tiến hành thăng cấp. Nếu như trực tiếp hệ thống tăng lệ véo nguyên đại mã, Vậy chỉ cần đem những này nguyên đại mã thông qua biên dịch cùng chồng vào di động thì có thể làm cho hết thể di động đều sử dụng tăng lên trên cấp qua hệ thống mà không cần một đài một đài tiến hành thăng cấp người trước nếu như mở rộng sẽ khá là phiền toái một điểm nhưng chỉ thăng cấp một đài di động cần thiết tín ngưỡng giá trị liền tốt nhỏ chỉ cần vài điểm đến mấy chục điểm nhưng người sau cần tín ngưỡng giá trị liền hơn nhiều từ mấy triệu điểm đến mấy chục triệu điểm tín ngưỡng giá trị đều có khả năng thậm chí cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị cũng không phải là không thể được. Đối với Ander do cùng AOS chờ di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm thăng cấp, Tô Duệ cũng vẹn vẹn chỉ là vì xác nhận nhân sinh máy sửa chữa là có thể hệ thống tăng lệ mèo, cũng không phải vì đẩy ra những này di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm. Vậy hắn tự nhiên là không có cần thiết đối với nguyên đại mã tiến hành thăng cấp, chỉ đối với mấy đài di động tiến hành thăng cấp, liền đủ để thỏa mãn yêu cầu của hắn, có thể để cho hắn được đáp án. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên là lựa chọn tiêu hao tín ngưỡng giá trị ít nhất phương pháp cũng chỉ đối với mấy đại di động tiến hành rồi thăng cấp, này cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu tín ngượng giá trị, cũng đã nhường hắn được muốn đáp án. Trừ điểm này bên ngoài, Tô Duệ còn có một bất ngờ phát hiện. Vậy thì là nhân sinh máy sửa chưa không chỉ có thể đối với Ander do chờ hệ thống tiến hành thăng cấp, còn có thể tiến hành thăng cấp. Thăng cấp cùng thăng cấp là có khác nhau rất lớn, tiêu hao tín ngượng giá trị là không giống nhau nhiều, đồng thời, thăng cấp đi ra vật phẩm, cũng là hoàn toàn khác nhau. Liên tỷ như, Chỉ cần dùng IOSC đến nêu ví dụ tử, thăng cấp chính là từ IOSC 8 thăng cấp đến IOSC 9, đón thêm thăng cấp đến IOSC 10, một đại phiên bản thăng cấp xuống, cấp 1 có thể so với cấp 1 tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà nếu như là thăng cấp, vậy thì không phải một đại phiên bản thăng cấp đơn giản như vậy, rất có thể là từ IOSC 8 trực tiếp thăng cấp đến IOSC 9. Có thể nói, thăng cấp, chính là thăng cấp vật phẩm trong tương lai kiểu mới hào, thật giống như là phone như thế. Từ iPhone thăng cấp đến iPhone 3G, lại thăng cấp đến iPhone 3 giáo sư, như vậy sẽ vẫn thăng cấp xuống, có thể thăng cấp đến tương lai loại, chỉ cần có đầy đủ tín ngượng giá trị, bao nhiêu năm tương lai loại đều có khả năng thăng cấp đi ra. Nhưng nếu như iPhone ở iPhone 3 giáo sư thì liền triệt để đỉnh chỉ thăng cấp, Apple công ty không có đẩy ra càng kiểu mới hào iPhone, cái kia nhân sinh máy sửa chữa cũng chỉ có thể thăng cấp đến iPhone 3G ít gì, mà không thể thăng cấp đến càng kiểu mới hào di động. Đã áp bổ công ty trong tương lai đã không lại đổi mới iPhone, nói cách khác nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, chỉ có thể thăng cấp ra tương lai tồn tại vật phẩm, nhưng tuyệt đối không có cách nào thăng cấp ra tương lai không tồn tại độ vật. Cho tới thăng cấp, sẽ không có cái này hạn chế, coi như là tương lai iPhone đã không tồn tại, nhưng hiện tại vẫn là có thể dùng iPhone thăng cấp càng tiên tiến di động, chỉ là hàng hiệu không nhất định là iPhone mà thôi, có thể là hắn điện thoại di động, nhưng có thể xác nhận một điểm chính là bảo đảm có thể so với hiện tại di động sẽ tốt hơn, tuyệt đối là càng tiên tiến di động. Thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị tương đối nhiều, nhưng cũng là có thể bảo đảm được càng tốt hơn càng tiên tiến vật phẩm. Nhưng thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị ít, nhưng là chỉ có thể được đời kế tiếp sản phẩm, nhưng là không nhất định sẽ dẫn trước bao nhiêu. Dù sao, rất nhiều công ty đẩy ra sản phẩm mới, đều là đổi thang mà không đổi thuốc, có lúc vẫn là lấy đổi sắc làm gốc, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Coi như làm là tối một đời mới sản phẩm đẩy ra thị trường, nhưng kỳ thực là không có cái gì thăng cấp, như vậy công ty, như vậy sản phẩm, kỳ thực là chiếm không ít tỷ lệ, hoặc là có thể nói là chiếm đại đa số tỷ lệ. Cứ như vậy, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với vật phẩm tiến hành thăng cấp, cũng có trọng đại độ khả thi, gặp phải tình huống như thế. Chính vì như thế, nếu như hắn cần càng tiên tiến càng tốt hơn tương lai sản phẩm, liền không thể ỷ lại thăng cấp chức năng này, vẫn là cần dùng thăng cấp, mới khá là bảo hiểm một điểm mới có thể được càng tốt hơn sản phẩm. Tô Duệ đang vì công ty chuẩn bị sản phẩm mới thì nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, chỉ có thể là một tham khảo đối tượng, dùng để phân tích đối thủ cạnh tranh sản phẩm mới ưu khuyết điểm, nhưng đẩy ra sản phẩm mới, chủ yếu vẫn là dựa vào thăng cấp chức năng này, hắn cũng là vẫn luôn làm như vậy. Có điều, thăng cấp cùng thăng cấp cần tín ngưỡng giá trị là không giống nhau, người sau cần tín ngưỡng giá trị, có lúc khả năng so với người trước muốn nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí là càng nhiều. Nay vừa đến Tô Duệ mỗi lần thăng cấp hoặc thăng cấp, đều sẽ rất chăm chú suy nghĩ một phên, phân tích thăng cấp cùng thăng cấp cần phải, tận lực dùng ít nhất đánh đổi, được tốt nhất vật phẩm, nói cách khác hắn không đơn thuần chỉ có thể dùng thăng cấp chức năng này, nếu như thăng cấp cũng tương tự có thể làm được, hắn sẽ là sẽ dùng tới thăng cấp, như vậy tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ ít đi rất nhiều. Chính là bởi vì, hắn đã từng làm nhiều lần thí nghiệm, biết di động ổn về dạ tỉnh system cũng có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp cùng thăng cấp. vì lẽ đó Đo dự mới sẽ khởi động khai phá di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm kế hoạch, cũng mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền thu mua một nhà phòng làm việc, đồng thời là một nhà đã khai phá ra di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm phòng làm việc, chính là hắn cơ bản xác nhận có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa, trợ giúp quang niên khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra mới nhất tốt nhất di động ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm, mới sẽ có những này kế hoạch chứng thực. Mà hiện tại, cái kế hoạch này đã đến mấu chốt nhất bước đi, trước đối với an đỡ chờ di động dạ tỉnh xịt kèm thăng cấp cũng đều chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi, kết quả cụ thể, hay là muốn xem lần này đối với di động ổn vệ dạ tỉnh kèm thăng cấp mới được. Nếu như Under do chờ hệ thống có thể thăng cấp, công việc này thất khai phá di động ổn vệ dạ tỉnh system nhưng không thể thăng cấp, tương tự cũng là không có ý nghĩa. Có điều, Tô Duệ nhận vì là khả năng này vẫn tương đối tiểu nhân, hắn nhận vì cái này di động ổn vệ dạ tỉnh system, cũng như thế có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, chỉ là tiêu hao tín ngượng giá trị. Có thể so với Ander do chờ hệ thống càng nhiều hơn một chút mà thôi, ngoài ra, hẳn là không có cái khác khác nhau. Nay vừa đến, đối với lần này nghiên cứu, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, Tô Duệ kỳ thực cũng là có chút bận tâm, coi như có thể thăng cấp, nhưng thăng cấp đi ra di động ổn về dạ tỉnh xịt kèm vẫn là sẽ chưa đủ tốt, không thể đạt đến yêu cầu của hắn, cũng lo lắng thăng cấp cũng sẽ như thế như vậy. Chủ yếu là hắn lo lắng, muốn thăng cấp ra thỏa mãn yêu cầu của hắn lại có thể thỏa mãn thị trường hóa di động ổn định hệ thống, cần tín ngưỡng giá trị sẽ quá hơn nhiều, nhiều đến là hắn hiện tại không chịu đựng nổi trình độ, vậy cũng liền đại diện cho hiện tại hắn không có cách nào đẩy ra di động ổn định hệ thống, này lại sẽ tiến vào trước chết tuần hoàn ở trong, hắn cũng không có biện pháp mượn di động ổn định hệ thống đẩy ra, làm nhân sinh tập đoàn mang đến mới văn trường, lại chỉ có thể dựa. Theo tốc độ bây giờ phát triển, không cách nào nhanh chóng phát triển lên, rất nhiều kế hoạch đều muốn bởi vậy tạm thời dừng lại không cách nào tiến hành tiếp tục Hán một bước đầu nhập von Du hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng Mỹ nữ chương 693 thử nghiệm thăng cấp hoàn toàn mới di động ổ tệ dạ tỉnh xịt thẻm đối với nhân sinh tập đoàn tới nói là phi thường trọng yếu có thể nói cái này di động ổtệ dạ tỉnh xịt kèm ở nhân sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai bên trong là rất bước then chốt cũng phi thường trọng yếu một câu vì lẽ đó cái này di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kẹm có thể thành công hay không quan hệ đến nhân sinh tập đoàn tương lai có thể hay không có càng tốt hơn phát triển, điều này làm cho Tô Duệ phi thường trọng thị, cũng mới sẽ có nhiều như vậy lo lắng, chỉ lo lo lắng lần này thăng cấp sẽ thất bại, đây là hắn lo lắng nhất tình huống. Chỉ có điều, hiện tại cũng đã đến một bước này, mặc kệ như thế nào cũng là muốn thử thử một lần. Hiện tại không làm, vậy thì là trực tiếp thất bại, mà làm, còn có khả năng thành công, cái kia sẽ không có cái gì tốt do dự. Quan trọng nhất chính là, coi như là thất bại. Tô Duệ cũng phải tìm ra thất bại nguyên nhân, sau đó lại nghĩ cách tiến hành cải thiện, lần này không được, liền làm tiếp một lần chuẩn bị, lần sau trở lại, mãi đến tận thành công mới thôi, đây mới là làm việc thái độ. Nếu như hắn bởi vì lo lắng thất bại, liền không dám đi thử nghiệm, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không thành công. Sau đó, Tô Duệ lấy ra mấy đài di động, có trưng 7 8 bộ, đều là trên thị trường chủ lưu di động, trong đó có mấy bộ nguyên tắc hệ thống đã bị thanh trừ mà lắp đặt lên phòng làm việc khai phá di động ôm vệ dạ tỉnh SITEM. Liên quan với cái này di động ôm vệ dạ tỉnh SITEM, hắn đã tự mình sử dụng tới, chỉ có một cảm thụ, vậy thì là kém, kém đến không cách nào sử dụng trình độ. Không trách, cái này di động ôm vệ dạ tỉnh SITEM sẽ được gọi là chưa thành phẩm, này xác thực là một chưa thành phẩm. Ở vừa nãy kiểm tra bên trong, tô ruệ khảo nghiệm qua download phần mềm, kết quả 10 cái di động phần mềm bên trong, cũng chỉ có 2 cái có thể download lắp đặt, Cái khác không thể nghi ngờ đều là lắp đặt thất bại, mà coi như là lắp đặt thành công phần mềm, cũng không nhất định có thể sử dụng, mở ra phần mềm, không phải nhanh trong tối lui, chính là trực tiếp không có phản ứng, miễn cưỡng có thể mở ra phần mềm, cũng đều là không cách nào bình thường sử dụng. Nếu như ở bình thường, hắn sử dụng chính là loại này di động, sợ là sẽ phải không nhịn được xuất di động. Quan trọng nhất chính là, loại này di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm đối thủ cơ, hầu như là phụ tối ưu hóa. Không chỉ chưa hề đem di động tính năng phát huy được, còn nhường phần cứng không sai di động, trở nên phi thường thẻ đốn, thậm chí là trực tiếp cắt chết, một điểm tối ưu hóa đều không có. Hơn nữa cũng không biết đem tính năng đều dùng nơi nào lên, nhường di động rất nhanh sẽ tỏa nhiệt lên. Nếu để cho Tô Duệ lựa chọn, hắn tình nguyện sẽ dùng không phải smartphone, cũng không muốn sử dụng như thế một loại smartphone. Có thể nói, căn cứ hắn kiểm tra mấy khoản di động sau, hắn đưa ra đánh giá là không còn gì khác, duy nhất ưu điểm, vậy chính là có hoàn chỉnh ràng hàn giáo. Cái khác liền một điểm ưu điểm đều không có. Đối với loại này di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm biểu hiện, kỳ thực đã ở tô duyệt như đã đoán trước, nguyên bản hắn cũng không có cái gì chờ mong. Đương nhiên, hắn ở biết rõ phòng làm việc khai phá di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm rất kém cỏi, còn có thể thu mua phòng làm việc, đưa cái này di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm thu mua lại đây, cũng là có nguyên nhân, hắn không phải là không muốn được càng tốt hơn di động ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm, chỉ là lấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại tài chính là không có cách nào thu mua hoàn thiện thành thuộc di động ôm vệ dạ tỉnh Sipem. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty hiện đang muốn thu mua thành thuộc hoàn thiện di động ôm vệ dạ tỉnh Sipem, vậy cũng không phải không được, cũng không phải là không có sẵn có, nhưng cần thiết thu mua kim ngạch, tất nhiên là cực cao, cũng không phải tiêu ít tiền là có thể mua được. Đối với hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, tài chính trên còn là vô cùng gấp gáp căn bản cũng không có biện pháp vận dụng quá nhiều tài chính đến thu mua di động ôm vệ dạ tỉnh Sipem. Đang suy nghĩ đến phương diện tiền bạc sau, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng chỉ có thể thu mua loại này chưa thành phẩm di động ổm vệ dạ tỉnh Sipem. Đây là một loại bất đắc di cách làm, cũng là tô Duệ cân nhắc lợi và hại sau khi quyết định, hắn biết thu mua loại này chưa thành phẩm di động ổm vệ dạ tỉnh Sipem, coi như có thể thăng cấp, cũng tất nhiên cần tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng giá trị, nếu như là hoàn thiện thành thuộc ổm vệ dạ tỉnh Sipem, nhưng là có thể tiết kiệm được rất nhiều tín. Ngưỡng giá trị Nhưng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty tài chính không đủ, muốn thu mua hoàn thiện di động ổ bệ dạ tỉnh Sipem, đó là không thể, coi như có thể làm được, cũng là cần chờ đợi thời gian rất dài mới được. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng cùng với tiêu tốn thời gian chậm rãi chờ đợi, không bằng trực tiếp thu mua tiện nghi ổ bệ dạ tỉnh Sipem, sau đó tiêu hao nhiều một chút tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, nếu như vậy, khả năng tập trung vào thị trường sau, chẳng mấy chốc sẽ đem những này tín ngưỡng giá trị kiếm về thu hoạch trái lại lớn hơn một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở biết rõ cái này di động ốm tệ dạ tỉnh Sipem, còn chưa hoàn thành tình huống, hắn vẫn là quyết định thu mua, mà không phải tùy tiện sang bậy. Bởi vậy, đối với cái này di động ốm tệ dạ tỉnh Sipem biểu hiện, tô rệ một chút ngoài ý muốn đều không có, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có thể được thật tốt di động ốm tệ dạ tỉnh Sipem, dù sao mới hoa như vậy một điểm tiền, liền không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Ở về buôn bán, muốn kiểm lâu. Cái kia là phi thường khó khăn, chí ít hắn không cho là mình sẽ may mắn như vậy. Có điều, coi như cái này di động ổn tệ giả tỉnh xịt kèm không còn gì khác, không hề có một chút ưu điểm, nhưng chỉ cần có một cơ bản giản giáo là có thể, đối với Tô Duệ tới nói, này đã đủ rồi, bởi vì có cái cơ bản giản giáo là có thể thỏa mãn thăng cấp tối ưu hóa điều kiện, nếu như vậy, hắn là có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa, thăng cấp ra một loại hoàn mỹ di động ổn tệ dạ tỉnh xịt đó, Hắn liền bắt đầu thử nghiệm cái này thí nghiệm, quay về Android di động ổng vệ dạ tỉnh xịt kèm di động, tiến hành thăng cấp, chỉ đơn độc đối với hệ thống tiến hành thăng cấp, mà không phải đối với toàn bộ di động thăng cấp. Tô Duệ chỉ cần biết hệ thống có thể hay không thăng cấp, không có cần thiết thăng cấp di động, nếu như thăng cấp người sau, liền không biết hệ thống thăng cấp sau biến hóa. Ngoài ra, hắn cũng không có vừa bắt đầu liền đối với di động ổng vệ dạ tỉnh xịt system nguyên đại mã tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, mà là hướng về đã lắp đặt trên điện thoại di động di động ổng về dạ tỉnh xịt kèm tiến hành thăng cấp. Nếu như tô rệ đối với nguyên đại mã tiến hành thăng cấp, cố nhiên là gọn gàng dứt khoát, nhưng điều này cần tiêu hao quá nhiều tín ngượng giá trị, quan trọng nhất chính là không biết thăng cấp đi ra hệ thống, có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của hắn, đây là mấu chốt nhất một điểm. Nếu như hắn tiêu hao nhiều như vậy tín ngượng giá trị, đem nguyên đại mã thăng cấp sau khi ra ngoài, lại phát hiện hệ thống bất tận nhân ý, căn bản không có cách nào thị trường hóa Vậy thì hối hận cũng không kịp Vì để tránh cho sự tổn thất này Tô Duệ đương nhiên lựa chọn đối với lắp đặt tốt Di động hệ thống tiến hành thăng cấp Coi như muốn thăng cấp cũng giống như vậy Sẽ không đối với nguyên đại mã trực tiếp thăng cấp hoặc thăng cấp Nếu như vậy Người trước tiêu hao tín ngượng giá trị cũng không nhiều Cũng chỉ là mấy chục điểm tín ngượng giá trị Nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm điểm tín ngượng giá trị Nhiều hơn nữa đều nhiều hơn không đi nơi nào Coi như không hài lòng cũng không có quan hệ Điểm Ấy tổn thất hắn vẫn là không để ý Nhưng người sau cần tín ngưỡng giá trị, vậy thì là mấy triệu điểm ăn mồi, mấy chục triệu cũng có thể không đủ, nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, hắn liền không dám tùy tùy tiện tiện, tiện tiến hành thử nghiệm. Trước khi chưa có năm chắc, Tô Duệ là sẽ không nắm nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị tiến hành mạo hiểm, đương nhiên muốn tuyển chọn nguy hiểm ít nhất phương thức tới thử nghiệm. Hắn, một bước đầu nhập vong ru, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 694, Thăng cấp chuyển thăng cấp. Ở trải nghiệm sau khi... Tô Duệ liền bắt đầu tiến hành thăng cấp. Này lần thứ nhất thăng cấp, chỉ cần tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng giá trị, hắn liền trực tiếp thăng cấp. Thăng cấp qua đi, Tô Duệ phát hiện di động hệ thống, xác thực là nhiều hơn một chút biến hóa, tỷ như có thể lắp đặt phần mềm nhiều hơn một chút, vấn đề cũng ít một chút, nhưng biến hóa cũng không lớn, vẫn là thuộc về bán thành phẩm. Dựa theo bình thường tới nói, cái này thăng cấp sau di động hệ thống, sẽ là phòng làm việc sau đó mở phát ra mới phiên bản. Có điều, từ Tô Duệ trải nghiệm đến xem Cái điện thoại di động này hệ thống mới phiên bản, tuy rằng không thể nói là không còn gì khác, nhưng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, vẫn là bán thành phẩm, vẫn là không có thị trường hóa điều kiện. Đối với điểm này, hắn cũng sớm có dự liệu, chỉ là một lần thăng cấp, đương nhiên là không thể nhường di động hệ thống tốt hơn chỗ nào. Dù sao, bất kỳ một khoản ốm bệ dạ tỉnh xịt kèm, đều là trải qua rất nhiều lần thăng cấp tối ưu hóa, nhiều lần phiên bản đổi mới sau, mới phải nhận được đối lập hoàn thiện hệ thống phiên bản, sau đó mới sẽ đẩy ra thị trường. Chỉ là một lần thăng cấp, đương nhiên là không thể trực tiếp được hoàn thiện phiên bản, thêm vào chỉ cần háo 5 điểm tín ngượng giá trị, vậy thì càng không cần phải nói. Húng chi, lấy phòng làm việc khai phá năng lực, dựa theo bình thường tiếp tục phát triển, coi như là mới phiên bản, cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lớn, đây là không cần nghi vấn, tô rệ thông qua một lần thăng cấp là không thể được tốt hơn hệ thống. Lần này thăng cấp, đối với hắn mà nói, hầu như không có tác dụng gì, cũng chỉ có thể tiếp tục thăng cấp xuống. Chỉ là làm Tô Duệ chuẩn bị thăng cấp thời điểm, bất ngờ nhưng phát sinh, di động hệ thống đột nhiên không thể thăng cấp, không thể tiếp tục dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp. Đương nhiên, này cũng không phải nhân sinh máy sửa chữa xảy ra vấn đề, đây là khó nhất phát sinh khả năng, vậy tại sao không thể thăng cấp, vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở di động hệ thống trên. Trải qua nghiên cứu sau, Tô Duệ căn cứ chính mình suy đoán, cho rằng di động hệ thống không thể thăng cấp, cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là trong tương lai. Này một loại di động ổn tệ dạ tỉnh xịt pèm không có lại tiếp tục khai phá xuống, cũng không có đẩy ra mới phiên bản, đây mới là không thể thăng cấp nguyên nhân. Dù sao, nhân sinh máy sửa chữa có thể đối với vật phẩm tiến hành thăng cấp, nhưng tiền đề là món đồ như thế này trong tương lai còn có xuất hiện kiểu mới hảo. Liên tỉ như là quả táo di động, nếu như tương lai không có tiếp tục đẩy ra kiểu mới hảo di động, cái kia nhân sinh máy sửa chữa cũng là không có cách nào tiếp tục thăng cấp xuống, đây chính là thăng cấp hạn chế. Trừ phi trong tương lai Apple công ty không ngừng đẩy ra kiểu mới hào di động, nhân sinh máy sửa chữa mới có thể vô hạn chế thăng cấp xuống, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, cái này di động ổng về giả tỉnh xịt kèm không cách nào tiếp tục thăng cấp, cũng là đại diện cho trong tương lai chỉ đẩy ra một loại mới phiên bản sau, sẽ không có tiếp tục khai phá mới phiên bản. Đây chính là nhân sinh máy sửa chữa hiện tại không thể tiếp tục thăng cấp xuống nguyên nhân chủ yếu, cũng là bài trừ nhân sinh máy sửa chữa xảy ra vấn đề độ khả thi. Cái này di động ổn tệ dạ tỉnh system không có đẩy ra mới phiên bản, có rất nhiều loại khả năng, nhưng trong đó to lớn nhất hai loại khả năng. Một là khai phá nhân viên không có năng lực tiếp tục khai phá xuống, hay là khai phá nhân viên bắt đầu khai phá mặt khác một loại ổn tệ dạ tỉnh system. Bất kể là cái nào một khả năng đều tốt, hiện tại tô rệ chính là không có biện pháp đối với cái điện thoại di động này hệ thống tiến hành thăng cấp. Thí nghiệm tiến hành đến bước này thì tương đương với thất bại một nửa, điều này làm cho hắn tâm không khỏi chìm xuống. Được một kết quả như thế, thực sự là hắn không muốn nhìn thấy. Có điều, Tô Duệ cũng không hề từ bỏ, thăng cấp chỉ là một người trong đó phương thức, hắn còn có mặt khác một lá bài tẩy, vậy thì là thăng cấp. Thăng cấp cùng thăng cấp điểm khác biệt lớn nhất, chính là không giới hạn với sản phẩm kiểu mới hào. Nói cách khác coi như tương lai sản phẩm không có đẩy ra kiểu mới hào cũng được, cũng là có thể thăng cấp đi ra, còn có thể bảo đảm có tiến bộ rất lớn. Trong tương lai, coi như quả táo di động không có đẩy ra kiểu mới hào di động. Cái kia cái khác hàng hiệu luôn có đẩy ra càng tốt hơn tiên tiến di động, mà thăng cấp liền có thể làm được điểm này, đem quả táo di động thăng cấp thành cái khác càng tiên tiến di động. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ hiện tại không cách nào thăng cấp di động hệ thống, nhưng hắn vẫn là có thể thông qua thăng cấp cái này phương thức, nói cách khác còn có một nửa cơ hội. Sau đó, hắn tiếp tục mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối với trong tay di động lựa chọn thăng cấp, hắn vẫn lựa chọn chỉ thăng cấp di động hệ thống, mà không có thăng cấp chỉnh đài di động. Cùng trước cách làm cùng quy trình đều là giống như lúc. Quả nhiên, Tô Duệ tuy rằng không có cách nào tiếp tục thăng cấp di động hệ thống, nhưng vẫn là có thể thông qua thăng cấp cái này phương thức để hoàn thành di động hệ thống tối ưu hóa. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn có thể thăng cấp, ít nhất chứng minh còn có cơ hội thành công. Đây là một điểm rất trọng yếu, nếu như ngay cả thăng cấp cũng không thể tiếp tục, cũng là đại diện cho cái này di động ổn về giả tỉnh xịt kèm đã mất đi giá trị. Đối thủ cơ hệ thống tiến hành thăng cấp cùng thăng cấp Quy trình hầu như đều là giống nhau, không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Có điều, vừa nãy thăng cấp di động hệ thống, chỉ cần háo 5 điểm tín ngượng giá trị, mà hiện tại thăng cấp di động hệ thống, nhưng đầy đủ tiêu hao 100 điểm tín ngượng giá trị, trước sau là 20 lần trên lệnh. Chỉ có điều, Tô Duệ không có đau lòng tín ngượng giá trị, trái lại hy vọng tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Bởi vì, dựa theo nhân sinh máy sửa chữa quy luật, tương lai là thăng cấp cũng được, vẫn là thăng cấp, đặc biệt người sau, sản phẩm ở thăng cấp thì Tiêu hào tín ngưỡng giá trị càng nhiều, cũng là đại biểu thăng cấp sau biến hóa sẽ càng lớn, hơn nữa đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại thăng cấp di động hệ thống, dùng 100 điểm tín ngượng giá trị, đầy đủ là trước thăng cấp 20 lần, nói cách khác di động hệ thống ở thăng cấp sau, sẽ có biến hóa cực lớn. Mà biến hóa này, tuyệt đối là đối với di động ổn tệ dạ tỉnh xịt system có rất lớn cải thiện, để cho càng gần gối hoàn thiện, không còn là không còn gì khác, cũng sẽ không nhất thành bất biến. Nếu như là nhất thành bất biến, cũng sẽ không tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng đăng giá. Liên quan với điểm này, Tô Duệ có 10 phần tự tin, nhưng sự thực làm sao, hay là muốn thông qua thực tế trải nghiệm sau, mới có thể biết được. Liền, hắn liền bắt đầu đối với thăng cấp sau di động hệ thống tiến hành kiểm tra, cùng với đưa ra đánh giá. Đi ngang qua không ít thời gian sử dụng sau, Tô Duệ phát hiện cái điện thoại di động này hệ thống ở thăng cấp sau. xác thực là có phi thường biến hóa lớn, kỳ biến hoa chi lớn, nhường hắn cảm thấy rất kinh hỉ bởi vì ở thăng cấp qua đi hắn phát hiện di động hệ thống đã có thể bao quát phần lớn di động phần mềm chỉ cần là chủ lưu phần mềm phần lớn cũng có thể lắp đặt sử dụng đương nhiên một ít phần mềm vẫn là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thói xấu vạnt nhưng vấn đề không lớn đây là có thể thông qua tối ưu hóa để giải quyết ở di động hệ thống thăng cấp sau trừ đối với phần mềm bao quát bên ngoài đối thủ cơ tối ưu hóa cũng là có tăng lên rất nhiều phải biết ở thăng cấp trước hệ thống đối thủ cơ tối ưu hóa là lên tác dụng vụ Nhờ nguyên bản phần cứng không sai di động xuất hiện thẻ đốn chết máy tình huống, mà hiện tại, loại này thẻ đốn chết máy tình huống đã không xuất hiện nữa. Nói cách khác, di động hệ thống đối thủ cơ tối ưu hóa, tối thiểu sẽ không là phụ tối ưu hóa, cái này cũng là tiến bộ rất lớn. Hán, một bước đầu nhập vũ trụ, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 695, so sánh. Ở thăng cấp sau khi, Tô Duệ đối với hệ thống biến hóa vẫn là rất hài lòng. Có thể nói Này 100 điểm tín ngưỡng giá trị tiêu hao, có thể đổi lấy lớn như vậy thay đổi, hắn cảm thấy phi thường đáng giá. Có điều, nhìn từ điểm này, cũng có thể thấy được nguyên tắc hệ thống, xác thực là phi thường gay go. Ở thăng cấp một lần sau, lại tiến hành thăng cấp, còn cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là nguyên tắc di động hệ thống quá mức kém cỏi, mới cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Sau đó, Tô Duệ đem này thăng cấp sau di động hệ thống, cùng an đỡ cùng OSC hai loại di động hệ thống, tiến hành so sánh. Phân tích ra trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm, đây là điểm trọng yếu nhất. Ở thăng cấp trước, điện thoại di động này hệ thống, có Android cùng OSC hai cái hệ thống bóng dáng ở bên trong, hơn nữa là bôi không đi bóng dáng, khiến người ta vừa lên tay, liền biết đây là căn cư Android cùng iOS mà mở phát ra di động hệ thống, căn bản là không thể xem như là nguyên tắc sang hệ thống. Có điều, hiện tại thăng cấp sau khi, này bóng dáng đã phai nhạt rất nhiều, người bình thường đã không nhìn ra trong đó tương tự. Chỉ có một ít thâm niên nghiệp bên trong nhân sĩ mới có thể thấy được trong đó tương đồng điểm, có thể thấy được Ander do cùng OSC bóng dáng ở bên trong, nhưng đây là không quá quan trọng, này đã xem như là một tự chủ đổi mới nguyên tắc sang hệ thống, cùng Ander do cùng OSC không có bao nhiêu liên hệ. Trải qua so sánh sau khi Tô Duệ phát hiện này ba khoản hệ thống, mỗi người có ưu khuyết điểm, có chính mình sở trường, cũng có chính mình khuyết điểm, đều không phải không thể thay thế. Đương nhiên, bởi hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, cũng không phải di động hệ thống say mê công việc, cũng không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, thêm vào đây chỉ là vô cùng đơn giản bình chắc, hắn là không cách nào thâm nhập hiểu rõ này ba khoản hệ thống ưu khuyết điểm, hắn chỉ là từ ở bề ngoài phán đoán, còn sâu tầng bình chắc, liền cần do nhân viên chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành. Chỉ có điều, đối với tình huống bây giờ tới nói, chỉ là đơn giản bình chắc đã đủ rồi, còn không cần quá mức sâu tầng bình chắc. Cho tới này một thăng cấp đi ra di động hệ thống, cũng không có thị trường hóa giá trị có đáng giá hay không đến tập trung vào tài nguyên đẩy ra rộng rãi này điện thoại di động mới hệ thống, Tô Duệ cũng không phải rất xem trọng. Nếu như, này 3 khoản di động hệ thống là tập trung vào đồng dạng nhiều tài nguyên, tương tự khởi điểm, đồng thời là đồng thời đẩy ra thị trường tình huống, hắn tin tưởng cái này thăng cấp đi ra di động hệ thống, phát triển không thể so với Android do cùng OS kém đi nơi nào, chí ít sẽ nằm ở đồng nhất cái cầu thang, ít nhất có thể giữ lấy 10% thị trường số lượng trở lên. Nhưng này chỉ có điều là một giả thiết mà thôi, cũng là một không thể sẽ phát sinh giả thiết. Bởi vì Android OS cũng đã đẩy ra thị trường rất nhiều năm, kinh doanh thời gian dài như vậy, đã có khổng lồ người sử dụng quân thể, thêm vào khắp nơi phần mềm đều là hai người này hệ thống mà khai phá đổi mới. Cái này cũng là mấu chốt nhất một điểm, cũng là điện thoại di động mới hệ thống nhiều nhất thế yếu. Ở phần mềm phương diện, mới đẩy ra tay cơ hệ thống, tuyệt đối là không sánh được Android OS, thêm vào người sử dụng không nhiều. Phần mềm thương cũng sẽ không chuyên môn vì đó khai phá, mà không có phần mềm chống đỡ, người sử dụng cũng không sẽ chọn mới hệ thống. Đây chính là một chết tuần hoàn, một rất khó đánh vỡ chết tuần hoàn, cũng là tại sao Android cùng OSC có thể xương bá thế giới di động thị trường nguyên nhân. Rất nhiều quan hệ chính là di động phần mềm nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ không coi trọng cái này thăng cấp đi ra di động hệ thống, không cho là có cùng Android cùng OSC cạnh tranh năng lực, thế yếu là rất rõ ràng. phương diện này Liên làm thế giới to lớn nhất có mụ tờ phần mềm cung cấp thương Microsoft Đều không thể giải quyết vấn đề này Michael Microsoft tập trung vào nhiều như vậy tài chính cùng tài nguyên mở phát ra di động hệ thống Liên bởi vì đẩy ra thời gian muộn Không cách nào chiếm được cơ phần mềm chống đỡ Do đó không cách nào thu được người sử dụng Thị trường số lượng vẫn không có cách nào tăng lên Còn không ngừng đang thu nhỏ lại Cùng Android và cùng OSc chênh lệch là càng lúc càng lớn Hơn nữa còn không nhìn thấy đổi theo hy vọng Mà Tô Duyệt hiện tại thăng cấp đi ra di động hệ thống, coi như cùng Under do cùng iOSC cách biệt không có mấy, nhưng bởi vì đẩy ra thời gian quá chậm, liền rất khó cấp được thị trường số lượng, cũng hấp dẫn không tới người sử dụng. Như vậy di động hệ thống, đến cuối cùng, tốt nhất vận mệnh cũng là cùng MicroSoft di động hệ thống như thế, hay là còn có thể bởi vì tài nguyên không sánh được MicroSoft, kết quả còn muốn càng thảm hại hơn một điểm, liền đừng mong muốn cùng Under do cùng iOSC cạnh tranh. Này, hai loại hệ thống là chiếm cứ ưu thế cực lớn cũng là người đến sau rất khó đánh vỡ ưu thế cực lớn. Liền ngay cả mạc cờ rô sóc như vậy cự vô bá, đều không thể đánh vỡ Ander do cùng OSC lũng đoạn, Tô Duệ không cho là lấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty tài nguyên, liền có biện pháp đem loại này di động hệ thống mở rộng lên, đây cơ hồ là không thể thành công. Đối với hắn mà nói, nếu như chỉ chiếm 1% thị trường số lượng cũng chưa tới, cái kia thì tương đương với thất bại. Ở Tô Duệ yêu cầu bên trong, ít nhất cần thế giới di động thị trường vừa thành, Một thành trở lên số lượng, mới xem như là thành công, nếu như di động hệ thống thị trường số lượng thấp hơn vừa thành, một thành đều là thất bại, cũng không phải hắn mong muốn. Nếu hắn quyết định khai phá cùng đẩy ra di động ổn tệ dạ tỉnh system, liên dự định làm ra một phen thành tích đến, nhưng bất mãn với nho nhỏ thị trường số lượng. Có điều, Tô Duệ Phi thường rõ ràng lấy trong tay hắn hiện tại này một khoản di động hệ thống, là Vĩnh xa không có hy vọng làm được điểm này, muốn đánh vỡ Anders cùng OSC ưu thế. Nhất định phải đẩy ra càng tốt hơn càng hoàn mỹ di động hệ thống Đồng thời muốn thu được hết thể di động phần mềm thương chống đỡ Như vậy mới có cơ hội đánh vỡ Android cùng OSC ưu thế Ở này hai đại bá chủ bên trong Cấp được một ít thị trường số lượng hạ xuống Cho tới có thể bắt được bao nhiêu thị trường số lượng liền muốn xem cái điện thoại di động này hệ thống So với Android cùng OSC lại tốt hơn bao nhiêu Ưu điểm càng nhiều, càng hấp dẫn người sử dụng Thị trường số lượng mới sẽ càng lớn Liên quan với điểm này Tô Duệ phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, coi như trong tay hắn di động hệ thống đã xem như là rất tốt, nhưng vẫn không có đạt đến điều kiện của hắn, hắn cũng không có đẩy ra thị trường ý nghĩ, bởi vì hắn biết như vậy di động hệ thống, đẩy ra thị trường, đối thủ cơ hệ thống thị trường là không có ảnh hưởng gì, cuối cùng chỉ có thể hoảng phí hết tập trung vào tài nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như Tô Duệ muốn đẩy ra di động hệ thống, vậy đã nói rõ hắn đã chiếm được càng tốt hơn di động hệ thống, chỉ có đạt đến yêu cầu của hắn di động hệ thống mới sẽ đẩy ra thị trường. Muốn có được so với cái điện thoại di động này hệ thống càng tốt hơn hệ thống, quan trọng nhất chính là so với Android cùng iOS thì còn tốt hơn di động hệ thống, cũng chỉ có một phương pháp, vậy thì là tiếp tục thăng cấp xuống, thì có hy vọng được như vậy di động hệ thống. Trước, một không còn gì khác di động hệ thống, trải qua một lần thăng cấp sau, nhưng là có thể sánh vai Android cùng OSC, cái kia tiếp tục thăng cấp xuống, khẳng định có thể được càng tốt hơn càng hoàn mỹ di động hệ thống. Một lần vượt qua Ander do cùng OSC, cũng không phải không thể, mà như vậy di động hệ thống mới có đẩy ra thị trường ý nghĩa, mới có thể hấp dẫn có đủ nhiều người sử dụng quân thể, như vậy mới có cơ hội, có đầy đủ tư bản cùng Ander do cùng OSC cạnh tranh, đồng thời ở di động hệ. Thống trên thị trường có thể đứng vững theo hầu. Có thể nói, nhân sinh máy sửa chữa đối thủ cơ hệ thống tiếp tục thăng cấp, chính là đánh vỡ Ander do cùng OSC ở di động thị trường lũng đoạn ưu thế phương pháp duy nhất, ngoài ra, sẽ không có những phương pháp khác. Hán, một bước đầu nhập vong trụ, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 696, biến hóa long trời lở đất. Liên quan với di động hệ thống thăng cấp, Tô Duệ lựa chọn tiếp tục tiếp tục tiến hành. Nếu như chỉ tiến hành tới đây liền đình chỉ, cái kia trước những việc làm cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Ở chưa thành công trước, Tô Duệ như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha, hắn còn muốn muốn thông qua thăng cấp, được càng tốt hơn càng hoàn mỹ di động hệ thống còn muốn cùng Under giọt cùng OSC bài một bài thủ đoạn. Sau đó, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối thủ cơ hệ thống tiếp tục thăng cấp xuống. Lần thứ nhất thăng cấp di động hệ thống, tiêu hao 100 điểm tín ngượng giá trị, này lần thứ 2 thăng cấp di động hệ thống, nhưng đầy đủ tiêu hao 1000 điểm tín ngượng giá trị, hai lần thăng cấp tiêu hao tín ngượng giá trị, có gấp 10 lần chi kém. Điều này đại biểu lần thứ 2 thăng cấp sau di động hệ thống, sẽ có càng to lớn hơn thay đổi, nhất định sẽ so với hiện tại di động hệ thống muốn càng tốt hơn Một điểm tín ngưỡng giá trị, đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi, không tính là gì, lúc này muốn lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp sau khi hoàn thành, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên nghiên cứu lên. Chỉ là vừa bắt được tay, vừa mở ra di động mặt bàn, Tô Duệ liền cảm thấy biến hóa không nhỏ, mà thao tác lên, càng làm cho hắn kinh ngạc lên. Khi hắn nghiên cứu một phên sau, cuối cùng chỉ có một loại cảm giác, kinh diễm, không sai, chính là kinh diễm, đối thủ cơ hệ thống kinh diễm. Lần này thăng cấp qua đi, di động hệ thống có thể nói là có biến hóa long trời lở đất, kỳ biến hóa chi lớn, nhường hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, cũng mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ Đầu tiên, này thăng cấp sau di động hệ thống, đối thủ cơ tối ưu hóa, có thể nói là có tăng lên rất nhiều, tính năng tối thiểu tăng lên 20%, đây là cùng nguyên lai like di động hệ thống so sánh, mà nguyên tắc hệ thống là Android hệ thống, mà này mới di động hệ thống, sử dụng lên chính là so với Android càng tốt hơn phát huy ra di động tính năng. Nhường di động có càng tốt hơn biểu hiện, có rất tốt trải nghiệm. Không sai, đang sử dụng điện thoại di động mới hệ thống sau, di động tính năng tối thiểu có 20% tăng lên, đây cơ hội là một khoảng kỳ hạm di động ở thăng đại sau tính năng tăng lên. Phải biết, rất nhiều kỳ hạm di động, hàng năm đều sẽ đẩy ra kiểu mới hảo, nhưng tính năng tăng lên có hay không 20%, liền rất khó nói, mà chỉ cần chỉ là thay đổi một bộ mới di động hệ thống, nhưng là toàn thể tăng lên 20% tính năng. Chuyện này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Có điều, này không phải trọng yếu nhất, cũng không phải hấp dẫn người sử dụng toàn bộ nhân tố, nhiều nhất chỉ có thể coi là chủ yếu nhân tố một trong. Chân tướng muốn hấp dẫn người sử dụng, lưu lại người sử dụng, hay là muốn xem phần mềm thường chống đỡ. Nếu như hết thể di động phần mềm đều chống đỡ loại này di động hệ thống, vậy cũng không cần lo lắng không có tác dụng hộ. Nếu không thì, coi như di động tính năng cho dù tốt, tăng lên to lớn hơn nữa, nhưng di động phần mềm không ủng hộ, cũng là một chút tác dụng đều không có Dù sao, một khoản di động tính năng mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng là không có phần mềm có thể dùng, vậy cũng liền không phát huy ra những này tính năng, cái kia mạnh mẽ đến đâu tính năng lại có tác dụng gì. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng rất coi trọng điểm này. Đang nghiên cứu một hồi tính năng sau, hắn liền bắt đầu kiểm tra các loại di động phần mềm, từ đại phần mềm đến tiểu phần mềm, từ đứng đầu đến ít lưu ý, đều nhất nhất khảo nghiệm qua đi. Cuối cùng, Tô Duệ đến ra một cái kết luận. Nếu như hết thẻ di động phần mềm thương đều không có đặc biệt vì loại này di động hệ thống khai phá mới phiên bản, vậy liền đem di động hệ thống thăng cấp đến bao quát hết thẻ di động phần mềm, vậy cũng như thế có thể thành công, chỉ là hắn điện thoại di động hệ thống không làm được đến mức này, nhưng cái này điện thoại di động mới hệ thống nhưng là có thể làm được điểm này. Trải qua khảo nghiệm qua sau, hắn phát hiện cái điện thoại di động này hệ thống, có thể hoàn mỹ bao quát hết thẻ di động phần mềm. Hơn nữa, Cái điện thoại di động này hệ thống không chỉ có thể bao quát Under do hết thể di động phần mềm, còn có thể bao quát iOS IOSC phiên bản di động phần mềm, đồng thời cũng có thể vận hành bình thường cùng sử dụng. Vậy thì phi thường thần kỳ, liền ngay cả Under do cùng IOSC đều không làm được đến mức này. Điểm này, đại diện cho sử dụng loại này di động hệ thống, cái kia thì tương đương với đồng thời sử dụng Under do cùng IOSC. Chuyện này đối với người sử dụng tới nói, sẽ càng thêm tiện lợi, sẽ bất đi rất nhiều phiên phức under do cùng OSC ưu thế, đều sẽ trở thành loại này di động hệ thống ưu thế, mà chúng nó khuyết điểm thì lại sẽ không ở loại này di động hệ thống xuất hiện, đây chính là chỗ lợi hại nhất, cũng khó trách Tô Duệ sẽ kinh ngạc như vậy, này mang đến cho hắn rung động rất lớn, là hắn xưa nay đều chưa từng thấy di động hệ thống. Vì xác nhận điểm này, hắn chuyên môn lên mạng tìm tòi rất nhiều ít lưu ý di động phần mềm, các loại phiên bản đều có, sau đó lắp đặt ở điện thoại di động mới hệ thống trên. Cuối cùng, Tô Duệ phát hiện những này di động phần mềm Coi như là lại ít lưu ý, cũng có thể ở điện thoại di động mới hệ thống trên vận hành, đồng thời là hoàn mỹ vận hành, chỉ cần phần mềm không có vấn đề, liền sẽ không xuất hiện bởi Google, thậm chí còn có thể đối với nên phần mềm có tối ưu hóa tác dụng. Không đơn thuần là Android rồi cùng iOS OSG phần mềm, bao quát hắn điện thoại di động hệ thống phần mềm, tỷ như Microsoft Windows Phone, còn có Jim OS, những này di động hệ thống đặc hữu phần mềm, cũng có thể ở điện thoại di động mới hệ thống lắp đặt vận hành. Còn có thể đưa đến một ít tối ưu hóa tác dụng, sử dụng trải nghiệm so với nguyên tắc hệ thống trải nghiệm còn tốt hơn, này càng làm cho người dự không nghĩ tới. Cái này trải qua 2 lần thăng cấp sau di động hệ thống, có thể hoàn mỹ bao quát hết thể di động phần mềm, đây chính là Tô Duệ trải qua nhiều lần kiểm tra sau kết quả. Có thể nói, cái kết luận này, là trước hắn không có dự đoán đến kết quả, thậm chí là hắn không dám tưởng tượng kết quả. Dù sao, đối với Tô Duệ tới nói, mục tiêu của hắn chỉ là có thể bao quát under do cùng OSC mặc cho nhất hệ thống di động phần mềm, cũng đã nhường hắn rất hài lòng, vậy thì có đẩy ra thị trường giá trị, có thể ở trên thị trường cùng cái khác ổn tệ giả tỉnh xịt kèm bài một bài thủ đoạn. Mà hiện tại, này hai lần thăng cấp sau khi, di động hệ thống không chỉ bao quát under do cùng OSC phần mềm, hơn nữa còn bao quát hắn điện thoại di động hệ thống phần mềm, đây chính là hắn tối không tưởng tượng nổi kết quả, nhưng cũng là nhường hắn cao hứng đến cực điểm kết quả, đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ một tràn ngập chấn động niềm vui bất ngờ. Một có thể tăng lên di động tính năng 20%, lại bao quát hết thể di động phần mềm di động hệ thống. Như vậy di động hệ thống, tin tưởng đẩy ra thị trường sau, tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, những này ưu thế quá to lớn, quá đến nhường người sử dụng không cách nào chống lại không được, sẽ lập tức rời đi trận địa, trở thành loại này di động hệ thống trung thực người sử dụng. Không nói những cái khác, nếu như Tô Duệ là một phổ thông người sử dụng, nhường hắn ở Android IOSC cùng điện thoại di động mới hệ thống lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn điện thoại di động mới hệ thống, tiền đề là hắn biết điện thoại di động mới hệ thống ưu điểm, tăng lên di động tính năng, bao quát cũng tối ưu hóa hết thể di động phần mềm, này đều là hắn không cách nào chống lại ưu điểm, hắn sẽ tập trung vào điện thoại di động mới hệ thống trên trận điện. Tin tưởng cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn người, khẳng định là không phải số ít. Cái điện thoại di động này hệ thống một khi đẩy ra thị trường sau. Làm người tiêu thụ biết cái này điện thoại di động mới hệ thống ưu điểm sau, tất nhiên sẽ rời đi tiến vào cái này mới hệ thống trong trận doanh, chí ít sẽ đem coi như chủ muốn tuyển chọn một trong. Ai cũng sẽ hy vọng điện thoại di động của chính mình tính năng càng tốt hơn một chút, ai cũng hy vọng điện thoại di động của chính mình có thể bao quát càng nhiều phần mềm, như vậy mới sẽ tốt hơn trải nghiệm, này đều sẽ trở thành người tiêu thụ lựa chọn điện thoại di động mới hệ thống một trong những nguyên nhân, cũng là an do cùng c tạm thời không có cách nào cung cấp ưu thế. Hán, một bước đầu nhập vong ru, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 697, dẫn dắt thời đại. Liên quan với điện thoại di động mới hệ thống nghiên cứu, Tô Duệ là càng nghiên cứu càng có hứng thú. Thậm chí, nghiên cứu đến mặt sau, hắn đều không phải đơn thuần đang nghiên cứu di động hệ thống, mà là bắt đầu chơi nổi lên di động. Chủ yếu là Tô Duệ phát hiện cái này điện thoại di động mới hệ thống chí năng hóa, tuyệt đối so với Ander do cùng OSC. Cùng với cái khác di động ổn tệ dạ tỉnh system cũng cao hơn, có thể để cho hắn cảm giác được càng tốt hơn thao tác trải nghiệm, cũng trải nghiệm đến rất nhiều lạc thú, thêm vào mới mẻ. Đây chính là hắn mê mội mới hệ thống, đồng thời thích thú nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện cái điện thoại di động này hệ thống có không ít công năng, không có phục vụ quả thực chống đỡ, cũng không có cách nào dùng tới, hoặc là trải nghiệm trên là mất giá rất nhiều. Dù sao, di động hệ thống là tô rệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, Đương nhiên là không có phục vụ đoàn chống đỡ, một ít hấp dẫn phục vụ đoàn chống đỡ công năng, hiện tại dùng không được cũng là phi thường bình thường, liền máy chủ đều không có, không thể đột nhiên xuất hiện phục vụ quả thực. Nhưng hiện đang không có, không có nghĩa là sau đó không có, chờ quang niên khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra di động hệ thống sau, cũng đại biểu đem những vấn đề này đều giải quyết. Chỉ cần có phục vụ quả thực chống đỡ, cái kia cái điện thoại di động này hệ thống công năng mới sẽ toàn bộ hiện ra đến. Vậy hẳn là có thể cho người sử dụng mang đến càng tốt hơn sử dụng trải nghiệm, sẽ càng thêm hấp dẫn người sử dụng, cũng đại diện cho cái điện thoại di động này hệ thống còn có rất nhiều tiềm lực có thể khai quẩn ra, đây là một điểm rất trọng yếu. Đối với cái điện thoại di động này hệ thống biểu hiện, tô Duệ là phi thường hài lòng, càng là đối với tương lai đẩy ra thị trường sau, tràn ngập chớ mong. Bởi vì, hắn chỉ là đơn giản sử dụng, cũng đã cảm nhận được trong đó tiện lợi, nhường di động tính năng có tăng lên rất nhiều, lại có thể bao quát hết thể phần mềm trải nghiệm đến chân chính trí chí năng cùng nhanh và tiện. Quan trọng nhất chính là, nay còn không phải điện thoại di động mới hệ thống toàn bộ. Tô Duệ cảm nhận được công năng, cũng vẹn vẹn chỉ là một nửa công năng, theo phục vụ quả thực kiến thiết cùng hoàn thiện, cái điện thoại di động này hệ thống sẽ phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, có thể cho người sử dụng càng cao hơn trải nghiệm. Vẹn vẹn là hiện tại công năng, cũng đủ để cho người thích cái điện thoại di động này hệ thống, nếu như khai phá ra toàn bộ công năng, vậy khẳng định sẽ càng thêm được sẽ làm người vừa lên tay, liền cũng lại không thể rời bỏ cái điện thoại di động này hệ thống, trong lúc vô tình liền trở thành trung thật nhất người sử dụng. Vì lẽ đó, đối với cái điện thoại di động này hệ thống, Tô Duệ là tràn ngập chờ mong, như vậy di động hệ thống, tin tưởng đẩy một cái ra thị trường, tất nhiên là thế không thể đỡ Có thể nói, cái này trải qua hai lần thăng cấp mới đi ra di động hệ thống, biểu hiện, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn cùng chờ mong, so với hắn thiết tưởng ổn về giả tình system còn hoàn mỹ hơn. Công năng còn nhiều hơn, biểu hiện càng là vượt xa yêu cầu của hắn. Cho tới cái này điện thoại di động mới hệ thống cùng hắn điện thoại di động ổn vệ dạ tỉnh system khác nhau, tỉ như cùng under rồi cùng iOS OSC chờ di động hệ thống khác nhau. Tô Duệ cho rằng trong đó trinh lệnh, liền như không phải chí năng ổn vệ dạ tỉnh kèm cùng chí năng ổn vệ dạ tỉnh system trinh lệnh. Nói cách khác, under do cùng OSC chờ di động hệ thống đều là hiện tại kết quả, mà cái này điện thoại di động mới hệ thống, nhưng là tương lai kết quả, thuộc về một thời đại hoàn toàn mới. Đủ khiến di động hệ thống lật đến cái kế tiếp phần mới, tạo thành xung kích, liền như sở smartphone đối thủ cơ thị trường xung kích, cuối cùng đem chiếm lĩnh phần lớn thị trường số lượng. Điện thoại di động mới hệ thống sinh ra, đối với di động ổn tệ dạ tỉnh system, thậm chí còn toàn bộ di động thị trường, đều sẽ tạo thành trùng kích cực lớn, sẽ khiến cho một vòng mới đại thanh tẩy. Vào lần này đại thanh tẩy bên trong, liền xem nhà ai ổn tệ dạ tỉnh system có thể chống lại sóng lớn xung kích, đồng thời đổi tới thời đại, lập tức đẩy ra mới di động hệ thống. Như vậy còn có thể ở thời đại mới đứng vững theo hầu, thu được cơ hội sinh tồn. Nhưng nếu như theo không kịp thời đại, không có đẩy ra mới hệ thống, sẽ lưu lạc trở thành nét ban hệ thống giống như vậy, cuối cùng bị thời đại, bị thị trường đào thái, quét vào lịch sử chồng bên trong, không lại có sức ảnh hưởng. Lần này đại thanh tẩy, sẽ đem tất cả di động hệ thống đều kéo vào, ai cũng không thể tránh khỏi, coi như là thế giới di động hệ thống hai đại bá chủ, Underdog cùng OSC cũng giống như vậy, cũng đồng dạng nhất định phải trải qua lần này thanh tẩy Đây là chúng nó to lớn nhất thử thách, nếu như không thể theo đồng thời đẩy mới đổi đại, vậy cũng như thế sẽ bị thị trường đào thái bị knock out. Không đơn thuần là Android cùng OSC, cũng không chỉ là thế giới thị trường, mà là hết thể di động hệ thống, toàn cầu trong phạm vi, đều phải trải qua lần này đại thanh tẩy. Đương nhiên, tô rệ trong tay điện thoại di động mới hệ thống, là gây nên lần này đại thanh tẩy nhân vật chính, tự nhiên sẽ chiếm cư ưu thế lớn nhất, đem sẽ trở thành dẫn dắt thời đại tồn tại. Chỉ cần hắn điện thoại di động hệ thống phản ứng càng trợm, thành tựu của nó sẽ càng lớn, hay là có thể nhờ vào đó thay thế Android hoặc OSC một nhà trong đó, thậm chí vượt qua hai đứa chúng nó ra chi cùng đều có khả năng. Bất kể nói thế nào, cái này điện thoại di động mới hệ thống, dù sao cũng là thời đại mới kết quả, không phải những này di động hệ thống muốn muốn đổi tới là có thể đổi theo, chứ nhất định phải tập trung vào lượng lớn tài nguyên bên ngoài, còn cần rất lâu mới có thể hoàn thành, tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể làm được. Mà Tô Duệ trong tay di động hệ thống, là có thể mượn thời gian này kém, cấp tốc chiếm linh thị trường, cuối cùng đem hắn điện thoại di động hệ thống đánh đá tiến vào trong đông rác, để cho cũng không còn cách nào vươn mình. Đối với điểm này, hắn rất tin tưởng làm được. Dù sao, dựa theo bình thường phát triển, như vậy di động hệ thống, ở trong vòng 5 năm đều là không thể diện thế. Mà hiện tại, bởi Tô Duệ thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, do đó nhường loại này di động hệ thống sớm diện thế, do đó rút ngắn thời gian này. Nhưng hắn điện thoại di động hệ thống muốn muốn đổi tới, ít nhất cũng phải thời gian 2, 3 năm, này đã là thời gian ngắn nhất, không thể lại sắp rồi. Thời gian 2, 3 năm, đủ khiến hắn đem điện thoại di động mới hệ thống đẩy ra thị trường, đồng thời chiếm lĩnh phần lớn thị trường số lượng. Thậm chí đều không cần dùng đến 2-3 năm, lấy này điện thoại di động mới hệ thống ưu điểm, cùng với đối với người sử dụng sức hấp dẫn, chỉ cần dùng 1 năm này là có thể hoàn thành quá trình này, đủ để đem hắn điện thoại di động hệ thống đều đào thải. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đối với điện thoại di động này hệ thống mới sẽ có lớn như vậy chờ mong. Đương nhiên, điện thoại di động mới hệ thống mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phụ trợ vị trí, chủ yếu vẫn là phục vụ với quang niên khoa học kỹ thuật công ty Chip, cùng với cái khác công ty con chí năng sản phẩm, đây mới là mới hệ thống nhiệm vụ chủ yếu. Tô Duệ cũng không muốn nhường điện thoại di động mới hệ thống thành người khác đồ cưới, như vậy di động hệ thống đủ để sinh ra mấy chân chính bá chủ, cùng với để những người khác xí nghiệp trở thành bá chủ chẳng bằng để cho mình công ty con mượn này một luồng đông phong cấp tốc trở thành bá chủ, liền như quả táo di động. Vì lẽ đó, cái này điện thoại di động mới hệ thống, vẫn là chủ yếu phục vụ nhân sinh tập đoàn trí năng sản phẩm, cái khác đều là thứ yếu, cái này cũng là hắn vừa bắt đầu khai phá di động hệ thống sơ chung. Điện thoại di động mới hệ thống tương lai thành tiểu to lớn hơn nữa, cũng là phục vụ với trí năng sản phẩm, cùng với để những người khác xí nghiệp quật khởi, chẳng bằng thành vì chính mình xí nghiệp phát triển hòn đá tảng. Tất cả làm nhân sinh tập đoàn đẩy ra trí năng sản phẩm làm chủ. Liên quan với điểm này, mãi mãi cũng là sẽ không thay đổi, cái này cũng là vừa bắt đầu sơ chung. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 698, kiểm tra tới ghép. Điện thoại di động mới hệ thống, sẽ phục vụ với nhân sinh tập đoàn trí năng sản phẩm. Đương nhiên, Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới nhường điện thoại di động mới hệ thống, trở thành đóng kín tồn tại sẽ không chỉ cho mình sản phẩm sử dụng. Hắn xưa nay đều không có nghĩ như vậy qua, mà là sẽ đem điện thoại di động mới hệ thống mở rộng lên để những người khác hàng hiệu chí năng sản phẩm đều có thể sử dụng. Tô Duệ muốn làm chính là nhường điện thoại di động mới hệ thống trước tiên chiếm lĩnh thị trường, này tương đương với vì là công ty mình tương lai đẩy ra trí năng sản phẩm tiến hành lớp đường, nếu như vậy, mới có thể càng tốt hơn mở rộng những này sản phẩm. Chỉ có làm như vậy, Nhân Sinh tập đoàn đẩy ra sản phẩm, bao quát chip ở bên trong mới càng dễ dàng thành công, điện thoại di động mới hệ thống sắp trở thành to lớn nhất chủ lực. Vì lẽ đó, Tô Duệ tuyệt đối sẽ không độc chiếm di động hệ thống, mà là sẽ làm càng nhiều xưởng thương sử dụng, chỉ có có đủ nhiều người tham dự trong đó, như vậy mới có thể để cho điện thoại di động mới hệ thống nắm giữ càng to lớn hơn sức ảnh hưởng, cùng với có thể càng ngày càng hoàn thiện. Bất kể nói thế nào, cái này điện thoại di động mới hệ thống đều sẽ không trở thành OS C, mà là sẽ càng như Android. Đương nhiên, cái gọi là như Cũng không phải chỉ hai cái hệ thống có tương đồng chỗ, mà là chỉ đối thủ cơ hệ thống phương thức kinh doanh, đều là mở ra thức, mà không phải đóng kinh thức. Trên thực tế, ở lần thứ nhất thăng cấp thời điểm, điện thoại di động mới hệ thống ít nhiều gì còn có một chút Android hoặc iOS xì bóng dáng ở bên trong, nhưng cũng là cần thâm nghiên nghiệp bên trong nhân sĩ mới có thể phân biệt ra được, phổ thông người sử dụng là không thấy được. Nhưng ở lần thứ hai thăng cấp sau khi, cái này điện thoại di động mới hệ thống, đã xem như là tự chủ nguyên tắc sang hoàn toàn mới hệ thống, cùng Android và cùng OSC đã là không hề có một chút quan hệ, một điểm bóng dáng đều không có. Thậm chí, cái này điện thoại di động mới hệ thống, cùng phòng làm việc khai phá di động hệ thống, kỳ thực đều không có quan hệ gì. Cố nhiên, Tô Duệ là thông qua phòng làm việc khai phá di động hệ thống vì là giàn giáo đến thăng cấp ra điện thoại di động mới hệ thống, nhưng trải qua 2 lần thăng cấp sau, dĩ nhiên là hoàn toàn mới di động hệ thống, cùng nguyên lai like di động hệ thống đã là hoàn toàn khác nhau không hơi liên quan tới nhau. Bất luận ở trong tay ai đều tốt, dù cho là khai phá nhân viên trong tay, cũng nhìn không ra cái này, điện thoại di động mới hệ thống trước di động hệ thống, có liên quan gì? Liên quan với điểm này, là phi thường trọng yếu. Chỉ có bảo đảm tự chủ nguyên tắc sang, như vậy ở đẩy ra thị trường thì, mới không sẽ gây ra một số phiên phức, sẽ không bị cái khác xí nghiệp khởi tố, mới có thể càng tốt hơn mở rộng điện thoại di động mới hệ thống. Đi ngang qua thời gian giải kiểm tra sau khi, Tô Duệ cảm thấy như vậy di động hệ thống, đẩy ra thị trường là tuyệt đối không có vấn đề. Mà hiện tại, hắn chuyện cần làm, chính là làm tốt đẩy ra di động hệ thống chuẩn bị. Tô Duệ đương nhiên là không thể trực tiếp đem một bộ điện thoại di động này giao cho phòng làm việc, nhường bọn họ tiến hành nghiên cứu. Nếu như vậy, cũng không biết cần thời gian mấy năm, mới có thể đưa cái này điện thoại di động mới hệ thống đẩy ra thị trường. Hắn chuyện cần làm là đem nguyên đại mã giao cho phòng làm việc, như vậy mới có thể lấy thời gian ngắn nhất đẩy ra điện thoại di động mới hệ thống. Có điều, trước hắn chỉ thăng cấp di động hệ thống, nhưng không có thăng cấp điện thoại di động mới hệ thống nguyên đại mã, mà cái này cũng là hắn đón lấy chuyện cần làm. Ở này sau khi, Tô Duệ bắt đầu chuẩn bị nguyên đại mã, sau đó thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp. Trực tiếp thăng cấp di động hệ thống, lần thứ nhất thăng cấp chỉ cần 100 điểm tín ngượng giá trị, mà lần thứ hai thăng cấp cũng chỉ là cần 1000 điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi. Nhưng lần này đối với nguyên đại mã thăng cấp, hay dùng 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, Mà đây chỉ là thăng cấp mà thôi. Ở thăng cấp sau khi, Tô Duệ lại bắt đầu dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, lần thứ nhất thăng cấp hay dùng 10 triệu điểm tín ngượng giá trị, đầy đủ là trước 100 ngàn lần. Nếu như nói lần thứ nhất thăng cấp tiêu hao 10 triệu điểm tín ngượng giá trị, hắn còn không phải như vậy quan tâm. Cái kêu mặt sau lần thứ 2 thăng cấp, tiêu hao tín ngượng giá trị, cũng đủ để cho hắn cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Bởi vì, lần thứ 2 thăng cấp, đầy đủ tiêu hao một ước điểm tín ngượng giá trị. Một ước điểm tín ngưỡng giá trị, nhường Tô Duệ đau lòng một hồi lâu, nhưng đau lòng nỗi nhớ nhà đau, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Bởi vì hắn biết đây là tất yếu tập trung vào, nếu như hiện tại bởi vì không nỡ này một ước điểm tín ngưỡng giá trị, cũng là đừng mong muốn đẩy ra điện thoại di động mới hệ thống, mà trước, thăng cấp 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng là hưởng phí hết, cùng lý, thu mua phòng làm việc loại hình công tác, cũng đều là một điểm ý nghĩa đều không có. Một ước điểm tín ngưỡng giá trị Tuy nhiều Nhưng Tô Duệ cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, vẫn là biết cái gì càng quan trọng một ít, vậy thì nhường hắn không chút do dự lựa chọn tiếp tục thăng cấp xuống. Một lần thăng cấp, thêm hai lần trước thăng cấp, cuối cùng cũng coi như là nhường hắn được điện thoại di động mới hệ thống nguyên đại mã. Cứ như vậy, chỉ cần Tô Duệ đem những này nguyên đại mã tiến hành biên chỉnh là có thể đổi thành điện thoại di động mới hệ thống, có thể đem ra trực tiếp sử dụng, này có thể bảo đảm cùng trước di động hệ thống là giống như lúc. Nếu như hắn không phải vì bảo đảm cùng chức di động hệ thống giống như lúc, hắn cũng sẽ không trước tiên lựa chọn tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, sau đó sẽ tiến hành thăng cấp, không lo lắng không giống nhau, hắn cũng có thể trực tiếp thăng cấp, cần gì phải làm điều thừa. Có điều, cẩn thận xử đến vạn năm quyển, Tô Duệ cũng không muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, vẫn là dựa theo trước bát giữ, trước tiên thăng cấp một lần, lại tăng giai hai lần, như vậy là có thể được giống như lúc di động hệ thống. Sau đó Hắn đem những này nguyên đại mã tiến hành chuyển đổi, sau đó dựa theo ở điện thoại di động mới trên, trực tiếp đem nguyên tắc hệ thống thay, sau đó tiến hành kiểm tra. Sau đó, tô rệ lại nhiều lần đo lường, xác nhận cùng chức di động hệ thống không có không giống nhau địa phương, hắn lại bắt đầu lấy ra cái khác hàng hiệu di động đến kiểm tra, từ Huawei, 3 sao, còn có cái khác hàng hiệu di động đều nhất nhất khảo nghiệm qua đi tới. Trải qua một phen kiểm tra sau khi, hắn xác nhận điện thoại di động mới hệ thống. Là có thể ở hết thể Underjoy di động sử dụng, đồng thời công năng đều là giống nhau, hơn nữa đồng dạng có thể tăng lên di động tính năng. Nhưng loại này di động hệ thống có thể tăng lên bao nhiêu di động tính năng, vậy thì chủ yếu xem di động nguyên tắc hệ thống đối thủ cơ tối ưu hóa, tối ưu hóa càng kém di động hệ thống, tăng lên tính năng sẽ càng lớn, mà tối ưu hóa tốt di động, tăng lên tính năng liền không phải rõ ràng như vậy, nhưng ít ra đều có 20% tăng lên, nói cách khác tối ưu hóa kém di động, thay đổi loại này hệ thống sau phải nhận được càng to lớn hơn tính năng tăng lên, có càng cao hơn sử dụng trải nghiệm. Cuối cùng, Tô Duệ đã xác nhận Android di động, sử dụng điện thoại di động mới hệ thống là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều, này cũng không có đạt đến mục đích của hắn, hắn vẫn chưa thỏa mãn với Android di động, còn muốn càng to lớn hơn thị trường, càng nhiều di động đều dùng tới loại này di động hệ thống. Sau đó, Tô Duệ nhìn chầm chầm quả táo di động, ở thế giới smartphone hệ thống thị trường bên trong. Apple công ty đẩy ra OSC hệ thống vẫn giữ lấy 7% thị trường số lượng, này đã là tương đối lớn thị trường, coi như không sánh được Android, nhưng cân nhắc đến thế giới smartphone số lượng, dù cho chỉ có một thành, cũng là phi thường kinh người. Lớn như vậy thị trường, hắn không thể không trọng thị, cũng muốn nuốt vào này một khối thị trường. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng nhất định phải xác nhận này điện thoại di động mới hệ thống, có thể ở quả táo di động sử dụng, nếu như không có vấn đề. Vậy thì đại diện cho có hy vọng bắt này một phần thị trường. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem điện thoại di động mới hệ thống, thử nghiệm cấy ghép đến quả táo trên điện thoại di động. Hắn, một bước đầu nhập vong ru, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 699, Hoàn Mỹ vận hành. Ở Underjoy Di động lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống, quá trình là phi thường thuận lợi. Kỳ thực, bắt Underjoy Di động thị trường, cũng đã là phi thường khổng lồ thị trường. Bất kể nói thế nào, Android hệ thống là thế giới đệ nhất bàn tay lớn cơ hệ thống, thị trường số lượng là cao nhất, nếu như điện thoại di động mới hệ thống có thể thay vào đó, vậy dĩ nhiên cũng có thể trở thành là đệ nhất bàn tay lớn cơ hệ thống, nắm giữ nhiều nhất người sử dụng. Chỉ có điều, Tô Duyệt mục tiêu cũng không chỉ chỉ là thế giới đệ nhất bàn tay lớn cơ hệ thống, hắn cũng không vừa lòng với Android di động thị trường, mà là muốn càng to lớn hơn di động thị trường. Cứ như vậy, quả táo di động thị trường, hắn liền không thể bỏ qua. Cũng phải nghĩ biện pháp căn khối tiếp theo. Vì lẽ đó, ở Underjoy Di động thành công lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống sau khi, Tô Duệ liền bắt đầu thử nghiệm hướng về quả táo di động tấy ghép điện thoại di động mới hệ thống. Quá trình này, là thấp hỏng, nhưng cũng là thuận lợi. Bởi vì, ở lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống trong quá trình, Tô Duệ không có ngộ đến bất cứ vấn đề gì, rất thuận lợi đem điện thoại di động mới hệ thống lắp đặt ở quả táo trên điện thoại di động. Tấy ghép mới hệ thống sau, hắn lập tức tiến hành kiểm tra kết quả Tô Duệ hiện tại quả táo di động lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống, không chỉ là có thể được, hơn nữa cũng không có bất kỳ bút, có thể bình thường vận hành, chưa từng xuất hiện nửa điểm vấn đề, đồng thời, trải qua với OSC bản quả táo di động so sánh, hắn hiện lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống quả táo di động, so với OSC bản quả táo di động tính năng muốn cao hơn một chút. Những ngày hiện, nói do cách khác điện thoại di động mới hệ thống, như thế có thể ở quả táo di động vận hành bình thường, đồng thời cũng có thể tăng lên di động tính năng. Chỉ có điều, IOSC hệ thống đối với quả táo di động tối ưu hóa đã là phi thường được rồi. Điện thoại di động mới hệ thống đối với quả táo di động tối ưu hóa, sẽ không có đối với Android di động tối ưu hóa lớn như vậy, nhưng ít ra cũng là qua 10% tăng lên, thậm chí còn tiếp cận 20%. Ở lắp đặt điện thoại di động mới hệ thống quả táo trên điện thoại di động, tương tự là có thể bình thường lắp đặt cùng sử dụng IOSC phần mềm, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, còn có thể sử dụng hệ thống khác phần mềm. Bao quát độc nhất phần mềm, cái này cũng là to lớn nhất lượng điểm. HTTP Mọi người đều biết, quả táo di động IOSC hệ thống, đối với người sử dụng sức hấp dẫn cũng là phi thường đại, cũng là rất đa dụng hộ lựa chọn quả táo di động nguyên nhân chủ yếu một trong. Có điều, quả táo IOSC hệ thống, cũng không phải hoàn mỹ, có một ít tàn đờ do hệ thống đặc hữu công năng cùng phần mềm, IOSC liền không thể sử dụng. Điều này cũng cho rất nhiều quả táo di động người sử dụng mang đến quá yếu nhiều địa phương, nhường bọn họ sử dụng lên. Không phải như vậy nhanh và tiện, rất nhiều nơi đều không thuận tiện như vậy, cũng là rất nhiều người không muốn dùng quả táo di động nguyên nhân. Nhưng tô rệ trong tay này một khoản điện thoại di động mới hệ thống, nhưng là hoàn mỹ hiểu rõ quyết vấn đề này, không nhưng có OSC hết thể ưu điểm, vẫn không có OSC khuyết điểm. Quan trọng nhất chính là, còn có thể tăng lên di động tính năng, nhưng người sử dụng có càng tốt hơn sử dụng trải nghiệm. Có thể nói, nếu như không phải tình cảm, đại đa số người đều sẽ chọn loại này điện thoại di động mới hệ thống mà không phải c hệ thống. Thông qua lần này kiểm tra, Tô Duệ xác nhận quả táo di động là có thể sử dụng điện thoại di động mới hệ thống, đồng thời có phi thường hoàn mỹ trải nghiệm, không cần lo lắng c người sử dụng, sẽ không chịu nhận này điện thoại di động mới hệ thống. Kỳ thực, lần này kiểm tra, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, loại này mới hệ thống di động cũng chỉ có một loại phiên bản, nhưng lại có thể hoàn mỹ ở hết thể di động vận hành, bao quát không giống hàng hiệu di động. Phải biết, Chỉ cần là Android di động thì có nhiều như vậy hàng hiệu, đừng nói là không giống hàng hiệu trong lúc đó, coi như là đồng nhất cái hàng hiệu, cá lại khác nhau di động, đều là có một vài chỗ không giống nhau, phần lớn di động có thể nói là đại khái giống nhau, nhưng về thiết kế, vẫn sẽ có một số khác biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái điện thoại di động hàng hiệu đều sẽ vì là kỳ đã hạ thủ cơ thiết kế hệ thống, đương nhiên đều là lấy Android làm chủ, sau đó ở một ít chi tiết nhỏ, tôi ưu hóa đến càng thích hợp điện thoại di động của chính mình. Bởi vậy, có thể nói như vậy, mỗi một khoản di động đều có chuyên môn hệ thống, ở một vài chỗ trên, đều sẽ không giống, không giống di động hệ thống, không thể nói hoàn toàn không thể sử dụng, nhưng đều sẽ có một vài chỗ là bất tận nhân ý, sẽ có một ít vấn đề nhỏ tồn tại, đây là không thể tránh khỏi. Chỉ cần là Android di động liền có rất nhiều chi tiết nhỏ không giống, chớ nói chi là từ Android đến iOS xì chuyển biến, cái kia trong đó sai biệt sẽ lớn hơn một chút. Nhưng trải qua vừa nãy kiểm tra, Tô Duệ nhưng hiện điện thoại di động mới hệ thống, có thể hoàn mị ở hết thể trên điện thoại di động sử dụng, mặc kệ là Android di động, vẫn là quả táo di động, đều là giống nhau có thể, bao quát cái khác ổn tệ dạ tỉnh đề Đang sử dụng trong quá trình, hắn không có hiện bất kỳ vấn đề gì, một chút vấn đề nhỏ đều không có. Cái này điện thoại di động mới hệ thống, chỉ có một phiên bản, nhưng lại có thể thích hợp có sự khác biệt hàng hiệu, không giống thiết kế di động, tựa hồ có thể căn cứ không giống di động tự động điều chỉnh đến thích hợp di động mới thôi, đồng thời còn có thể căn cứ không giống di động tiến hành chủ động tối ưu hóa, đây mới là thần kỳ nhất, cũng là khiến người ta giật mình nhất một điểm. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng tự nhiên không thể không có hiện, hắn cũng rất là khiếp sợ. Có thể nói, chức năng này đủ để chứng minh cái này điện thoại di động mới hệ thống chí năng hóa xác thực là phi thường cao, này ở trên thị trường mới nắm giữ mạnh nhất cạnh tranh lực. Di động hệ thống có thể làm được thống nhất hóa điểm này, có thể càng thêm thuận tiện với mở rộng Cùng với làm được phổ cập, mà không cần vì là mỗi một khoản di động đẩy ra không giống phiên bản hệ thống, cũng là có thể vì là quang niên khoa học kỹ thuật công ty tiết kiệm thời gian dài cùng tài nguyên. Đây đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, càng là chuyện thật tốt một cái, cũng nhất định này một khoản di động hệ thống đẩy ra, đem sẽ không có bất kỳ trở ngại, hết thể đều sẽ phi thường thuận lợi. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ hiện ở trong tay không có cái khác ngũ đại giới di động, không thể nắm cái khác ngũ giới di động đến kiểm tra. Lục đại giới di động hệ thống đều là không giống nhau, hàng hiệu cũng là hoàn toàn khác nhau, cái khác ngũ đại giới cùng thế giới đẩy ra tay cơ cùng di động hệ thống vẫn là thoáng có một chút khác nhau, tỉ như ở thế giới hai đại cự đầu, Android cùng OSC liền không có cách nào ở tại hắn ngũ đại giới triển. Vì lẽ đó, Tô Duệ không biết này điện thoại di động mới hệ thống, có thể hay không thích hợp với cái khác ngũ đại giới di động. Đối với hắn mà nói, hắn khát vọng không đơn thuần là thế giới di động hệ thống thị trường. Càng khát vọng có thể được toàn cầu lục đại giới di động thị trường, hắn muốn làm có phải là thế giới ba chủ, mà là toàn cầu ba chủ. Có điều, Tô Duệ muốn làm được điểm này, điện thoại di động mới hệ thống nhất định phải thích hợp lục đại giới hết thẻ smartphone, mới có thể làm được toàn cầu di động hệ thống ba chủ. Liên quan với cái mục tiêu này, điện thoại di động mới hệ thống vẫn có cơ sẽ thành công, nó có thể thích hợp Android di động cùng quả táo di động, nói không chắc cũng là có thể thích hợp cái khác ngũ đại giới di động, độ khả thi còn là phi thường đại. Chỉ là, Tô Duệ hiện ở trong tay, không có cái khác ngũ đại giới di động, không có cách nào tiến hành phương diện này thí nghiệm. Nhưng không có quan hệ, hắn có thể đem di động hệ thống giao cho công ty, do nhân viên chuyên nghiệp tiến hành nghiên cứu cùng kiểm tra, hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải vội với nhất thời. Hiện tại quan trọng nhất chính là, vẫn là mau chóng đẩy ra di động hệ thống, sau đó trước tiên chiếm linh thế giới di động hệ thống thị trường, mà cái khác ngũ đại giới thị trường, nhưng là có thể từ từ đi, một cái là ăn không được tiền béo. Chuyện như vậy hay là muốn từ từ đi, làm đến nơi đến trốn đi kinh doanh mới là lâu dài triển căn cơ. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú di động bản xem linh Chương 700, đến. Trải qua kiểm tra sau, Tô Duệ Tâm đã định ra đến. Sau đó, hắn chỉ cần đem điện thoại di động hệ thống giao cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty, do nhân viên chuyên nghiệp phụ trách là được. Có điều, trước lúc này, Tô Duệ còn có một ít chuyện muốn làm. Cái kia chính là vì cái này điện thoại di động mới hệ thống mệnh danh, cái này cũng là một điểm rất trọng yếu. Một hoàn toàn mới di động hệ thống, muốn khiến người ta nhớ kỹ, trước tiên nhất định phải phải có một cái tên, không có tên tuổi hệ thống, là không cách nào mở rộng đi ra ngoài, người sử dụng cũng rất khó nhớ ở cái hệ thống này. Mà cái điện thoại di động này hệ thống, có thể nói là tô duệ một tay sáng tạo ra đến. Nếu như không có hắn, cái điện thoại di động này hệ thống, là không thể xuất hiện ở trên thế giới này. Đây là có thể xác định một điểm. Cho nên nói, coi như Tô Duệ là dùng nhân sinh máy sửa chữa, mới nhường cái điện thoại di động này hệ thống diện thế, nhưng hắn vẫn là có thể xem như là cái điện thoại di động này hệ thống người sáng tạo, cũng là duy nhất người sáng tạo. Làm điện thoại di động mới hệ thống duy nhất người sáng tạo, hắn đương nhiên là có mệnh danh tư cách, cũng là do hắn đến mệnh danh, là thích hợp nhất. Ở mệnh danh trên, Tô Duệ phi thường trọng thị, đối với chuyện như thế này, tuyệt đối không thể cho đùa, nhất định phải cố gắng muốn một cái tên. Một có thể để cho đại gia đều dễ như ăn cháo nhớ ký tên, nhưng lại không thể quá phổ biến. Cuối cùng, nghĩ đến thời gian rất dài sau, hắn cảm thấy điện thoại di động mới hệ thống chung văn tên, vẫn là lấy một chữ cho thỏa đáng, vậy thì là lấy Hoa Quốc đến làm tên tự. Coi đây là mệnh danh, lớn như vậy ra đang sử dụng cái điện thoại di động này hệ thống thời điểm, đều sẽ biết là Hoa Quốc xuất phẩm, cũng thì tương đương với mở rộng sức ảnh hưởng. Hơn nữa Hoa Quốc nổi tiếng cũng là phi thường cao, đến tự cũng là có thể dễ dàng bị người tiếp nhận. Đồng thời có thể vững vàng nhớ kỹ danh tự này, đây là nhất cử lương tiện. Vì lẽ đó, Tô Duệ cảm thấy điện thoại di động mới hệ thống chung văn tên, liền lấy đến cái chữ này làm tên. Nói cho cùng, hắn vẫn không có cái gì mệnh danh tiên phú, vắt hết góc, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây sao một cái tên, nhưng này đã là rất tốt. Cho tới cái này điện thoại di động mới hệ thống ngoại văn tên, Tô Duệ liền không muốn đeo xấu, chỉ cần là một chung văn tên, liền để hắn nghĩ đến lâu như vậy, này lấy một không am hiểu ngôn ngữ tên. Nói vậy cũng sẽ càng thêm đau đầu, liền không muốn lại để cho mình tự mình đặt tên. Hắn quyết định đem chuyện này giao cho những người khác đi làm, cuối cùng do hắn đánh nhịp quyết định là tốt rồi. Liên quan với, đến, di động hệ thống logo loại hình, cũng do nhân viên chuyên nghiệp tiến hành thiết kế, cuối cùng lại chọn lựa ra trong đó tinh phẩm, lại do Tô Duệ từ bên trong chọn lựa ra nhất là thỏa mãn phương án. Đối với chăn hệ thống, Tô Duệ chờ mong là phi thường đại, cũng hy vọng thông qua chăn hệ thống, đến đạt thành rất nhiều mục tiêu. Có thể nói, chăn hệ thống đem sẽ trở thành hắn trong kế hoạch quan trọng nhất một bước, có bước đi này sau khi, mới có thể hoàn thành cái khác bước đi, mới có thể thực hiện hắn kế hoạch khổng lồ cùng mục tiêu. Đương nhiên, chăn hệ thống, không đơn thuần sẽ làm di động hệ thống, còn sẽ trở thành cái khác di động thiết bị hệ thống, đây là không cần nghi vấn, lấy chăn hệ thống biểu hiện đến xem, muốn dùng ở cái khác di động thiết bị trên, kỳ thực cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, chỉ cần ở một vài chỗ làm ra biến động, là có thể ở tại hắn di động thiết bị tiến hành vận chuyển này rất dễ dàng liền làm đến. chân hệ thống thậm chí có thể từ di động chuyển hóa đến quả mũ tờ ứng dụng, này cũng có thể thực hiện, chỉ là này liền cần nhân viên chuyên nghiệp đi hoàn thành. Hơn nữa cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, nhưng ít ra chăn hệ thống là có cái này tiềm lực làm được. mà khác, đối với chăn hệ thống, muốn nói hiểu rõ nhất người, không gì bằng là tô Duệ Ở thăng cấp chăn hệ thống thời điểm, nhân sinh máy sửa chữa cũng truyền một chút tài liệu tương quan đến trong đầu của hắn nhưng hắn có thể càng hiểu hơn chăn hệ thống. Cái này cũng là tại sao một thăng cấp sau khi hắn có thể rất dễ dàng nắm giữ sử dụng chăn hệ thống nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đối với chăn hệ thống đã có tương đối thâm nhập hiểu rõ. Vì lẽ đó, ở thế giới này, đối với chăn hệ thống hiểu rõ nhất người, chính là Tô Duệ, không có người thứ hai có thể cùng hắn so với, chí ít ở giai đoạn hiện nay là như vậy, coi như là nghiệp bên trong nhân sĩ trải qua nghiên cứu sau, cũng không nhất định có thể so với được với hắn trừ phi là thời gian giải thâm nhập nghiên cứu. Chính là bởi vì, hắn đối với chăn hệ thống có đầy đủ hiểu rõ, liền biết muốn nhường chăn hệ thống vung ra tốt nhất biểu hiện, cần làm được cái gì. Nếu như Tô Duệ muốn nhường chăn hệ thống thực hiện hết thể công năng, cái kia không đơn thuần là mấy đài máy chủ đáp giá liền có thể làm được, cần cấp máy tính và phục vụ khí nối liền cùng một chỗ, mới có thể để cho chăn hệ thống vung đến mức tận cùng, cho người sử dụng tốt nhất sử dụng trải nghiệm. Hơn nữa, chăn hệ thống cần thiết cấp máy tính và phục vụ khí Cũng không phải phổ thông cấp máy tính và phục vụ khí có thể thỏa mãn, mà là cần tiên tiến nhất mới có thể làm được. Chỉ có làm được điểm này, đem chăn hệ thống cần thiết tài nguyên đều đáp giá liên tiếp lại, chăn hệ thống mới có thể trở thành một chân chính trí chí năng hóa di động ổn về dạ tỉnh xịt kèm, chí ít so với hiện tại di động hệ thống muốn càng thêm trí năng, do đó ở trên thị trường, mới nắm giữ không gì sánh kịp cạnh tranh lực. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết hắn chuyện cần làm. Không đơn thuần là đem chăn hệ thống nguyên đại mã giao cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty đơn giản như vậy. Hắn còn cần chuẩn bị hoàn chỉnh phương án, bàn giao rõ ràng tất cả mọi chuyện, làm cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty biết phải nên làm như thế nào, mới có thể càng tốt hơn vùng ra chăn hệ thống giá trị. Này đều là chuyện hắn cần làm, không phải đơn giản giao phó coi như hoàn thành. Sau đó, Tô Duệ chuẩn bị kỹ cảng nguyên đại mã sau khi liền bắt đầu chuẩn bị phương án. Hắn hiện tại muốn đem chăn hệ thống cần thiết tài nguyên, đều trần thuật đi ra Sau đó kỷ lục ở trong văn kiện, thu dọn thành hoàn chỉnh phương án sau, lại giao cho thẩm tình, do nàng đi sắp xếp cụ thể sự tình hạng. Tỷ Tì như, cấp máy tính và phục vũ khí, này đều là nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là những thứ đồ này cũng không phải tốt đến đến, máy chủ còn nói được một điểm, nhưng cấp máy tính cũng không phải như vậy dễ dàng được, hướng hồ chăn hệ thống còn phải vô cùng mạnh mẽ tiên tiến cấp máy tính, này càng là không dễ dàng được. Có điều, tô Duệ ở phương án bên trong... Chỉ là biểu thị muốn một đài phi thường phổ thông cấp máy tính, dù cho lạc hậu không hề có một chút nào quan hệ. Hắn sở dĩ sẽ như vậy biểu thị, là bởi vì hắn chuẩn bị đối với cấp máy tính tiến hành thăng cấp, sau đó thăng cấp đến cần thiết cấp máy tính là có thể, này là có thể giảm thiểu cụ thể thực thi độ khó. Dù sao, nếu như không làm như vậy, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty muốn có được một đài vô cùng tân tiến cấp máy tính, cái kia là phi thường khả năng, thậm chí là không thể nào làm được, trừ phi là được quốc gia chống đỡ. nhưng hiện nay đến xem Khả năng này liền nhỏ vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua lạc hậu cấp máy tính, sau đó hắn lại đem tiến hành thăng cấp, cũng là một có thể được phương án. Không đơn thuần là cấp máy tính, cái khác vật phẩm cũng đều là giống nhau, cũng có thể chọn dùng tương tự phương thức để giải quyết vấn đề. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú di động bản xem linh. Chương 701 Trừ sinh hoạt. Làm Tô Duệ làm tốt tất cả mọi chuyện thì, đã là qua một ngày. Trong lúc vô tình, một mình hắn ở thư phòng đợi một ngày một đêm dài như vậy, một ngày một đêm đều không có chọc mắt. Có điều, bận rộn với công tác Tô Duệ, cũng không cảm thấy buồn ngủ, cũng không có cảm giác đến mệt mỏi cùng đói bụng, hoàn toàn lơ là thời gian trôi qua. Mãi đến tận hết thể công tác đều làm tốt sau, hắn mới cảm giác được mệt, nhưng cũng bởi vì đói bụng, không có cảm giác đến cơn buồn ngủ. Sau đó, Tô Duệ đem hết thể tư liệu đều chuyển cho thẩm tình, đồng thời cho người sau bàn giao vài câu. Nói rõ ràng hắn muốn làm gì, những chuyện này hay là muốn bàn giao rõ ràng. Sau đó, hắn công tác mới xem như là hoàn thành, mà sau công tác sẽ do thẩm tình tiếp nhận. Liên quan với tô ruệ cần thiết tất cả, thẩm tình đều sẽ an bài tốt cũng từng cái chuẩn bị kỹ cảng, cũng sẽ do không giống nhân viên chuyên nghiệp, phụ trách không giống công tác, sẽ làm quang niên khoa học kỹ thuật công ty tất cả mọi người đều phân công hợp tác, còn chăn hệ thống nguyên đại mã, cũng sẽ giao cho nguyên tác phòng làm việc khai phá nhân viên do bọn họ phụ trách theo vào xử lý chăn hệ thống. Bắt đầu từ hôm nay, chăn hệ thống giữ gìn cùng thăng cấp, đều sẽ do lấy những này khai phá nhân viên làm chủ, phụ trách quản lý toàn bộ chăn hệ thống. Đương nhiên, chăn hệ thống ở chính thức vận hành sau khi thức dậy, liền không ngừng chỉ cần 8 cái khai phá nhân viên đơn giản như vậy, cả nhánh đoàn đội tất nhiên sẽ mở rộng, sẽ tăng cường phụ trách không giống công tác nhân viên, từ khai phá, giữ gìn, thăng cấp tối ưu hóa cùng sau khi bán đều sẽ có người chuyên phụ trách mà sẽ không xuất hiện một người diễn kịch mấy chức tình huống. Những chuyện này, thậm tình đều sẽ từng cái an bài xong, làm hết thể chuẩn bị công tác đều sau khi làm xong, mới đến phiên Tô Duệ lên sân khấu, nhưng đây là chuyện sau này, mà hiện tại, hắn là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Làm xong những công việc này sau, hắn đi ra thư phòng, đi tới trong phòng khách. Thông qua cửa sổ, Tô Duệ có thể nhìn thấy treo lên thật cao thái dương, hiện tại sắp tới 10 điểm, chính là ánh mặt trời to lớn nhất thời điểm. Hắn cũng chú ý tới Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều không ở nhà, vào lúc này nên trong lòng ngự trong tiệm bánh ngọt Sau đó, hắn đi tới trong phòng bếp, chuẩn bị đến bên trong tìm điểm ăn. Kết quả Tô Duệ phát hiện đã có làm tốt bữa sáng, nên chính là Tô Tiêu vì hắn chuẩn bị. Trên thực tế, từ hôm qua đến hiện tại, Tô Tiêu biết hắn đều đang bận rộn với công tác, không có đi quay rối hắn, nhưng mỗi một bữa đều có vì hắn chuẩn bị kỹ cẳng, mà hôm nay bữa sáng cũng là như thế. Trong nhà có một tỷ tỷ, thật sự rất tốt. Đây là Tô Duệ không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là Tô Tiêu chăm sóc đến lớn, ở mặt những người khác trước, hắn là một thành thục có đảm đương nam sinh, nhưng ở trước mặt nàng, hắn mới sẽ biểu hiện ra hài tử một mặt, thật giống như là một không có lớn lên hài tử, đối với nàng cũng là phi thường ý lại. Tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, cũng xác thực cũng làm cho Tô Duệ không cách nào quen thuộc không có Tô Tiêu tháng ngày, người tốt đến đâu, cũng là không sánh được tỉ tỉ của chính mình. Sau đó... Hắn đem tô tiêu vì hắn chuẩn bị bữa sáng, toàn bộ ăn được không còn một ngống, không có chút nào còn lại. Giải quyết ăn uống chi muốn sau khi, tô rệ cơn buồn ngủ lập tức liền lên, trước cơn buồn ngủ bị đói bụng vẫn áp chế, đều không có cảm giác đến mệt mỏi, hiện tại liền không xong rồi, nhường hắn rất muốn tìm một chỗ ngủ. Trên thực tế, hắn xác thực là làm như vậy, ở sau khi ăn xong, liền trực tiếp trở về phòng, sau đó ngã ở trên giường liền bắt đầu ngủ say như chết lên. Một năm ở trên giường, tô rệ cũng đã ngủ. Đồng thời ngủ được vô cùng chậm, có thể thấy được hắn xác thực là mệt muốn chết rồi. Ngao dạ một đêm, kỳ thực không tính là gì, nhưng nếu như tập trung tinh thần công tác một ngày một đêm, vậy thì sẽ khiến người ta cảm thấy phi thường mệt mỏi, này cùng chơi một ngày một đêm trò chơi là tuyệt đối không giống trải nghiệm. Nếu như ở một ngày một đêm qua bên trong, Tô Duệ không phải có hứng thú chống đỡ lấy, nhường hắn không cảm giác được tình nguyện, hắn căn bản chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Mà hiện tại, những chuyện này đều làm xong. Hướng thú của hắn cũng là biến mất rồi, lại giải quyết ăn uống, cái kia cơn buồn ngủ sẽ bao phủ tới, cũng lại không chống đỡ được, một hồi xe qua, hắn đều có khả năng ăn ăn liền ngủ, đều kiên trì không tới trên giường. Liên giống với một yêu thích chơi game người, ngao dạ đánh phó bản, mở ra phó bản bắt đầu từ giờ khác đó, cũng sẽ cảm giác được cơn buồn ngủ trên người, cũng sẽ ngã ở trên giường ngủ say như chết lên. Tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, đem hết thể công tác đều an bài xong, lại an bài xong tất cả mọi chuyện. Hiện tại Tô Duệ nhưng là vô sự một thân nhẹ, ngủ lên cũng là phi thường chân thật, khả năng hiện tại xét đánh đều kinh bất tỉnh hắn, hắn bây giờ, chỉ muốn cố gắng ngủ, chuyện gì đều không làm, coi như có cái mị nữ ngồi ở trước mặt của hắn, hắn cũng không muốn mở mắt ra đến xem nàng. Nay một ngủ, liền từ sáng sớm ngủ đến tối, từ hừng đông ngủ thẳng trời tối. Vốn là, Tô Duệ là không muốn tỉnh, mà là muốn phải tiếp tục ngủ, thậm chí là dự định trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ hai. Chỉ có điều, ngủ ngủ. Hắn đột nhiên nghe thấy một luồng hương vị, đó là mỹ thực hương vị, này một luồng hương vị, nhường hắn lại bắt đầu cảm giác được đói bụng. Đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, có thể quay rôi đến hắn ngủ, cũng chỉ có một thứ, vậy thì là mỹ thực. Mỹ thực cùng giấc ngủ, cuối cùng hắn lựa chọn người trước. Cuối cùng, Tô Duệ vẫn là không chống đỡ được đói bụng, không nhịn được liền từ trên giường bỏ ra ngoài, theo hương vị liền đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn đã để tốt cơm nước, này vừa nhìn liền biết là vừa mới làm tốt còn ở bốc hơi nóng, hương vị càng thêm nồng nặc, nhường hắn đều có chút không nhịn được. Chứ, chỉ biết là ngủ cũng chậm. Lâm Thi ý nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài, liền không khỏi nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng hắn không hề để tâm. Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, loại này tháng ngày, không biết có cỡ nào thoải mái, mà hiện tại, hắn liền qua cuộc sống như thế, bị gọi lại chứ, cũng không đáng kể. Sau đó, Tô Duệ liền chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, sau đó liền bắt đầu ăn cơm tối. Có điều, ở đi toilet trước, hắn còn cố ý chuyển qua đến, đối với Lâm Thi Ý nói rằng, "Ta là trư, vậy ngươi cùng trư cùng nhau ăn cơm, lại là cái gì? Ta xem cũng là trư, vẫn là một con tiểu lợn cái. Ngươi mới là lợn cái, vẫn là bà trư." Lâm Thi Ý lúc này không nhịn được kêu lên. Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý đấu võ mồm sau, đó là tinh thần thoải mái, cười to đi vào toilet, còn Lâm Thi Ý nhưng là ở phía sau tức giận nghiến răng, mỗi lần đấu võ mồm, nàng đều sẽ chịu thiệt. Đánh răng rửa mặt sau, hắn liền một lần nữa trở lại trên bàn cơm, vừa vặn có thể ăn cơm, sẽ chờ một mình hắn. Ở trên bàn cơm, Lâm Thi ý hiển nhiên đối với lời nói mới rồi vẫn là rất lưu ý, đặc biệt tiểu lợn cái càng làm cho nàng đặc biệt để ý, vẫn chừng mắt tô duệ, nhưng người sau nhưng là không có chút nào lưu ý, đầu tiên là uống một hớp thang, sau đó nói, tốt uống, uống ngon thật. Sau đó, hắn còn nói đến một câu, tiểu lợn cái, thang rất tốt uống, không uống uống xem. Người mới là lợn cái Ngươi mới là, ngươi mới là, đại công trừ một con. Lâm Thi ý căm tức mà nói. Kỳ thực này không quá quan trọng tiểu chuyện cười, thường thường ở Tô Duệ cùng Lâm Thi ý giữa hai người xuất hiện, tuy rằng nhìn như rất tức giận, nhưng đều là quay đầu đều đã quên, mà sẽ không loại này chuyện cười thoại coi là thật. chương 702, Châu Á bốc xin thi đấu tranh giải. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, Tô Duệ lại lần nữa bước lên lưu trình. Ở trong ngày này, hắn không chỉ rời đi thẩm Châu Thị, Còn đi máy bay đi đến một cái khác quốc gia bên trong. Lần này, Tô Duệ chuẩn bị đi quốc gia là Thái Lan thủ đô Bangkok. Thái Lan thủ đô Bangkok, hắn sớm có nghe thấy, là Thái Lan tối thành phố lớn, có thiên sứ chi thành biệt danh, cũng là trung nam bán đảo tối thành phố lớn, Đông Nam Á thành phố lớn thứ hai, thuộc về phồn hoa quốc tế đại đô thị, cũng là kim loại hiếm cùng bảo thạch trung tâm giao dịch, kinh tế chiếm Thái Lan tổng sản lượng 44%, Bangkok cảng gánh chịu Thái Lan 90% ở ngoài mậu. Quan trọng nhất chính là Bangkok khách du lịch thập phần phát đạt ở 2013 năm liền bị bình chọn vì là thế giới được hoan nghênh nhất du lịch thành thị. Ở Hoa Quốc, rất nhiều người đều phi thường tình nguyện đến Thái Lan Bangkok du lịch, điều này cũng xác thực là một xuất ngoại du ngoạn địa phương tốt, muốn xuất ngoại, nơi này vẫn có thể xem là là một rất lựa chọn tốt. Đối với như thế một thành thị, Tô Duệ nói là không có hứng thú, vậy cũng là không thể, có cơ hội, hắn cũng nghĩ tới đến Thái Lan Bangkok du ngoạn. Tốt nhất là cùng người nhà cùng bằng hữu đồng thời tới nơi này chơi, như vậy sẽ càng thú vị. Có điều, hắn lần này đến Bangkok, cũng không phải tới nơi này du lịch. Nếu như là đến Bangkok du lịch, Tô Duệ cũng sẽ không một người đi, mà là sẽ cùng Tô Tiêu. Còn có Lâm Thi ý đồng thời đến, đến rồi, như thế nào sẽ một người bay đi Bangkok? Vì lẽ đó, lần này đến Bangkok, hắn là đến làm chính sự. Nếu như là chuyện của công ty, cái kia Tô Duệ là không cần tự mình xuất ngoại đi xử lý. Tự nhiên sẽ có những người khác đi làm, nào sẽ nhường hắn xuất ngoại sự tình, cũng chỉ có vì thi đấu mà tới. Không sai, hắn lần này xuất ngoại đến Bangkok, cũng xác thực là vì thi đấu. Năm nay châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải, sẽ ở Thái Lan Bangkok cử hành, đây chính là tô Duệ mục đích tới nơi này, hắn muốn tham gia châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải. Nếu như không phải vì tham gia châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải, hắn căn bản cũng sẽ không đến Thái Lan Bangkok, không phải hắn đối với nơi này không có hứng thú. Mà là hắn thực sự là quá bận, có nhiều chuyện như vậy muốn làm, lại làm sao có khả năng có thời gian đến Thái Lan Bangkok, cũng chỉ có tham gia thời điểm tranh tải mới sẽ cố ý đến cái thành phố này. Ở sớm chút thời gian, Đồng Hải Long cũng đã trinh đến Tô Duệ đồng ý, vì hắn báo danh tham gia châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải. Mà hiện tại, châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải sắp mở màn cái kia làm dự thi tuyển thủ một trong hắn, tự nhiên cũng phải xuất phát, đây chính là hắn ngày hôm nay tại sao bay đi Thái Lan Bangkok nguyên nhân. Châu Á boxing thi đấu tranh giải cuộc thi đấu này, làm châu Á khu vực cùng Á thái khu vực hàng năm quan trọng nhất boxing thi đấu. Ở châu Á bên trong, nổi tiếng vẫn là khá cao, chí ít ở châu Á boxing giới bên trong. Đây là một sức ảnh hưởng rất cao boxing thi đấu, vì là châu Á các quốc gia tuyển thủ cung cấp một phi thường trọng yếu giao lưu nền tảng. Cái này cũng là hướng đi quốc tế trọng yếu thi đấu. Ở châu Á nơi này, nếu như tuyển thủ boxin không tham gia tương tự boxing thi đấu, không ở những này boxing thi đấu thu được thành tích tốt là rất khó đi đến chỗ xa hơn, chí ít là rất khó khiến người ta bản thân biết, cũng không có cách nào tham gia cấp bậc càng cao hơn bốc xin thi đấu. Vì lẽ đó, châu Á bốc xin thi đấu tranh giải đối với châu Á các quốc gia tuyển thủ bốc xin tới nói, đều là không thể bỏ qua bốc xin thi đấu, chỉ là có tư cách tham gia thi đấu tuyển thủ bốc xin cũng không nhiều. Liên tỉ như lần này, Hoa quốc tham gia châu Á bốc thi đấu tranh giải tuyển thủ, thêm vào tô ruệ cũng có điều mới 10 cái mà thôi, đương nhiên, Cái này cũng là một mình hắn chiếm nhiều tiêu chuẩn nguyên nhân chủ yếu hắn báo danh tham gia nhiều cấp bậc thi đấu, mới dẫn đến tiêu chuẩn so với vãng giới thiếu một điểm, nhưng coi như hắn không có tham gia nhiều cấp bậc thi đấu, tiêu chuẩn cũng nhiều không được mấy cái. Bởi vậy, châu Á bốc xin thi đấu tranh giải tư cách dự thi, đối với mỗi cái tuyển thủ bốc xin tới nói, đều là phi thường hiếm thấy, có cơ hội, đương nhiên đều muốn tham gia thi đấu, đây là có thể lên sân khấu cùng những quốc gia khác tuyển thủ bốc xin tranh tài cơ hội, cái này cũng là phi thường hiếm thấy Đối với như vậy thi đấu, Đồng Hải Long tự nhiên cũng sẽ không để cho Tô Duệ bỏ qua, đây là đối với hắn tăng lên tiếng tâm có trợ giúp rất lớn, lúc này mới sẽ vì hắn nổi danh tham gia thi đấu. Cho tới đối với Tô Duệ tới nói, Châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải như vậy thi đấu, nắm giữ không thấp nổi tiếng, cũng là có thể vì hắn mang đến không ít tín ngượng giá trị, có cơ hội lấy được tín ngượng giá trị thi đấu, hắn xưa nay đều không có bỏ qua, tự nhiên cũng sẽ không từ chối tham gia Châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải, ngược lại. Hắn còn phi thường tích cực. Hắn bây giờ chính là cần nhất tín ngưỡng giá trị thời điểm, hai ngày trước mới tiêu hao hơn một ước điểm tín ngưỡng giá trị đi thăng cấp di động ổ tệ dạ tỉnh hệ thống, còn có rất nhiều nơi chờ dùng tín ngưỡng giá trị, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vậy, làm Đồng Hải Long kiến nghị Tô Duệ tham gia châu Á Boxing thi đấu tranh giải thì, hắn liền đáp ứng một tiếng, cũng không có cái gì tốt do dự. Đối với hắn mà nói, tham gia thi đấu chính là vì thu được tín ngưỡng giá trị. Chỉ cần có thể thu được tín ngượng giá trị, cái kia cũng không có cái gì do dự, liền trực tiếp đồng ý. Nay không, hiện tại Châu Á Bốc thi đấu tranh giải liền muốn bắt đầu rồi, Tô Duệ liền khởi hành đi tới Thái Lan Bangkok. Đối với Châu Á Bốc thi đấu tranh giải tới nói, hắn có thể dự thì cũng là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, chí ít bởi vì hắn nổi tiếng, do đó nhường Châu Á Bốc thi đấu tranh giải thu được so với vãng giới chỉ ít cao gấp đôi độ quan tâm. Này hay là bởi vì châu Á boxing thi đấu tranh giải vẫn không có chính thức bắt đầu, chờ thi đấu chính thức bắt đầu, đồng thời hắn tham gia thi đấu sau khi, châu Á boxing thi đấu tranh giải độ quan tâm chí ít có thể so với vãng giới tăng lên 2 lần trở lên. Độ quan tâm tăng lên, đối với thi đấu sự tình mà nói, chính là có thể tăng lên thi đấu sự tình sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ dự thi, đối với châu Á boxing thi đấu tranh giải tới nói, tương tự là có rất lớn kinh hỉ, nếu như hắn không tham gia thi đấu Chỉ ít sẽ làm châu Á boxing thi đấu tranh giải sức ảnh hưởng giảm xuống một nửa, hay là liền sẽ trở thành một không quá quan trọng phổ thông thi đấu chuyện. Đối với mấy người tới nói, có thể tham gia châu Á boxing thi đấu tranh giải là vinh hạnh của bọn hắn, nhưng đối với Tô Duệ như vậy tuyển thủ mà nói, có thể tham gia châu Á boxing thi đấu tranh giải, nhưng là người sau vinh hạnh. Làm Hoa quốc bên trong tối hỏa cũng là mạnh nhất tuyển thủ boxing, cũng là châu Á nổi danh nhất tuyển thủ boxing, Tô Duệ xác thực là có thể làm được điểm này. Kỳ thực Hiện tại châu Á có lượng lớn boxing thi đấu hy vọng có thể mời hắn dự thi, vì thế, không tiếc ra đến rất cao lệ phí di chuyển, nhưng đều không có tòa nguyện. Tô Duệ kỳ thực cũng không mong muốn tùy tùy tiện tiện tham gia một ít thi đấu, nếu như những này thi đấu không có nổi tiếng, coi như lệ phí di chuyển cao đến đâu, hắn cũng sẽ không đi tham gia, hắn sẽ không vì đi kiếm tiền tham gia thi đấu, chí ít ở lệ phí di chuyển không có cao đến hắn không cách nào từ chối tình huống, hắn là sẽ không tham gia một ít không có nổi tiếng thi đấu. Mà một ít nổi tiếng cao thi đấu, coi như không có lệ phí di chuyển, hắn đều đồng ý tham gia, liền như châu Á bốc xin thi đấu tranh giải. Nếu như Tô Duệ chỉ là muốn kiếm tiền, có rất nhiều phương thức có thể kiếm được tiền, không có cần thiết đi kiếm lệ phí di chuyển, đây là chậm nhất cũng là cực khổ nhất phương thức, hắn tham gia thi đấu, chính là chỉ có một mục đích, vậy thì là thu được tín ngượng giá trị. Chỉ cần có có thể có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị thi đấu, hắn cũng có đi tham gia, không có cơ hội thu được tín ngượng giá trị thi đấu hắn thì sẽ không đi lãng phí thời gian. chương 703, đến Bangkok. Lần này Tô Duệ đi Thái Lan Bangkok, hiện tại là một mình hắn đi. Đương nhiên, Đồng Hải Long làm hắn có môi giới, tự nhiên là không thể không cần đi. Trên thực tế, ở hai ngày trước, Đồng Hải Long liền trước một bước xuất phát, hắn muốn qua đi trước tiên vì là Tô Duệ an bài xong tất cả, tốt có thể để cho trực tiếp tham gia thi đấu. Không đơn thuần là Đồng Hải Long đã qua, Đồng Như Nguyệt cũng theo cùng đi hỗ trợ. Bởi, Đổng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều sớm xuất phát, mà Tô Duệ nhưng là đợi được thi đấu sắp lúc mới bắt đầu mới xuất phát, bọn họ cũng mới sẽ không có cùng đi, mà là hắn hiện ở một cái người đi máy bay đi Thái Lan Bangkok, tham gia chính quy thi đấu, nhưng là có không ít chuyện cần muốn an bài tốt, thêm vào lại là xuất ngoại tham gia thi đấu, cần phải chuẩn bị từ sớm sự tình thì càng hơn nhiều, hơn nữa cũng phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng dừng chân. Bởi vì, Đổng Hải Long biết Tô Duệ kỳ thực là muốn khá là khiêm tốn như thế, không muốn bị quấy rầy. Cái kia thi đấu sự tình bên tổ chức chuẩn bị được túc nhưng không dùng được, cần mặt khác liên hệ rượu ngón điếm, còn có những chuyện khác muốn làm. Đây chính là Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt cần sớm xuất phát nguyên nhân, vì là Tô Duệ tham gia thi đấu chuẩn bị kỹ càng đồng thời, làm cho hắn có thể trực tiếp tham gia thi đấu, không cần vì là những chuyện khác bù thiền. Có thể nói, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt hai người vì là Tô Duệ sự tình, có thể nói là tận tâm tận trách, rất tốt hoàn thành có môi giới phải làm công tác. Đồng Hải Long liền không cần phải nói Hắn muốn là Tô Duệ có môi giới, làm được trình độ như thế này, cũng có thể nói hắn là tận trước, nhưng Đồng Như Nguyệt ở trên danh nghĩa, không phải là hắn có môi giới, mà là đến giúp phụ thân Đồng Hải Long chia sẻ công tác, có thể làm được trình độ như thế này, cũng là phi thường khó được. Trên thực tế, Đồng Như Nguyệt đối với có môi giới công việc này, là một chút hứng thú đều không có, mà nàng cảm thấy hứng thú nhưng là Tô Duệ người này. Không sai, nàng sở dĩ vẫn theo Đồng Hải Long Đông buôn Tây Bảo, xử lý những này việc vặt. Kỳ thực rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn, nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì tình ái quan hệ, chỉ là nàng muốn cùng bên cạnh hắn học tập, chỉ đơn giản như vậy, không có phức tạp như thế. Đối với Đồng Như Nguyệt tới nói, từ nhỏ đến lớn giấc mơ, chính là như tô Duệ như vậy, khắp nơi tham gia thi đấu, đánh bại một lại một cao thủ, đây chính là nàng tha thiết ước mơ. Hiện tại Đồng Như Nguyệt còn không làm được đến mức này, nàng cũng là đi theo bên cạnh hắn học tập, hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể hoàn thành giấc mơ. vì lẽ đó Đồng Như Nguyệt đi theo Tô Duệ bên người, vì hắn làm có môi giới công tác, nhẫn nhục chịu khó, cũng không phải là bởi vì yêu thích hắn, mà chỉ là bởi vì chính nàng từ nhỏ đến lớn giấc mơ mà thôi, không thể hoàn thành giấc mộng của chính mình, nhìn người bên cạnh hoàn thành giấc mơ, kỳ thực cũng là rất chuyện không tồi. Đương nhiên, Đồng Như Nguyệt đối với Tô Duệ, vẫn có một điểm hào cảm, chỉ là không chống cự trở ở bên cạnh hắn. Đổi làm những người khác, Đồng Như Nguyệt hay là liền sẽ không như vậy làm, dù cho giấc mơ lại hấp dẫn người. Nàng cũng sẽ không chờ ở phản cảm nhân thân một bên, chỉ là cách đến càng xa càng tốt, lấy tính cách của nàng, như thế nào sẽ làm ra chính mình không thích sự tình, để cho mình được quan ức, đã sớm rời đi. Vì lẽ đó, đồng Như Nguyệt có thể cam tâm tình nguyện ở lại tô Duệ bên người, cùng đồng Hải Long làm có môi giới công tác, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đối tượng là tô Duệ Chỉ có điều, nàng hảo cảm quá nữa là đến từ chính đối với cường già sùng bái, cùng với người sau tính cách, cũng là nàng không đáng ghét loại hình. Cái kia một cách tự nhiên liền sẽ trở thành nàng sùng bái thần tượng, nhưng sùng bái có rất nhiều loại, này cũng không phải yêu, chỉ là rất dễ dàng sẽ chuyển biến thành yêu, nhưng ít ra nàng hiện tại là không có ý nghĩ này, nàng tự nhận là không có ý nghĩ như thế. Cho tới đối với Tô Duệ mà nói, hắn càng là không có ý nghĩ như thế. Có thể nói, đêm đó chuyện đã xảy ra, đã sớm nhường hắn đối với cái gọi là ái tình sản sinh bóng ma trong lòng, coi như hắn không thừa nhận, hoặc là hắn không có nhận ra được, nói chung ở hắn trong tiềm thức là chống cự hái tình hoặc là sợ sẽ tiếp cận hái tình cái kia một khối bôi không đi bóng tối nhường hắn lựa chọn chống tránh đối với đêm đó nàng Tô Duệ có hay không yêu nàng này còn chưa chắc chắn nhưng hắn xác thực là động tâm không nhúc nhích tâm hắn chắc chắn sẽ không bởi vì nàng không chào mà đi do đó như vậy lưu ý cho tới nhường tâm lý của hắn đều sản sinh bóng tối vì lẽ đó coi như đồng như nguyệt đối với Tô Duệ có hảo cảm cũng được người sau cũng sẽ theo bản năng lơ là Hắn là không sẽ phát hiện, hoặc là không muốn phát hiện, cũng có thể nói hắn là trốn tránh thứ tình cảm này, không đơn thuần là đối với nàng, những người khác cũng là như thế. Có một số việc, chỉ là trải qua một lần, cũng làm người ta khắc khổ minh tâm, cũng lại quên không được. Hay là, đây chính là tô Duệ độc thân nguyên nhân, là hắn tự thân không muốn kết thúc độc thân, không nghĩ thông bắt đầu một đoạn cảm tình, chỉ là sợ sẽ chút tình cảm này sẽ có kết thúc một ngày, cũng hoặc là bởi vì hắn thượng đoạn cảm tình còn chưa có bắt đầu liền đã biến mất rồi, hắn muốn tìm về kết quả. Ở kết quả không có tìm được trước, hắn có thể sẽ không lại đi bắt đầu một đoạn cảm tình, đây chính là hắn độc thân nguyên nhân. Không phải Tô Duệ không đủ yếu tú, chỉ là hắn hữu tâm bệnh, mà thuốc này, nhưng vẫn nắm ở cái kia vẫn không tìm được trong tay người, hắn phải tìm được nàng mới có thể cầm lại trị liệu tâm bệnh dược. Ngồi tại phi vãng Thái Lan Bangkok trên phi cơ, nhìn bên ngoài trừ Bạch Vân vẫn là Bạch Vân cảnh sát, hắn lại không khỏi hồi tưởng chuyện cũ. Đối với cuộc sống bây giờ, Đo truyện rất hài lòng, chỉ là người đều sẽ không biết đủ, tại quá khứ trong trí nhớ khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít tiếc nuối, muốn cứu vãn những này tiếc nuối, nguyện có âm tình tròn huyết, hay là nhân sinh có lưu lại tiếc nuối, mới là hoàn chỉnh nhân sinh, nhưng coi như là như vậy, mọi người cũng còn có thể ngóng trông đêm trăng tròn một khắc đó, liền như nhân sinh không muốn để lại dưới tiếc nuối như thế. Nếu như qua không thể thay đổi, vậy thì làm tốt hiện tại, nhường tương lai không lại lưu lại tiếc nuối. Trong lúc vô tình Làm Tô Duệ từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần thì, bên hai đã nghe được máy bay hạ xuống sân bay âm thanh, mới nhường hắn triệt để phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like đã đến chỗ cần đến. Ra sân bay, nhìn bên ngoài dòng xe cộ, hắn không khỏi nghĩ nói, đây chính là Thái Lan Bangkok sao. Bangkok cái thành phố này, Tô Duệ là lần đầu tiên tới, cứ việc mục đích lần này không phải tới nơi này ru ngoạn, nhưng lần đầu tiên tới, đối với cái thành phố này vẫn là cảm thấy rất tò mò. Bangkok cái thành phố này, đối với chưa từng tới hắn tới nói vẫn là tràn ngập sắc thái thần bí. Nếu như có thời gian, hắn cũng rất muốn đi tìm hiểu cái thành phố này, vạch trần cái thành phố này thần bí. Đối với nơi này cảm thấy hứng thú không? Bên cạnh, có người hỏi. Tô Duệ quay đầu nhìn lại, nguyên lai like chính là đón máy bay Đồng Như Nguyệt, điều này làm cho hắn không nhịn được cười một tiếng. Ta còn đang muốn, muốn liên lạc với các ngươi, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Hắn cười nói. Đồng Như Nguyệt nghe nói, cao mày nói rằng, ta ở bên trong nhưng là kêu ngươi vài thành. Người đều không nghe thấy, cũng chỉ cố đi ra ngoài. Thật sao? Khả năng bên trong quá ấm ý. Tô Duệ cũng không biết còn có chuyện như vậy. Sau đó, đồng như Nguyệt mang theo hắn rời đi, nàng xe liền đỉnh ở phi trường phía dưới. Đương nhiên, nay cũng không phải nàng mua được xe, mà là nàng ở Bangkok thuê xe. Thuê một chiếc xe đến xem, đều là so với ngồi taxi muốn thuận tiện, cũng sẽ không bị người làm nước ngư đến tể. Tiền đề là đối với cái thành phố này có đầy đủ hiểu rõ, hay là cần nhìn hiểu địa đồ. Trưng 704, thống khổ lộ trình. Cha ngươi không tới sao? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, đồng như Nguyệt trả lời, hắn không có tới, xe không ngồi được. Xe không ngồi được. Tô Duệ trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc, nàng đến cùng thuê một chiếc bao lơn xe, mới sẽ không ngồi được 3 người, nhưng cũng không có hỏi lên. Ra sân bay sau, bọn họ hướng về phía trước một chiếc xe nhỏ đi tới, vẫn là một chiếc xem ra rất tốt xe, hơn nữa cũng là 5 tòa xe đẩy, theo lý thuyết, không nên không ngồi được 5 người. Ngươi mở chính là chiếc xe này sao? Tô Duệ chỉ vào phía trước xe đẩy, hỏi. Đồng Như Nguyệt liếc mắt nhìn sau, lắc lắc đầu, nói, không phải, là bên cạnh xe. Bên cạnh xe. Tô Duệ nhìn sang, xác thực là phát hiện còn ngừng một chiếc xe, nhưng hắn nhưng vẫn là không xác định, ngươi nói sẽ không là chiếc xe gắn máy này chứ. Chiếc xe gắn máy này xác thực là rất ưa nhìn, hẳn là một chiếc không rẻ xe gắn máy, nhưng coi như không rẻ, nó cũng là một chiếc xe gắn máy, mà không phải xe đẩy, vào lúc này. Không nên xuất hiện. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Đồng Như Nguyệt hỏi. Tô Duệ trong nháy mắt rõ ràng, tại sao Đồng Hải Long không có đến? Tại sao Đồng Như Nguyệt sẽ nói xe không ngồi được? Nguyên lai nàng thuê không phải xe đẩy, mà là xe gần máy. Ngươi không nên thuê một chiếc xe hơi, làm sao sẽ thuê xe gần máy? Hắn có chút không hiểu hỏi. Đồng Như Nguyệt giải thích, ta mới vừa tới thời điểm xác thực là thuê ô tô, nhưng mở ra sau một ngày, phát hiện rất không tiện, liền lại thuê một chiếc xe gần máy. Ở Bangkok cái thành phố này lái xe gần máy, ta cảm giác càng thuận tiện một ít. Hả, vậy ta đến mở đi. Tô Duệ không có cách nào, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác.